t r ư ơ n g ba mươi sáu kim cương bất diệt thân phá h ạ không lỗ h ổ n g chi thể t r ư ơ n g ba mươi sáu kim cương bất diệt thân phá h ạ không lỗ h ổ n g chi thể đón tảng sáng n ă n g sớm chính nhìn xem bây giờ bảng giang linh trong lòng một mảnh tốt đẹp nguyên năng hai n h ì n không ba ba kỹ nghệ kim cương bất diệt thân một lần phá hạn hai nghìn không hai mươi nghìn đặc tính long tượng chi lực nguyên năng điểm số cho tới hôm nay cũng đúng lúc thỏa mãn hai vạn điểm đủ để cho kim cương bất diệt thân hoàn thành hai lần phá hạn về phần kim cương bất diệt thân điểm kinh nghiệm thì là hai ngày trước đã viên mãn kim cương bất diệt thân tiến độ viên mãn hắn suy tư về sau l i ê n vận dụng một bộ phận dự bị tài nguyên để nguyên năng điểm số và o hôm nay thành công đạt đến hai bạt điểm đến hôm nay giờ phút này thì hết thể sẵn sàng không biết rõ hai lần phá h ạ có thể cho thân thể ta tố chất mang đến bao nhiêu tăng cường giang ninh trong lòng thầm nói hắn đi vào trong nội viện chống chạy chỗ giờ phút này lục y cùng vương thanh đ à n đều không có tỉnh lại xa xa trên đường phố cũng là mười phần yên tĩnh s á t trời vừa mới tảng sáng phần lớn người đều còn tại ngủ toà này cổ l á o thành trì cũng không triệt để tỉnh lại hô giang ninh hít sâu một hơi chậm rãi phút ra sau đó ánh mắt lần nữa đảo qua chính mình bảng l ư ớ t mắt tâm niệm vừa động nguyên năng điểm số trong nháy mắt như thác nước giảm bớt nguyên năng ba mươi ba hai n h ì n ba i ba ba ba ba nhiều ngày tích lũy hơn hai vạn điểm nguyên năng điểm số tại thời khắc này biến thành hai chữ số cùng lúc đó hắn trong nháy mắt cảm nhận được nguyên bản bình tĩnh thể nội đ ố n g nhiên như núi lửa n ổ tung tế bào đang liên quân phân liệt huyết nhục phản phất tại bị xé rách ra đến khí huyết dâng trào ở giữa huyết dịch lưu động như nộ lòng gà khét giang ninh nắm chặt nằm đấm lẳng lặng cảm thụ thể nội kịch biến chịu đựng thể nội bởi vì kịch biến mà mang tới kịch liệt đau đớn hắn h kim cương bất diệt thân phá hạ tương đương với nói trên người người khác nhiều n ă m khổ tu mang đến thuế biến để hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành kịch liệt như thế biến hóa sao lại không có đau đớn loại đau nhức này cùng hắn thu hoạch so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hắn l ặ n g lặng cảm thụ được thân thể biến hóa chịu đựng lấy vết đục xé mở đau đớn sau đó hắn cảm nhận được màng da lần nữa bị xé n ứ t xé rách màng da sinh ra mới tinh như sợi mô liên kết giang linh khép hờ hai mắt nội thị thể nội lập tức nhìn thấy mô liên kết giống như màu vàng kim tơ tầm lan tràn sinh trưởng sau một hồi lâu, bị xé nước màng da nặng mới sinh thành bao trùm quanh người hắn đem so với t r ư ớ c màu vàng kim màng da lần này màu vàng kim màng da thì càng là tinh tế hóa như bãi bố g i á p áo cùng tơ lụa gấm vóc khác nhau nếu là trước khi nói màng da có lưu không ít khe hở mà lần này thì gần như không có bất luận cái gì khe hở lại qua một lát giang ninh một lần nữa mở ra hai mắt giờ phút này trong cơ thể hắn kịch biến cũng triệt để kết thúc hết thể đều hết thể đều kết thúc nguyên năng ba mươi ba kỹ nghệ kim cương bất diệt thân hai lần phá hạn ba nghìn tám trăm ba mươi ba ba nghìn đặc tính long tượng chi lực vô lậu chi thể vô lậu chi thể, không nhiễm ngoại t à không tiết bên trong n g u y ê n là vì vô lậu. vô lậu chi thể. nhìn xem trên bản này nói rõ, giang linh trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. vô lậu hai chữ, rất dễ lý giải. nhưng cụ thể đến cỡ nào hiệu quả, hắn cần khảo thí. trên bản này giải thích quá mức mơ hồ. sau đó, hắn bắt đầu khảo thí cái gì gọi là vô lậu. sau một lát, thể không thiếu hụt, năng lượng không tiết, ngoại t à bất x â m khí huyết không tiêu tan, sinh cơ vĩnh cố, kim thân bất bại, đan điền vô lậu. giang linh trong miệm thì thảo, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. đây là hắn ngắn ngủi một lát khảo thí ra hiệu quả v ậ t này hắn còn có cái khác suy đoán có được không lọt chi thể hắn sẽ sống càng lâu tuổi thọ càng dài bởi vì thể nội sinh cơ bị khóa lại sói mòn tốc độ chỉ có trước đó một hai phần mười sinh cơ mặc dù không phải cùng tuổi thọ hoàn toàn chính liên quan nhưng có nhất định ảnh hưởng hắn cảm giác bởi vì sinh cơ bị khóa tuổi thọ nói ít có thể tại vốn có trên cơ sở kéo dài ba năm thành ba năm thành lấy hắn bây giờ hai lần hoán huyết thiên nhân tông sư căn cơ tuổi thọ không thua một trăm năm mươi năm đã chân chính làm được siêu việt người bình thường tuổi thọ hạn mức cao nhất bây giờ tuổi thọ tại bốn có trên cơ sở kéo dài cái ba năm thành tương đương hắn bây giờ có thể dễ dàng sống đến hơn hai trăm tuổi như thế thu hoạch ngoài ý muốn làm sao có thể không vui đi đến bây giờ một bước này hắn mặc dù còn trẻ nhưng đã không muốn có hóa thành thổi phồng đất vàng kia một ngày vô lậu chi thể tại tuổi thọ bên trên khóa lại sinh cơ sói mòn duyên thọ ba năm thành loại này tăng lên còn không phải tại bây giờ trên cơ sở duy nhất một lần tăng lên cái ba năm thành t h ọ m ệ n h mà là tiếp cận với bội số tăng lên theo hắn thực lực tăng lên sinh mệnh cấp độ tiến hóa mang đến tuổi thọ tăng trưởng đều lại nhận không lọt chi thể ra trì cái này chính là một phương diện tăng lên một phương diện khác vô lậu chi thể khóa lại toàn thân tinh khí hãn cảm giác tương lai luyện hóa thiên tài địa b ả o cùng các loại đăng dược đối với dược hiệu hấp thu cũng đồng dạng sẽ có được tăng lên một viên hiệu quả cường đại đăng dược người bình thường có thể hấp thu trong đó ba năm thành dược lực liền phi thường không tệ còn lại dược lực cơ bản đều sẽ thuận quanh thân lỗ chân lông sói mòn ra ngoài căn cốt t t đối với dược lực hấp thu mạnh thiên tiêu cũng nhiều lắm là có thể hấp thu cái bảy tám phần liền đã đến đỉnh nhưng thân có vô lậu chi thể về sau lỗ chân lông có thể khép kín giữ vững quanh thân tinh khí không tiết ra ngoài đối với dược hiệu hấp thu không nói có thể hấp thu chín mươi chín thành chí ít có thể không hấp thu được tại cựu ngũ thành quả thật không có chọn sai giang ninh nhìn xem bảng lại nắm chặt lại quyền cảm nhận được thể nội lực lượng mãnh liệt ánh mắt sáng tỏ kim cương bất diệt thân phá h ạ thu hoạch được vô lậu chi thể đầu này đặc tính chỉ là kèm theo thu hoạch chân chính thu hoạch làm màng da thuế biến trở nên cứng cắp hơn nói một cách khác lực phòng ngự của hắn mạnh hơn muốn tổn thương hắn càng khó nếu muốn giết hắn thì là khó càng thêm khó mang da thuế biến cũng kéo theo tố chất thân thể toàn phương vị tăng trưởng liên liên lực đạo đều tại vốn có trên cơ sở hơi có một hai thành tăng lên thu hoạch được long tượng chi lực g i a trì về sau h ắ n lực đạo sớm không tầm thường t ô n g sư có thể bằng bây giờ một hai thành lực đạo tăng lên đ ổ i thành không có long tượng chi lực tăng thêm trước kia là gần như tăng gấp b ộ i tăng trưởng tố chất thân thể đề cao cũng để cho hắn đối với sau đó không lâu ba lần hoán huyết lại không bất luận cái gì nỗi lo về sau Tốt. rất tốt giang linh cười một tiếng trong lòng thư sướng b ạ à phần liên thừa hứng ở trong huyện bắt đầu luyện quyền theo nơi xa phía đông mặt trời mới mọc chậm rãi dâng lên tình lại tòa này c ủ lão thành trì cả tòa thành trì cũng dần dần tràn đầy ồn ào náo động phồn hoa khí thức xe ngựa tại rộng lớn tám đầu trên đại đạo chậm rãi tiến lên đạo lộ hai bên tràn ngập các thức giao hàng cùng người đi đường lui tới ô đồng thuyền xuyên qua hình vòm cầu đá dọc theo trong thành thị nhân công đường sông xuyên thẳng qua các nơi trong nội viện lục y rỉa cũng đã tỉnh lại cân nhắc mũi chân từ giang ninh bên cạnh trải qua đi xuân phong lâu mang tới đ i ệ p tâm giờ thịnh lục y rỉa một người từ vương thanh đàn trong phòng ra giang ninh liền dừng lại l u y quyển trên t â n bốc lên mồ hôi d ị đỉnh đầu có khói trắng dâng lên vương thanh đàn lại tại mê man sao đúng vậy công tử lục y thìa gật gật đầu nghe vậy giang ninh có chút bất đắc dĩ những ngày gần đây bên trong vương thanh đàn chỉ có một ngày là bình thường còn lại mấy ngày đều là mê man rất khó gọi tình mỗi lần đánh thức nàng nàng đều là lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hai thần sắc nhưng truy v ấ n phía dưới vương thanh đàn lại là cái gì cũng không nói c h â n c h ờ một lát hắn hướng phía vương thanh đàn gian phòng đi đến ta đi gọi tình nàng ngươi đi chuẩn bị xuống điểm tâm đi vâng công tử lục y thìa đáp k é t k é t giang ninh đẩy ra vương thanh đàn cửa phòng trong không khí tràn ngập một cố d ễ người hương vị n g ư ờ i tỉnh rồi nhìn xem nằm ngồi ở trên giường vương thanh đàn giang ninh mở miệng vương thanh đàn nhìn xem giang ninh khẽ gật đầu vừa tỉnh nàng lại bổ sung một câu đã đi lên vậy liền đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm đi giang ninh nói có thể giúp ta trải cái đầu sao nàng đột nhiên hỏi đang khi nói chuyện nàng sắp tán loạn ở sau gót tóc v ẩ y đến trước ngực phát lượng rất nhiều đen nhánh như mực như là thác nước chút xuống nghe được vương thanh đàn câu nói này giang ninh thần sắc liền giật mình thấy được nàng kia thần tình nghiêm túc không thì vết tinh khiết sông đồng thế là chậm rãi gật đầu Tốt. vương thanh đ à n lập tức lộ ra nét mặt tươi cười nàng xốc lên nắp lên trên người chăn mỏng xuống giường bởi vì bây giờ nhiệt độ không khí đã đi tới trong vòng một năm cao nhất thời điểm nhà ở tình hôn dưới vương thanh đ à n cũng xuyên cũng không nhiều vẹn vẹn mặc một thân trắng thuần thiếp thân áo trong vải bóc mặc dù mỏng nhưng lại không chút nào để l o ạ n nàng xuống giường về sau mặc vào g i ấ y đều liền đi tới trước b à n trang điểm ngồi xuống giang linh mấy bước đi đến phía sau nàng tiếp nhận vương thanh đản trở tay đưa tới cây lửa gỗ thân thể ngươi là có vấn đề gì không giang linh một tay nâng lên nàng tán loạn tóc dài một tay cầm cây lược gỗ cho nàng trải thuận tóc dài vào tay tơ lụa mềm mại như bóng loáng bài vóc có chút vấn đề nhỏ vương thanh đàn nhìn xem trong gương đồng chính mình nhìn xem phản chiếu tại trong gương đồng giang linh thật sự là vấn đề nhỏ sao giang linh hỏi hắn giờ phút này lập tức nhớ tới trước mấy thiên vương thanh đàn hỏi hắn vấn đề kia nếu như sắp phải chết sẽ đi làm những gì kết hợp với mấy ngày nay vương thanh đàn tình huống hắn đoán được vương thanh đàn thân thể có lẽ có ít phiền phức võ đạo cầm giả cũng không phải đúng nghĩa bách bệnh không sinh ta cũng không quá rõ ràng có phải hay không vấn đề nhỏ vương thanh đàn mở miệng đầu nhưng không có loạt động bởi vì giờ khắc này giang ninh đang giúp hắn trải đầu rất nhanh một đầu đến e o tóc dài liền bị giang ninh trải thuận sẽ giúp ta bức tranh cái lông mày đi vương thanh đàn quay đầu nhìn về phía giang ninh giang ninh đầu hơi thấp một vòng trắng non xuyên thấu qua cổ áo khắc sâu vào tầm mắt hắn không khỏi có chút miệng khô lúc này vương thanh đàn tựa hồ cũng đã nhận ra nàng nhẹ nhàng gắt một cái che cổ áo vành hai t n g đỏ một lát sau、tốt. giang ninh b u n g nàng ra mặt đem lông mày bút thả lại trên bàn vương thanh đàn đem đầu của mình đối gương đồng d ố i gần một điểm thật không tệ người cái này lông mày tuyến vẽ thật không tệ giang linh cười cười đi rửa mặt tăng cơm ta thay quần áo k h á t trước vương thanh đàn đứng dậy ngươi đổi đi ta đi ra ngoài trước thoại âm rơi xuống giang linh liền hướng phía ngoài phòng đi đến sau đó giúp vương thanh đàn tiện tay khép cửa phòng trong phòng vương thanh đàn lại che che ngực sắc mặt vào bừng nàng biết rõ vừa mới giang linh không xem chừng thấy được hai người đều không có cố ý điểm danh cũng là vì phòng n g a x ấ hổ nàng lại đem đầu vươn hướng gương đồng nhìn xem bị giang ninh vẽ xong như lá liêu lông mày nhỏ nhắn lần nữa hài lòng gật đầu thật đúng là không tệ thời gian cực nhanh càng là tới gần tháng bảy quảng ninh thành càng là ồn ào náo động náo nhiệt bởi vì võ cử khảo thí thời gian đã triệt để định xuống tới chính là mùng ba tháng bảy theo tới gần mùng ba tháng bảy trên phố các mâm lớn miệng cũng khai bàn ưu pháp không giống nhau nhưng lớn nhất b à n cầu chính là cực ai có thể đoạt được võ cử khôi thủ buổi chiều công tử ta trở về lục y dừng ngực uống xong một bát nước giếng mới quay về giang ninh mở miệng như thế nào giang linh hỏi n g ồ i tại dưới bóng cây vương thanh đ ả n cũng lộ ra vẻ tò mò nàng biết rõ giang linh phải lục y gì ra ngoài làm gì đi bên trong quảng ninh thành các đánh cược lớn p h ư ờ n g đặt cược cho chính hắn hạ đoạn được khôi thủ bán cầu có thể hạ cược phát bàn miệng đều hạ đây là bằng đầu lục y gì từ trên thân móc ra một thanh bằng đầu người thu là được nhìn xem lục y gì trong tay bằng đầu giang linh mặt lộ vẻ vui mừng đây là ngày hôm qua hắn nghe được ngoài viện qua đường người đi đường trò chuyện mới nhớ tới cái này làm giàu phương pháp s o n bạc mở võ cử bán cầu vậy hắn chỉ cần hạ chính mình đoạt g i i nhất liền có thể thắng được một bút phong phú í c lợi chuyện này với hắn tới nói quả thực là xoay người nhạc tiền cùng lúc đó nhìn thấy giang l i n h không có nhận lấy bằng đầu ý nghĩ lục ý liền lại đem bằng đầu c á t kỹ nàng biết rõ cái này nho nhỏ bằng đầu kia là đại biểu trắng hoa hoa hoàng kim mạnh ngân hết thể hạ bao nhiêu giang l i n h hỏi các đánh cược lớn p h á p đặt cược giải có hạ n đ ệ n h nhất là có chút sòng bạc cho công tử bản khẩu mở rất thấp đặc biệt đặc biệt thấp thậm chí có chút cược pháp trực tiếp không ra cùng công tử có liên quan bản khẩu nghe được lời nói này giang ninh trong lòng hiểu rõ chính mình đi vào quảng ninh h à n h mặc dù không làm cái gì đại sự cũng không có triệt lộ bao nhiều thực lực nhưng là hiển nhiên rất nhiều sòng bạc phía sau chủ nhân đã biết mình bất p h ẳ m cho nên đ i ề u thấp chính mình b ả n cầu thậm chí có chút sòng bạc dứt khoát hủy bỏ chính mình b ả n cầu hiển nhiên tin tức mười phần linh thông sau đó lục y vỉa lại nói công tử hết thể hạ một nghìn một trăm tám mươi bảy lượng hoàng kim ta vừa mới tính toán một cái công tử nếu là có thể đoạt giải nhất có thể biến thành hai nghìn hai mươi ba hai hội báo ít như vậy giang n i n h hơi kinh ngạc phải hơi ít lục y vỉa cúi đầu xem ra tin tức của bọn hắn còn thật linh thông a giang linh có chút bất đắc dĩ cộng lại vẫn chưa tới một so với hai bội xuất hiển nhiên các phương đối với hắn hiểu rõ đều không ít phải biết đây chính là hạ hắn đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược bình thường mà nói loại này tỷ lệ đặt cược trên thập đô rất bình thường lại thấp cũng rất khó thấp hơn gấp ba phía dưới cũng được chưa hắn chợt gật gật đầu mở miệng c h ấ n an chính mình cũng coi như một bút không tệ thu nhập một bên vương thanh đàn lộ ra tiếu dung rất không tệ ngươi này bằng với lấy không trên ngàn lượng hoàng kim nếu ngươi bây giờ chân thực thực lực lưu truyền ra đi bên ngoài không có một cái sòng bạc dám cho ngươi mở giao dịch võ cử thi hương khôi thủ có ngươi tham gia đem không không chút luyện n i ệ m toàn bộ quảng l i n h phủ ai có thể cùng ngươi cạnh tranh cái này võ cử khôi thủ a cho dù là trước đó tiếng hô cao nhất những người kia mạnh nhất cũng bất quá là võ đạo tứ phẩm ngay vậy giang linh cũng không khỏi cười cười đạo lý là đạo lý này đúng lúc này lục y l ì a đột nhiên mở miệng hỏi công tử như đến thời điểm những cái kia sòng bạc biết được công tử một mực tại ẩn dấu thực lực không muốn thực hiện nên làm cái gì giang linh cười cười lại món nợ của ta vậy liền không chỉ là đ i ể m này ai có thể không có mắt như thế lại món nợ của ngươi a một bên vương thanh đàn mở miệng nói giang l i n h lại quay đầu nhìn về phía vương thanh đàn đến lúc đó chờ ta tham gia s o n g võ cử thi hương ngươi muốn cùng ta cùng nhau về đông l ă n g quận sao cùng ngươi cùng một chỗ trở về vương thanh đàn gật đầu nói chương 37, ba lần hoan huyết, thi vũ cử h ư ơ n g k h ô i thủ. Trưng 37, ba lần hoa huyết vũ cử thi hương khôi thủ đầu tháng bảy giữa trưa nắng gắt treo cao đỉnh đầu trên không cho dù là rậm rạp trong rừng xanh ngắt lá cây đều hiệu xịu r ũ cục lấy đầu ba lần hoa huyết hy vọng thuận lợi giang ninh ý niệm trong lòng h i ệ t lên đến hôm nay trong cơ thể hắn hai lần hoán huyết mang đến thuế biến đã kết thúc tố chất thân thể mạnh hơn một đoạn cũng hướng tới ổn định trạng thái cái này cho thấy hắn có thể tiến hành lần thứ ba hoán huyết so với hai lần trước ba lần hoán huyết đại biểu ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt đại bộ phận thâm niên tông sư uy tín lâu năm tông sư cũng bất quá là hoàn thành ba lần hoán huyết v ề phần bốn lần hoán huyết so sánh ba lần hoán huyết số lượng trong nháy mắt giảm mạnh đến hai ba phần mười phạm la bước vào tam phẩm tông sư cảnh cường giả bằng vào thời gian tích lũy đi đến ba lần hoán huyết đều không khó nhưng là muốn tiến thêm một bước thì làm một đạo đường ranh giới độ khóng nhiên tăng gọn bốn lần h o a n huyết nếu không tìm tới thượng cổ còn sót lại động thiên bí cảnh bằng vào trong đó thiên tài địa b ả o bên trong ẩn chứa linh tính vật chất có thể làm được bốn lần h o a n huyết lần nữa kích phát tiềm lực thân thể con người từ đó hoàn thành một lần tiến hóa nếu không phải là cơ duyên đã đến hiểu rõ thiên nhân hợp nhất bằng vào thiên địa linh cơ hoàn thành bốn lần h o a n huyết từ đó lột sắc thành không hoàn mỹ thiên nhân t ô n g sư hai cái này phương thức vô luận cái nào đều không đơn giản thượng cổ để lại động thiên bí cảnh cơ bản đều bị khai phát xong xuôi đến gần trăm năm cơ bản rất khó nghe ở đâu chuyển ra m ư i bí cảnh động tiên mở ra tin tức thường ba năm thậm chí tám năm mười năm cũng không thể nghe được một chỗ mới bí cảnh động thiên mở ra tin tức không có cái mới bí cảnh động thiên mở ra lấy loại thứ nhất phương thức hoàn thành bốn lần hoán huyết đó bất quá là s i tầm v ọ n g tưởng dù cho xuất hiện bí cảnh động thiên vạn g i m xa xôi chạy tới cũng không nhất định có thể thành công đến một lần về thời gian vấn đề lộ trình quá xa chờ đến món ăn cũng đã lạnh thứ hai thì là bí cảnh động thiên nguy hiểm vô cùng loại kia nguy hiểm không chỉ là đến từ bí cảnh động thiên bản thân cũng là đến từ những cường giả khác vừa vào bí cảnh động thiên đều là đối thủ cạnh tranh đều là định nhân tìm được trọng bảo đều không nhất định có thể mang ra ngược lại khả năng đưa tới họa sát thân cho nên chỉ có một chữ đó chính là khó về phân loại thứ hai lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới thì càng là khó hoặc là nói đối với một ít người tới nói so với lên trời còn khó hơn nộ tính cao không vào tam phẩm liền có thể nhẹ n h ó m lĩnh n g ộ thiên nhân hợp nhất tư chất nộ tính không được cơ duyên không được cố gắng cả đời đều không được cánh cửa mà vào nộ tính loại này đồ vật quá mức mơ hồ đã không cách nào cưỡng cầu lại không cách nào chạm đến giống như ảo ảnh trong mơ bởi vì cái gọi là sẽ người không khó khó k h người n sẽ ô uy, uy tín lâu năm tông sư lĩnh sinh đến vực ô n bằng phương g địa một trong. Nguyên khi là nguyên hắn hoàn thành ba lần hoán huyết tại võ đạo cảnh giới bên trên tại sinh mệnh cấp độ trên liền không kém chút nào cái gọi là uy tín lâu năm tông sư cho nên giờ phút này hắn đi vào hoang dã trong núi rừng chính là vì ba lần h o a n huyết hy vọng thuận lợi trong lòng của hắn lần nữa thầm nói sau đó thần n i ệ m triển khai trong n g á y mắt đảo qua phương v i ê n v à i giảm phạm vi xác định không có bất luận cái gì tiềm ẩn phòng n g h i ể m sau hắn mới tìm một khối trống trải sạch sẽ mặt đất ngồi xuống sau một lát c h a n h trong hư không đột nhiên vang lên một đạo đao minh thanh âm kinh khủng đao ý tử trong cơ thể hắn bộc phát tựa như muốn xuyên qua thư khung trong chốc lát thiên nhân giao cảm giang linh lập tức phát giác được từ nơi sâu xa hình như có một đạo ý chí giáng lâm giáng lâm tại hắn vị trí vị trí là cái này phương đông thiên địa ý chí sao giang linh trong lòng không khỏi k h ẽ động sau đó hắn liền cảm nhận được hư không chi môn mở rộng thiên địa linh cơ rơi xuống là thời điểm trong lòng của hắn k h ẽ động tạm thời đem vừa mới nghi hoặc thả vào sau đầu sau đó hắn phun ra nội đan bắt đầu hấp thu hấp thu thiên địa linh cơ trong chốc lát đất bằng phát lên gió lớn k i a sáng lúc sáng lúc tối đang nhìn nhìn bằng mắt thường không thấy trong hư không vô số thiên địa linh cơ bị hắn nội đan vứt vào cất giữ người bình thường không thấy được một màn này ở trong mắt giang ninh lại là vô cùng rõ ràng thiên nhãn đột phá để hắn bây giờ có thể tùy tiện khám phá trong thiên hạ các loại năng lượng lưu động dù cho không có dương mở thiên nhãn hai mắt hơi thôi phát liền có loại hiệu quả này nếu là dương mở thiên nhãn liền càng là kinh khủng cơ hội có thể cho rằng có thể lên xem thanh minh hạ nhìn cựu lũ liền liền không gian đều trong mắt hắn bị phân tích ra có thể nhìn thấy không gian bản chất giống như thiên thảm bính tầng tầng lớp lớp trồng chất cùng một chỗ mà hắn bây giờ vị trí không gian vị trí thế giới là nhất dễ hiệu không gian tầng ngoài cũng là tầng thứ nhất không gian về phần cấp độ càng sâu không gian hắn bây giờ cũng chỉ có một loại thủ đoạn có thể nhìn thấy đó chính là mở ra thiên nhãn tâm tư lưu c h u y ể n ở giữa n ộ i đan chứa đựng thiên địa linh cơ cũng rất nhanh liền đạt đến c ự c h ạ n sau một khắc hắn thân như hòa lò trận trận sóng nhiệt h u y ế t tán khí huyết bị hắn xấy khô nguyên bản thẳng tắp dáng người bắt đầu trở nên thấp bé tóc mất đi q u a n t r ạ c h làn d a xuất hiện nếp lớn sinh mệnh c h i hỏa bắt đầu tàn lụi khí tức trở nên yên lặng nhưng có trước đây hai lần kinh nghiệm có cường đại nhục thân làm trẻo trống hắn rất nhanh liền hoàn thành quá trình bên trong biến hóa thân thể bắt đầu khôi phục máu mới tái tạo sinh mệnh tri hỏa bắt đầu biến mượn khí tức không ngừng kéo lên cùng lúc đó trong h ư không thiên địa linh cơ cũng hướng phía trong cơ thể hắn b à o tới lại qua một lát cồn phong lắng lại thiên địa bình tĩnh lại tựa như vừa mới hết thể động tĩnh đều chỉ là ảo giác giang linh mở ra hai mắt hai mắt dị thường sáng lời ba lần h o a n huyết quả thật nhẹ nhõm theo thân thể phản hồi đến xem cho dù không có ngoại vật trợ g i ú p bằng vào ta n h ụ c thân nội t ì n h hoàn thành bốn lần h o a n huyết cũng hẳn là không khó có k i ự u ngũ thành năm chắc hắn ở trong lòng trong nháy mắt làm ra phán đoán đạt được cái kết luận này về sau hắn liền biết rõ quãng đường còn lại làm như thế nào tuyển đó chính là thu hoạch được bốn lần hoán huyết chìa khóa từ đó thuận lợi hoàn thành lần thứ tư hoán huyết hắn cũng biết mình ưu thế đó chính là tiến bộ nhanh thực lực tăng lên nhanh thế yếu thì là kinh nghiệm chiến đấu không đủ hoặc là nói là hoàn toàn không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu tập võ đến nay cũng m ẹ n vẹn một năm có thửa trong đó phần lớn thời gian đều là đang lợi công chiến đấu số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay thế lực ngang nhau chiến đấu đã ít lại càng ít tuyệt đại bộ phận chiến đấu đều là lấy thế nghiên ép hắn cũng biết rõ lấy thế nghiên ép mới là hắn thích hợp hắn nhất con đường ngang nhau thực lực đánh không lại cao hơn một cái lớn cấp độ chẳng lẽ còn đánh không lại sao kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh lực lượng đầy đủ nhanh tốc độ đầy đủ nhanh lặp đi lặp lại đầy đủ nhanh vậy liền không cần kinh nghiệm chiến đấu trực tiếp nghiền ép là đủ bây giờ ta ba lần h o a n huyết sánh vai uy tín lâu năm tông sư lại thêm ta cái k h ắ c tích lũy cùng ưu thế nên có thể nhẹ nhõm nghiền ép những cái kia uy tín lâu năm tông sư giang linh nắm chặt lại quyền ý niệm trong lòng hiện lên giờ phút này hắn cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể chuyển đến trận trận cảm giác suy yếu loại này cảm giác suy yếu còn cao hơn tại lần trước nhưng cùng lúc tại trận trận cảm giác suy yếu bên trong hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình n n chứa lực lượng kinh người đủ để b ă n g sơn thúc nhạc lực lượng hắn cảm giác đợi đến thân thể của mình năng lượng được bổ sung cảm giác suy yếu biến mất một quyền liền có thể đánh nát tường thành tay không chi lực đủ để xé mở cửa thành có cơ hội cũng phải thử một chút trong lòng của hắn thầm nói sau đó đưa tay một chiêu trong tay kim quang hiện lên liền lấy ra trước đó chuẩn bị x o n g tài nguyên đều là do ngày đó từ vạn hoa lâu đầu g i á hội chi hành đoạt được vàng bạc mua được tài nguyên tám trăm năm huyết xâm nên có thể bổ sung thân thể ta bây giờ cần thiết bộ phận năng lượng hắn nhìn xem trong tay tráng kiện như cầu long màu máu sợi dễ trong miệng t h thảo bây giờ xuất hiện tại hắn trong tay căn này huyết s â m chính là dòng giã tám trăm năm huyết s â m đặc ở mấy tháng trước loại này đ ồ vật hắn nghĩ cũng không dám nghĩ huyết s â m mặc dù không phải cái gì chân quý thiên tài địa bảo nhưng là lên năm huyết s â m dược lực trồng chất giới để hắn có giá trị không nhỏ một gốc loại này năm huyết s â m chính là hao phi hắn một ngàn lượng hoàng kim lấy bây giờ đại hạ một lượng hoàng kim tương đương một ngàn lượng bạch ngân chuyển đổi tỷ lệ như thế một gốc huyết xâm chính là tương đương một trăm vạn lượng bạch ngân đây là một cái phi thường khoa trương số lượng mười lượng bạch ngân tại bình thường niên đại chính là phổ thông bách tính gia đình một năm chi tiêu một trăm vạn lượng nếu là tại bình thường niên đại có thể để mười vạn bách tính sinh hoạt một năm nhưng giang ninh rõ ràng cái này cũng không khoa trương bởi vì võ đạo là một đầu siêu phạm con đường là một đầu một người đế quốc được hưởng ngàn năm tuổi thọ siêu phạm đạo lộ con đường này đi đến t ầ n g thứ nhất định thiên tài bất quá là một chuỗi số lượng mà hoàng kim bạch ngân sở dĩ có như thế cách xa tỷ lệ cũng là bởi vì hoàng kim chính là võ đạo chi lộ cần thiết một loại tu hành tài nguyên theo hắn giải Kim Thân sau một khắc hắn liền từng chút từng chút đem trong tay cây kia tám trăm năm hết sâm toàn bộ nhai nát nuốt vào trong bụng quanh thân lỗ chân lông cũng trong nháy mắt khép kín không cho dược lực có chút xói mòn lúc này thân thể của hắn phản g phất biến thành một cái không có bất luận cái gì k h e hở da miệng vật chứa bị nhai nát huyết s â m hòa với nước bọt tiến vào trong bụng tại hắn khí huyết vận chuyển phía dưới phi tốc luyện hóa huyết s â m dược lực biến thành quần c u ộ n nhiệt lưu hướng phía trong cơ thể hắn toàn thân q h u ế t tán nhưng ở hắn bây giờ cực độ đói khát trong thân thể những cái kia nhiệt lưu còn không có lan tràn ra liền bị trong cơ thể hắn đói khát tế bào thôn vệ hắn có thể cảm nhận được n u ố t vào dược lực trong tế bào chuyển đến g i họ vui vẻ cảm xúc liền tựa như bụng đói kêu vang tình n g dưới từng bụng nhậu n h ẹ mang đến cảm giác thỏa m lại s o loại kia tình huống mãnh liệt rất nhiều thân thể thỏa mãn càng cũng càng rất sau một lát đáng giá ngàn vàng huyết xâm liền tiến vào trong cơ thể của hắn lỗ chân lông khép kín quanh thân vô lậu ngay ngắn huyết xâm dược lực bị hắn hấp thu chín mươi chín thành có thừa thật lâu đợi cho thể nội dược lực bị thân thể của hắn triệt để thôn vệ hầu như không còn hắn cũng m a n ý gật đầu quả nhiên ta trước đó suy đoán không sai vô lậu chi thể có thể để cho ta đối dược lực hấp thu tỷ lệ tăng lên tới một cái khoa t r ư ờ n g cấp độ hắn lại cảm thụ thân thể một cái trạng thái liền không đội mà ăn hắn góp nhặt vật khắc tư thân thể hấp thu tám trăm năm hết sâm bây giờ ẩn ẩn chuyển đến ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn cùng chắc bụng cảm giác giống như một người cực độ đói khắt người duy nhất một lần ăn quá nhiều đã ăn no rồi cần chờ đ ố i thân thể tiêu hóa cùng tiêu hóa mới có thể lần sau ăn cũng không đ ổ i nhiều nhất mấy ngày là đủ rồi trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên liền khởi hành hướng phía trụ sở chạy trở về tháng bảy ba võ cử đại thảo náo nhiệt phi phạm tháng bảy bốn võ cử kết bảng càng là vô cùng ồn ào náo động kết bảng thời điểm có người phất nhanh có máu người vốn không về đối với giờ thì kết bảng giang n i n h càng là lười đi nhịn hắn thấy chức thủ khoa đã là không chút huyền n i ệ m tại hôm qua tham gia võ cử khảo thí thời điểm thân thể của hắn suy yếu liền đã hoàn toàn biến mất cái kia lúc liền đã là ba lần hoán huyết thiên nhân tông sư cự ly ba lần hoán huyết b i ế n mãn cũng chỉ tranh lệch máu mới trả lại nhục thân mang đến thuế biến kết thúc loại thực lực này loại này v õ đạo cảnh giới tham gia võ cử một cái nho n h ỏ thi hương đã là không chút huyền n i ệ m không có chút nào tranh cãi thứ một tên theo hắn giải toàn bộ bên trong quảng ninh phủ ba mươi trở xuống võ giả trừ hắn ra không có đi ra khỏi một vị tam phẩm tông sư hắn là duy nhất một vị tông sư vẫn là ba lần hoán huyết thiên nhân tông sư giờ thị giang linh ngay tại trong viện luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một tại thân thể của hắn chạm thái triệt để khôi phục về sau hắn cũng lại bắt đầu lại từ đầu luyện quyền quyền p h á p tăng lên liên quan đến hắn lần thứ tư hoán huyết nắm giữ quyền ý quyền ý chạm đến quy tắc nó ý thông thiên sâu thông thiên người liền có thể dẫn động thiên địa linh cơ từ đó chợ hắn hoàn thành lần thứ tư h o á huyết đây cũng là tông sư đi lên khó khăn nguyên do chỗ muốn bao nhiều lĩnh ngộ mộ một môn đầy đủ cường đại ý cảnh như quyền ý đao ý kiếm ý hỏa d i ễ m chi ý cúng u phong chi ý đối với bình thường võ giả tới nói lĩnh ngộ mộ một loại ý cảnh liền đã làm u ô n vàn khó khăn chớ nói chi là nhiều loại ý cảnh cho nên đại bộ phận võ giả nếu muốn hoàn thành nhiều lần hoán huyết như lĩnh ngộ kiếm ý về sau chính là đào sâu kiếm ý khác biệt như liệu nguyên kiếm ý cúng u phong kiếm ý lưu thủy kiếm ý đoạn không kiếm ý sơn nhạc kiếm ý mỗi một đầu chia nhỏ đào sâu xuống dưới bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm đơn giản lại đồng dạng có thể giúp đỡ dẫn động thiên địa linh cơ giang linh biết rõ với hắn mà nói thì lại khác hắn chỉ cần tuyển định một môn thích hợp công pháp kỹ nghệ sau đó không ngừng khổ luyện cuối cùng rồi sẽ thành công lĩnh ngộ nó ý cảnh t r ợ hắn làm được dẫn động thiên địa linh cơ mà ngũ cầm quyền chính là hắn bây giờ làm lựa chọn đã có thể t r ợ hắn ngưng luyện k h í huyết tăng cường nhục thân nội t ì n h cũng có thể t r ợ hắn nắm giữ quyền ý t r ợ hắn hoàn thành bốn lần hoán huyết đồng thời quyền pháp cảnh giới tăng lên còn có thể tăng cường chiến lược của hắn cái này có thể nói một công ba việc một lần quyền pháp kết thúc hắn thu nạ quyền thế lần này luyện quyền ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng tám mươi bảy điểm Kỹ nghệ, ngũ cầm quyền, 7 lần phá hạn đây n là n hạn phá bởi vì trước hai ngày trạng thái thân thể không tốt vừa mới hoàn thành ba lần hoãn huyết ở vào suy yếu kỳ không tiện luyện quyền duyên cứ không phải lấy hắn bây giờ hiệu suất ngũ cầm quyền phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm đã sớm có thể căn đẩy về phần nguyên năng điểm số hắn bây giờ cũng không thiếu hoàn thành ba lần hoán huyết về sau hắn không chỉ là ăn đáng giá ngàn vàng tám trăm năm huyết sâm về sau còn đem hắn chữ hàng rất nhiều ngày thất truyền linh lung sâm cũng tất cả đều n u ố t vào mà thất truyền linh lung sâm chính là giá trị hai ngàn lượng hoàng kim chân quý kỳ chân hai loại thiên tài địa bảo đều bị hắn hấp thu tiêu hóa nguyên năng điểm số tự nhiên nên đón tăng gọn nguyên năng ba mươi lăm nghìn bốn trăm bảy mươi bảy tâm tư lưu chuyển ở giữa hắn cũng đảo qua nguyên năng điểm số cái này một cột từ mấy ngày trước nguyên bản hai chữ số nguyên năng điểm số bây giờ lại lần nữa về tới năm chữ số vẫn là lấy ba mở đầu năm chữ số chương ba mươi tám không lưu tiết nối chương ba mươi tám không lưu tiết nối nơi xa đột nhiên chuyển đến trận trận khua chiêng gõ chống thanh âm thanh âm từ xa mà đến gần câu tử này lại không phải là đưa tới tin mừng đội ngũ lục y gì trong lòng hơi động mở miệng nói ra ngay vậy ngồi tại cửa sổ trước bàn vương thanh đản cũng không khỏi khép lại quyển sách trên tay tịch t h ô n g qua cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài giang linh ánh mắt nhìn về phía phía trước từ viện thân n i ệ m bất qua liền mặt lộ vẻ y cười người nói không tệ là một chi đưa tới vo cử nhân khôi thủ bảng hiệu cùng tin mừng đội ngũ đối với tri đội ngũ kia hắn cũng không lạ l ắ m mấy tháng trước tại đông lăng thành đoạt được võ tu tài khôi thủ lúc liền có như thế một tri đội ngũ đi vào trụ sở của hắn bây giờ cũng là như thế chuẩn bị điểm tiền thưởng giang n i n h đối lục y rìa nói được rồi công tử lục y rìa đột nhiên gật đầu mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía gian phòng chạy chậm một lát sau một mực dơ lên bảng hiệu đội ngũ đi vào giang n i n h trụ sở trước chậm rãi dừng lại chính là chỗ này sao trong đội ngũ người dẫn đầu đối bên cạnh người dẫn đường hỏi đúng vậy đại nhân vị kia sông cử nhân chính là cư ngụ ở nơi này chỗ ngay vậy đội ngũ người dẫn đầu gật gật đầu liền ra hiệu bên cạnh người tiến lên gõ cửa toàn bộ đội ngũ khua chiên gõ chống thanh e m vẫn không có dừng lại sau lưng cũng đi theo không ít v ầ y xem m á c tính cùng một chút theo náo nhiệt mà đến h ả i đồng theo cửa sân mở ra giang linh cùng vương thanh đàn lục y dị các loại ba người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt nhìn xem cái này ba người một sát trong mắt mọi người hiện lên một vòng kinh diễm liền cung kính nhìn về phía giang linh làm đưa tới bảng hiệu cùng tin mừng đội ngũ bọn hắn biết do trước mặt nam tử này chính là nội trong năm nay quảng đinh phụ võ cử nhân khôi thủ nói một cách khác tức là bên trong quảng ninh phủ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân như thế nhân vật đặt ở cả nước cũng giống như là thế hệ trẻ tuổi ba mươi sáu người một trong bởi vì toàn bộ đại hạ chỉ có c ử u châu ba mươi sáu phủ ba mươi sáu phủ tức chỉ có ba mươi sáu vị võ cử nhân khôi thủ mỗi cái khôi thủ đều là một phủ tri địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân như thế nhân vật đều là tông sư hạt giống thậm chí chính là tông sư thực lực mạnh mẽ công danh gia thân lại đầy đủ tuổi trẻ tương lai hạn cuối đều là làm bọn hắn nhìn lên tồn tại hạn mức cao nhất thì là không cách nào phỏng đoán loại này tình huống giới ai lại dám đối diện chức vị này khôi thủ bất kính giang công tử chúc mừng ngài võ thí chữ nhật luận đều là g i á p thượng đều là danh liệt thứ nhất năm nay võ cử nhân khôi thủ thuộc về ngài nhìn xem trẻ tuổi như vậy giang ninh đưa tới tin mừng đội ngũ người dẫn đầu thực sự mở miệng gọi không r a láo ra hai chữ cử nhân láo ra rơi trên người giang ninh hắn cảm giác tràn đầy không hài hòa bởi vì giang ninh quá trẻ tuổi tuổi trẻ để hắn cảm giác không chân thực nhưng trong lòng đối với giang ninh cũng là càng thêm tràn ngập kính sợ trẻ tuổi như vậy liền có thể đoạt lấy võ cử nhân khôi thủ cái này vinh hạnh đặc biệt đợi một thời gian phong hầu phong vương cũng không phải không có khả năng này vẹn vẹn nghĩ đến cái này khả năng trong lòng của hắn càng là cảm thấy kính sợ giang l i n h nhìn thoáng qua trước mặt người cầm đầu này chú ý tới trên người hắn quan phục sau liền biết rõ người này thân phận bất phàm luận chức quan phẩm cấp không kém chính mình cũng là lục phẩm sau đó hắn lại nhìn về phía phía trước đội ngũ trong đội ngũ đưa tới bảng hiệu bị bốn vị sai dịch hợp nhất bị vải đỏ che đậy cả c h i đội ngũ cũng là người mặc áo đỏ tràn ngập vui mừng đúng lúc này chúc mừng giải nguyên lão gia cao trung thi hương thứ một tên giải nguyên liền trèo lên hoàng giáp tên để bảng vàng danh liệt khôi thủ thoại âm rơi xuống đội ngũ phía sau liền có người nhóm lửa phá o mừng vê a n g vê a n g vê a n g phá o mừng ở trên không nổ t u n g hóa thành sáng tỏ sáng trói khói lửa sau đó chính là pháo âm thanh lốp b ố t văng lên trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập khói lửa khí tức nhìn xem phía trước một màn này lục y lý cùng trong mắt vương thanh đản cũng lộ ra nét mừng giống như đang vì giang ninh cảm thấy cao hứng thật lâu pháo âm thanh lúc này mới ngừng khói mù dày đặc giống như để nơi lây biến thành tiên cảnh giờ phút này giang ninh p ấ t p h t tay n u hòa luồng gió mát thổi qua lại là trong nháy mắt c u ố n đi pháo nổ tung hình thành sương mù đám người hít mắt ở giữa chu vi khôi phục thanh tĩnh đa tạ chư vị đến đây chúc mừng giang n i n h chắp tay một cái sau lưng lục ý gì ấy cũng sẽ tâm bưng tới hồng m ộ t khay đem lần nữa vung tay lên hiu hiu, hiu hồng m ộ t trên khay đồng tiền trong nháy mắt phá không mà đi kinh phong phá không rơi vào chu vi người xem người trong tay lúc lại là nhẹ đ ồ n g bểnh rơi xuống đa tạ giải nguyên láo da có người dẫn đầu phát giác được trong tay đồng tiền lập tức ngạc nhiên hướng phía giang linh nói lời cảm tạ đa tạ giải nguyên láo da đa tạ giải nguyên láo da đa tạ giải nguyên l á o ra kia là từng tiếng tiểu hải thanh em vui sướng đối với những đứa bé kia giang n i n h chỉ cấp bọn hắn năm mai đồng tiền năm mai đồng tiền đủ để cho những đứa bé này mỗi người mua một chuỗi kẹo đường hồ lô còn có thể còn lại một hai cái đồng tiền chút tiền ấy t à i cũng không về phần cho những đứa bé này đưa tới thái họa về phần những cái kia trưởng thành trong tay thì là đại thông bảo đồng tiền một viên thông bảo đồng tiền tương đương với trăm viên phổ thông đồng tiền đối với dân chúng tầm thường mà nói đây là một bút tương đối khá thu hoạch ngoài ý mớn liền ngao nhao hướng phía giang linh nói lời cảm t ạ sau một lát đưa tới tin mừng đội ngũ đem bảng hiệu đặt ở giang linh trong viện lĩnh s o n g tiền thưởng liền rối rít nói tạ rời đi trong máy mắt theo cửa sân đóng lại lại khôi phục kiến tĩnh c â u tử cái này giải nguyên bảng hiệu thật là dễ nhìn lục y g i lại nhìn xem nam một mạ vàng bảng hiệu trong mắt lộ ra vui mừng giờ phút này theo giữa c h a ánh nắng chiếu xuống bảng hiệu bên trên mạ vàng sắc giải nguyên hai chữ phản xạ ra lóa mắt trói mắt kim quang tại bảng hiệu phải phía trên thì là một hàng chữ nhỏ ghi lại thứ tám trăm linh chín giới trạch sơn châu quảng linh phủ thi hương vo cử thứ một tên trái phía dưới thì là ghi lại trường linh tám mươi ba năm trường ninh chính là bây giờ niên hiệu tám mươi ba năm cái này cũng đại biểu miếu đường phía trên vị tia đã tại cái tia trên ghế ngồi ngồi tám mươi ba năm võ cử thi hương đây đều là thứ tám trăm linh chín giới a giang ninh trong lòng t h ầ m than vương thanh đàn giờ phút này nhìn xem b ị giang ninh đặt ở trong viện bảng hiệu đôi mắt đẹp lưu chuyển sau đó nhìn về phía giang ninh cái này bảng hiệu ngươi muốn dẫn trở về sau đương nhiên giang ninh gật đầu ta đại ca nếu là nhìn thấy cái này bảng hiệu chắc chắn sẽ mười phần vui vẻ đúng vậy không sai lục y ở một bên cũng liền gật đầu liên tục kia chúng ta cái gì thời điểm trở về vương thanh đàn nói ngày mai đi ngày mai sáng sớm liền có thể xuất phát trở về tuần sứ phủ bên kia còn cần ta lực lượng giang linh nói những ngày gần đây hắn cũng cùng bạch lạc ngọc có thư tín lui tới biết rõ bây giờ đông lăng quận bên kia đã không thái bình ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang bây giờ đều ra nhập ứng thiên minh mặc dù không có đại động tác nhưng là tiểu động tác không ít mà thạch sơn huyện bên kia nghe nói cũng náo động lên không ít người bệnh bạch lạc ngọc hôm qua càng là tự mình xuất phát thạch sơn huyện đây cũng là bởi vì thạch sơn huyện có bái thần giáo hoạt động mất tích thần văn n g u y ê n lê n đ à i đã ban phát toàn lực tiêu sát b á i thần giáo chỉ lệ ngày mai sau một bên vương thanh đàn nghe được giang ninh lời nói trong miệng thì thảo sau đó nàng nhìn xem bên cạnh trầm tư giang ninh ánh mắt không khỏi trở nên kiên định những ngày này ý niệm trong lòng tại biết rõ ngày mai muốn trở về về sau trở nên không do dự nữa trung trả thời gian sau giang ninh cất kỹ giải nguyên bảng hiệu liền dẫn lục y ỉa ra cửa vương thanh đàn cũng cùng đi theo lần này đi ra ngoài giang ninh mục đích cũng rất đơn giản đó chính là đi các đánh cược lớn p ư ờ n thu lấy thuộc về hắn tiền tài lúc y gì trước đó trong thành các đánh cược lớn phường đều cho hắn hạ trú tổng cộng 1.187 lượng hoàng kim hôm nay đã b i ế t bảng liền liền tin mừng cùng giải nguyên bảng hiệu đều đưa đến trụ sở của hắn cái này cũng đại biểu b á n khẩu đã kết thúc hắn cũng có thể đi thu lấy thuộc về hắn hồi báo tổng cộng 2.023 2 h o à n g kim hồi báo vừa ra tiến tương đương với kiếm sạch 836 2 h o à n g kim trạng bạc tối màu da cam ánh nắng bao phủ phồn hoa ồn ào náo động thành thị ba người cái bóng trên đường phố kéo dài kết thúc công việc giang linh ước lượng trong tay hoàng kim hài lòng gật đầu sau lưng chính là vận may sòng bạc cửa chính đây cũng là hắn căn cứ cuối cùng một chương bằng đầu thu lấy hồi báo sau lưng hắn giáng bóc mập ra bàn tử nhìn xem giang n i n h bóng lưng khóc không ra nước mắt lần này bồi d a o trực tiếp để hắn cái này mở vài chục năm sòng bạc tuyên cáo phá sản nhưng đối mặt giang n i n h tới cửa hắn biết rõ sẽ để cho chính mình phá sản cũng không dám có bất luận cái gì chơi xấu động tác bởi vì tại hơn một canh giờ trước kia liền có vết xe đ ổ so vận may sòng bạc quy mô còn muốn đánh cược lớn vượng bởi vì muốn chơi xấu mà trực tiếp bị thế thiên toàn bộ sòng bạc còn bị đến tiếp sau quan binh niêm p h ò n g nhân viên tương quan đều bị bắt đi như thế thí dụ dưới cho dù bọn hắn những n à y sòng bạc tin tức lại không linh thông cũng hiểu biết vị này tần tấn giải nguyên là bọn hắn không thể trêu chọc tồn tại h à o tài tiêu thai nhận thuốc cuộc là bọn hắn lựa chọn duy nhất c â u tử còn phải là giết cả dọa khỉ a hành trình kết thúc lục y hệ sinh lòng cảm t h á n giang linh gật gật đầu những n à y sòng bạc nếu là không tức thời không ngại đưa bọn hắn tế thiên hắn đối với sòng bạc cũng không chào đón nhưng hắn cũng biết rõ thế giới này không có tuyệt đối trắng sòng bạc loại này màu xám dây t r u y ề n sản nghiệp hắn trừ không hết cũng không muốn trừ không muốn đi làm một cái từng ly từng tí bảo mẫu những cái kia dân cờ bạc đi hướng đánh cược con đường này đều là chính bọn hắn lựa chọn là chính bọn hắn lựa chọn đường tôn trọng người khác vận mệnh là hắn kiếp trước ở trong xã hội sờ soạn lần mỏ qua nhiều năm như vậy minh bạch một cái đạo lý nhưng sòng bạc bên trong người không có mắt hắn đồng dạng không ngại đưa bọn hắn t ớ i thiên đối với loại này màu xám dây t r u y ề n sản nghiệp loại này phương thức xử lý chỉ có qua mà không phải sai cho tới bây giờ đi đến bây giờ một bước này đúng sai tùy tâm cũng là hắn định đoạt là đêm tại cửu tiêu trên lầu giang ninh cũng là thông lệ tham gia khôi thủ y ế n hội võ cử khôi thủ tại quảng ninh thành cũng có tại hết bảng này cử hành y ế n hội tập tục nhập ra t ù y tục giang ninh cũng không đi chọn c h ọ n lệ riêng độc hành h u ố n hồ tham gia trận này y ế n hội đối với hắn cũng không ít chỗ tốt trong thành các đại thế lực đều sẽ đưa lên sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật võ cử khôi thủ giải nguyên chi vị bất luận là ai đoạt lấy bọn hắn đều sẽ đưa lên sớm sớm chuẩn bị tốt lễ vật đây là một lần nhìn quen mắt cơ hội lễ vật tuy không có đặc biệt quý giá nhưng cũng không nhẹ ăn một bữa cơm liền có những chỗ tốt này giang ninh tất nhiên là không có lý do cự t u y ệ t trên ánh trăng đầu cảnh rốt cục trở về tiến vào trong nội viện vương thanh đàn liền thật dài dỗi cái l ư n g mệt mỏi mỹ lệ dáng người hiện ra ở giang ninh trong tầm mắt hắn cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm ta đi tắm trước vương thanh đàn quay người nhìn về phía giang ninh lúc này nàng s o n g mặt đ n g đỏ trên mặt hiện hiện một vòng có chút men say vừa mới tại trên i ế n hội nàng ngồi tại giang ninh bên cạnh cũng len lén uống một chút rượu、tốt. giang ninh gật gật đầu lục y để muộn muộn hai ta cùng đi vương thanh đàn nhìn thấy giang ninh sau khi gật đầu liền nhìn về phía một bên lục y đi hẻ lục y đi tùy theo nhìn về phía giang ninh nhìn thấy giang ninh khẽ gật đầu Tất! năng cũng mở miệng đồng ý sau đó hai nữ liền dắt tay hướng phía phòng tắm đi đến giang ninh nhìn thoáng qua hai người bóng lưng lập tức lắc đầu xua tan trong lòng tạp n h i ệ m sau đó bắt đầu lấy ra vừa mới trên y ế n hội các phương đưa tới lễ trong đó không thiếu rất nhiều thiên tài địa b ả o chân quý đan dược đây cũng là chủ yếu hạ lễ bởi vì loại này có thể trợ giúp võ đạo tài nguyên không có vị kia võ giả có thể cự tuyển giang linh ở trong v i ệ n liền bắt đầu nhanh chóng luyện hóa những cái kia vật tư theo quần quận khí huyết vận chuyển dược lực tinh khí bị vận chuyển quanh thân các nơi bị thân thể của hắn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu ba lần hoán huyết cảnh giới t ô n g sư để thân thể của hắn nội tỉnh cực kỳ hùng hậu những cái kia dược lực tinh khí dung nhập thể nội như một hồ chi thủy tụ hợp vào biển lớn không nổi lên được mảy may vận sóng trong m ấ y mắt chính là nửa canh giờ trôi qua nhìn xem trong phòng tắm còn tại vang lên bọt nước âm thanh giang linh trong lòng không còn gì để nói hắn lần nữa linh giáo nữ nhân tắm rửa đến cơ nào chậm nhất là hai người cùng một chỗ càng là cự trầm vô cùng hắn lắc đầu nhìn thoáng qua bảng dứt khoát liền bắt đầu luyện quyền kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn sáu nghìn ba trăm hai mươi bảy bảy nghìn đ ặ t tính ngũ tạng tàn tinh vừa vỡ ngũ hành thể thân hình ở trong huyện xê dịch quyền phong hô hô rung động nhìn qua cùng bình thường võ giả tựa hồ không có gì khác biệt nhưng cái này chính là hắn đã đạt phản phát quy chân hiệu quả q u y ề n ý biểu hiện tại bên trong mà không ở bên ngoài ngoại giới thưa thất bình thường trong cơ thể hắn lại là phiên giang đào hải quên ý vận chuyển điều động q u n thân mỗi một k h o ả tế bào khí huyết chi lực từng sợi bị ngưng luyện ra tới ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm một cùng lúc đó ngũ cầm quyền điểm kinh nghiệm cũng đang không ngừng tăng trưởng trong n máy mắt lại là một lát chung đi qua phòng tắm phương hướng lúc này mới chuyển đến động tĩnh vương thanh đàn cùng lục y d i t ừ trong phòng tắm đi ra trên thân đã mặc vào đồ mặc ở nhà xước hơi có vẻ mát mẻ giờ phút này giang linh trên thân cũng toát ra tinh mịn mồ hôi luyện tập ngũ cầm quyền mặc dù không giống kim cương bất diệt thân như vậy kịch liệt nhưng đối với quanh thân tế bào điều động càng tinh tế hơn ngưng luyện khí huyết tiêu hao cũng không tính、ít. nhưng hắn bây giờ vừa mới nuốt vào không ít t i ê n tài địa、bào. t r â n quý đang ăn dược dự lực trồng chất tại thể nội còn chưa có bay h ơ i thể nội điểm này tiêu hao trong nháy mắt liền bị bổ tốp nhìn xem hai nữ đi ra phòng t ắ m giang l i n h cũng không có dừng lại luyện quyền động tác bởi vì p h à m là từng có kinh nghiệm đều biết rõ vừa mới tắm rửa xong phòng tắm là nhất nóng bức trong không khí cũng là tràn đầy đặc l ư u khí tức hắn dứt khoát tiếp tục biết luyện quyền đối tán đi chút hương vị không phải khí huyết phương cương tuổi tác khó tránh khỏi sẽ dẫn thấp thỏm khí nóng này tâm n g ư c lại sẽ loạn lại qua gần nửa cách giờ giang ninh lúc này mới đi vào phòng tám hơi nước giờ phút này đã tắn đi trong không khí hương vị cũng phai nhạt rất nhiều hắn sau đó bỏ đi quần áo bắt đầu tẩy đi mồ hôi trên người một bên khác vương thanh đàn đứng tại phía trước cửa sổ nàng nghe động tĩnh liền biết rõ giờ phút này giang linh đã đi tắm rửa chân chờ một lát nàng liền kiên định suy nghĩ bởi vì nàng cũng không biết rõ chính mình còn có thể sống bao lâu bên trong nàng bây giờ chỉ có một ngày là bình thường còn lại mấy ngày đều là như rơi ác mộng trong đầu thuộc về trí nhớ của kiếp trước không ngừng hiện hiện mà ngày mai liền muốn trở về nàng biết rõ sau khi trở về hai người liền không có tiếp xúc cơ hội kia khẳng định thật muốn chờ ba năm nàng cảm giác chính mình cũng chờ không được lâu như vậy nàng cũng không muốn có lưu tiết mới thân thể của nàng nhất định phải nàng làm chủ nàng nhân sinh nhất định phải nàng lựa chọn ta đã lựa chọn hắn liền không hối hận vương thanh đàn trong miệng thì thảo như nói mê nghỉ non âm thanh càng là kiên định trong nội tâm nàng suy nghĩ chương ba mươi chín vương thanh đàn lần thứ nhất chương ba mươi chín vương thanh đàn lần thứ nhất là đêm ánh trăng thanh lãnh gió đêm thổi tới ở giữa gió vẫn như c ũ là nóng k á t k é t giang linh đẩy cửa phòng ra đem lên thân quần áo t i liền lên giường đi ngủ ngày mai hắn liền muốn lên đường trở về ly khai đông lăng thành hơn một tháng bây giờ cũng lòng chỉ muốn về sau một lát vương ngủ chậm rãi đánh tới giang ninh dần dần tiến vào trong giấc ngủ đột nhiên giang ninh đột nhiên mở ra hai mắt liền thấy một thân ảnh vượt qua cửa sổ rơi vào trong phòng vương thanh đàn giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên một trận gió đánh tới vương thanh đàn liền nhẹ nhàng nhảy lên giường chiếu trong nháy mắt chui vào trong c h ă n sau một khắc hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ người đây là làm gì giang ninh hỏi giờ phút này trong lòng tình c ả ngủ vương thanh đàn nhìn xem giang linh nàng cũng biết rõ chính mình thừa dịp tối nhảy cửa sổ âm thầm đi bảo không có khả năng không bị phát hiện nàng hai mắt vụ sáng vụ sáng tựa hồ cũng không khẩn trương ngủ chung a nàng đương nhiên nói ngươi liền không sợ giang linh hỏi sợ cái gì sợ ngươi ăn ta sao vương thanh đàn phản hỏi lộ ra tiếu dung sau đó t h ế giang linh hít sâu một hơi nhìn xem vương thanh đàn tựa hồ không nghĩ tới nàng có thể tỏ gan như vậy vương thanh đàn hai mắt vẫn như c ũ vụ sáng vụ sáng nhìn xem giang linh sắc mặt lại là ở đỏ sau một khắc giang l i n h xoay người ta sai rồi sai cũng vô dụng sau một lát ngoài cửa sổ chuyền đến chim chóc thanh â m thanh thúy cửa sổ bên trong bay ra trận trận than nhẹ t uyển chuyển hiểu n g u y ệ t cũng tại thời khắc này bị một đá mây đen che chắn ngay kế tiếp màu vàng kim ánh nắng chiếu vào trong phòng nhận trong phòng tia sáng kích thích giang l i n h lúc này mới mở ra hai mắt túi đầu ở giữa hắn liền thấy n ú t ở cánh tay hắn chỗ vương thanh đàn nhìn thấy trận tiết xuân quang hắn chợt kéo lên chăn mỏng che đ ậ y trên thân vương thanh đàn chợ tiết xuân q u n g nhìn trước mắt còn tại ngủ say nữ tử giang ninh trong mắt lóe lên một vòng mềm mại sau đó khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười vương thanh đàn hô hấp biến hóa nghiễm nhiên để lộ ra nàng đã tỉnh giờ phút này rõ ràng là đang vừa ngủ tối hôm qua như thế dũng cảm hôm nay nhát gan như vậy giang n i n h trong lòng không cười sau đó đem mình tay vươn vào c h â n mỏng bên trong sau một lát vương thanh đàn hô hấp liền bắt đầu tăng thêm sát mặt bỏ lên còn vợ ngủ sao giang n i n h nhìn xem mở ra hai mắt vương thanh đàn mở miệng hỏi không vừa ngủ vương thanh đàn lắc đầu liên tục tối hôm qua ngươi không phải rất có thể sao từ trong sách học giang linh hỏi vương thanh đàn gật gật đầu sau một khắc đừng vương thanh đàn vội vàng mở miệng ta muốn nghỉ ngơi giọng nói của nàng tràn ngập cầu xin tha thứ hương vị vậy được hôm nay liền bỏ qua ngươi giang linh gật gật đầu nhìn xem vương thanh đàn không giống làm bộ thần sắc lúc này mới nhớ tới chính mình thực lực hôm nay ở xa vương thanh đàn phía trên tối hôm qua d à y vò hiển nhiên để vương thanh đàn có chút không chịu được nổi giang linh sau đó đứng dậy hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại xuất phát buổi chiều ta đi bãi phòng hạ hầu ra cùng diệm phủ xứ buổi chiều ta cũng muốn đi chung với ngươi vương thanh đàn mở miệng người thân thể này có thể chứ giang linh hỏi ta có thể vương thanh đàn gật gật đầu tiếp tục nói ta khôi phục rất nhanh vậy được buổi chiều liền mang người cùng đi giang linh đứng dậy mặc quần áo nghe được giang linh đồng ý vương thanh đàn lộ ra tiếu dung không biết thế nào nàng hôm nay nhìn giang linh càng có cảm giác thật chẳng lẽ giống trong sách nói như vậy trong nội tâm nàng suy nghĩ dâng lên sau đó nàng tựa h ồ nghĩ tới điều gì vội vàng lại mở miệng ta muốn ở chỗ này tắm rửa t ố t ta cái này đi chuẩn bị giang linh nói đẩy cửa phòng ra nghe ngoại giới không khí giang linh trong lòng dị thường thư sướng còn phải âm dương điều hòa giờ phút này hắn cảm giác trạng thái của mình tốt hơn rồi tựa như thể nội nhiều ngày đến nay trầm tích tại đêm qua về sau triệt để khơi thông trong lúc vô hình hắn cũng cảm giác lòng của mình triệt để định xuống tới tại đêm qua trước đó hắn từ đầu đến cuối cảm giác chính mình tựa hồ cùng thế giới này có như vậy một tia không hòa hợp địa phương hắn biết rõ đây là hai đời ký ức làm người hai đời sinh ra ngăn cách cảm giác cùng thế giới này ngăn cách cảm giác một thế này tuy có thân nhân ràng buộc nhưng vẫn không có để hắn triệt để dung nhập thế giới này t â m từ đầu đến cuối còn có một tia không chừng mà bây giờ thì triệt để không có hắn ở cái thế giới này nhiều hơn một phần giàn g buộc nhờ một cái thuộc về mình nữ nhân n á o hải giờ phút này lại nghĩ tới đêm qua đ i ê n cuồng nhớ tới vương thanh đàn c ầ n lớn hắn trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình lại tràn ngập d u n g động khí huyết phun trào không được hắn âm thầm lắc đầu đẻ xuống thân thể d u n g động ăn tủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon nhất là hắn bây giờ thân thể tốt luyện vũ hữu thành tinh ký bột phía nguyên dương sung túc nếm thử về sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ lần nữa nhớ tới. hắn sau đó hướng phía phòng tắm đi đến, chuẩn bị cho vương thanh đàn nước tắm, dùng để rửa sạch nửa mình dưới. mà lại hắn cũng muốn đơn giản tắm rửa. không phải luôn cảm giác sên sệt. công tử. lục y lìa nhìn thấy giang linh đi tới, lập tức ngừng trong tay rửa sạch quần áo động tác. vất vả. nhìn xem lục y lìa động tác trong tay, giang linh nói. không khổ cực, đây là ta nên làm. lục y lìa lắc đầu. sau đó lại nói, công tử, là vương cô nương nước tắm ta sớm chuẩn bị xong, muốn ta để cập qua đi sao. ta tới đi. giang linh nói. sau đó, hắn hướng phía phòng tắm đi đến thật tốt lục y khi nhìn thoáng qua giang ninh bóng lưng lại quay đầu nhìn về phía giang ninh lúc đến phương hướng trong lòng tràn ngập hâm mộ nàng lập tức lắc đầu nhớ tới trước đó vương thanh đản cùng nàng nói kia lời nói khoe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười tiếp tục rửa sạch trong chậu quần áo buổi trưa giang ninh tiếp tục t h ổ nạp đại n h ậ t tinh k h í sau lưng gian phòng theo cửa phòng mở ra vương thanh đản một thân váy dài ra khỏi phòng váy dài vẫn như cũ hoa lệ trên váy dài đồ án đều là từ tơ vàng b ệ n phượng hoàng váy tựa như triển khai đối phượng vượt qua ngưỡ cửa nàng lông mày hơi nhũ nh sau đó nàng nhìn xem trong v i ệ n nam tự kia ánh mắt không khỏi mềm lún c h ú mẫu uống trước điểm cháo đi một lát sau lục y đi xuất hiện tại vương thanh đàn trước mặt lục y để muộn muộn ngươi gọi ta là t ỷ tỉ để tốt vương thanh đàn lôi kéo lục y về tay nói sau đó lại đề điểm một câu ngươi quên ước định của chúng ta lúc trước sau t ỷ t ỷ lục y để mở miệng ai vương thanh đàn lộ ra t i ế u dung đàn t ỷ t ỷ uống trước điểm cháo lót giảm một chút đi lục y t h nói ta không nói bụng vương thanh đàn lắc đầu bụng đều là đầy giang ninh trong lòng của hắn không còn gì để nói hắn mặc dù tại thổ nạp đại nhật tinh khí nhưng đối với loại ngày này thường luyện công cũng không cần hội tụ hắn toàn bộ tinh thần bởi vậy cũng chú ý tới trong viện vương thanh đàn cùng lục y lý hề giờ phút này nghe được vương thanh đàn trong miệng lóe ra lời nói trong lòng không còn gì để nói luân hoàng còn phải là nữ nhân a trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu nhớ tới k i ế p t r ư ớ c nghe nói qua ngôn luận giờ phút này tràn đầy đồng cảm vương thanh đàn giờ khắc này ở trong mắt ngoại nhân quan hoàn như tiên nữ lâm h ạ m như thần nữ hàn thế chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhận trong mắt hắn triệt để bị đánh phá nhưng điều này cũng làm cho hắn cảm giác càng chân thực vương thanh đàn càng giống là một người mà không phải thần trong đầu hắn không khỏi h i ể n hiện trước đó đụng vào vương thanh đàn hiểu biết đến bí mật vạn hỏa c h i chủ phượng hoàng thiên nữ vương thanh đàn chính là thượng cổ tôn thần truyền thế mà lúc này vương thanh đàn không có thần q u a n v ọ n g chỉ có người chân thực cảm giác một bên lục y ghề mọi người lập tức lập tức sắc mặt một thằng đỏ nàng minh bạch vương thanh đàn ý tứ đàn tỷ tỷ người vương thanh đàn cười một tiếng người cái này thẹn thùng d á n vẻ chơi thật vui đang khi nói chuyện nàng gãi gãi lục y ghề cái cảm tựa như tại cả một cái tiểu miêu đợi chút nữa chờ hắn luyện công xong sẽ cùng nhau ăn cơm đi vương thanh đàn nói Tốt. lục ý t ì gật gật đầu buổi chiều ba người đi ra sân nhỏ lúc này vương thanh đàn đã hành động tự nhiên cũng không lo ngại vương thanh đàn bây giờ thực lực mặc dù không phải rất mạnh nhưng giang linh cũng biết rõ nàng đã đạt đến thất phẩm lòng gần cấp độ cự ly đột phá lục phẩm cũng muốn không được bao nhiêu thời gian về phần lục ý t ì ở những ngày này thực lực tăng lên cũng đồng dạng không ít từ khi hắn bước vào tam phẩm t ô n g sư hoàn thành hoán huyết về sau máu của hắn hiệu quả gấp đôi đếm được dâng lên những ngày này có huyết dịch của hắn tẩm b ổ lục y lý ẩy võ đạo thực lực so sánh vương thanh đàn trước một bước bước vào lục phẩm đại quan mà đây là lục y lý không có đem toàn bộ thời gian đầu nhập võ đạo nguyên nhân từ một điểm này giang l i n h cũng nhìn ra chính mình bây giờ huyết dịch là bực nào hiệu quả c ấ p đoạn huyết n ụ c c h i thần bộ phận quyền hành để hắn huyết n ụ c có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả nhưng ở trên người hắn loại hiệu quả này so sánh huyết n ụ c c h i thần đồng dạng không kém ít căn cứ những ngày này bạch lạc ngọc cho hắn truyền tin bây giờ bãi thần giáo thực lực không những không yếu còn rất mạnh phải biết mấy tháng trước hắn mới vừa bận tiêu diện bãi thần giáo đem b á i thần giáo cấp cao chiến lược cơ bản tàn sát chống không phong hỏa núi rừng tứ đại thần sứ đều bị hắn c h é m giết giáo hội cốt cán thành viên tại bạch sa huyện đều bị c h é m giết tính được cũng liền vị kia giáo chủ chưa từng ra mặt nhưng này vị giáo chủ cơ bản biến thành quan g c a n tư lệnh nhưng là bây giờ từ bạch lạc ngọc gửi tới trong thư tín bây giờ tại thạch sơn huyện hoạt động b á i thần giáo thành viên không thiếu có ngũ phẩm võ giả bình thường mà nói ngũ phẩm võ giả cũng không phải cải trang lớn dù cho đặt ở bây giờ quảng ninh thành cũng coi như được một tay hạ thủ đủ để làm được hộ trẻ cán bình đặt ở huyện thành bên trong càng là đỉnh cấp tường giả tương tại lạc thủy huyện thất phẩm vương tiến chính là xếp vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ tại ngay lúc đó lạc thủy huyện mạnh hơn vương tiến võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay cái này còn bẹn vẹn thất phẩm đỉnh phong vương tiến nếu là ngũ phẩm đặt ở đại bộ phận huyện thành bên trong đều có thể nhập t r ư ớ c ba lê kê thậm chí là một trong huyện người mạnh nhất tại b á i thần giáo trước đó không lâu mới bị hắn trọng thương về sau bây giờ nhưng lại xuất hiện loại này đẳng cấp cờ giả ngoại trừ bởi vì huyết n ụ c chi thần đốt cháy giai đoạn nguyên nhân không có loại thứ hai khả năng hắn bây giờ đi tới tam phẩm tông sư hoàn thành ba lần hóa huyết mới chính thức minh bạch tam phẩm cùng tam phẩm phía dưới trên lệnh ra sao hắn c h ì lớn ở giữa cách một đạo khoảng cách cực lớn không cùng một đẳng cấp tồn tại sinh mệnh cấp độ cũng hoàn toàn khác biệt hắn bây giờ nếu là bất kể đại giới bằng vào thần duệ thân thuộc quyền hành trợ giúp đồng dạng có thể đem có nhất định cơ sở võ giả nhanh chóng tăng lên đến võ đạo lục phẩm thậm chí ngũ phẩm tam phẩm phía dưới tại bây giờ giang l i n h đến xem đều là phàm lĩnh vực mà tam phẩm phía trên thì là chân chính trên ý nghĩa siêu phàm lĩnh vực sinh mệnh cấp độ tiến hóa thọ nguyên đánh vỡ chủng tộc loài người cực hạc sinh mệnh lực cũng k h a trương đến dọa dù cho lục y chỉ là làm từng bước luyện võ võ đạo thực lực cũng t r ư ớ c vương thanh đản một bước đi tới lục phẩm tại trên thực lực thậm chí có tháng qua vương tiến xu thế mà vương tiến t i ê n là lạc thủy huyện những trong năm này đi ra số ít võ đạo cường giả mấy chục năm như một ngày nghiên cứu võ đạo mới lấy được thành cựu bây giờ cũng là bị lục y lìa dễ dàng luyện võ mấy tháng liền vượt qua lúc ấy khi biết lục y l ễ a võ đạo tiến triển đi tới lục phẩm về sau giang n i n h lúc ấy trong lòng cũng cảm khái ngàn vạn một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên hắn thấy chính là bây giờ chân thực khắc họa đối hắn sau khi trở về toàn bộ tuần sứ trong phụ thuộc h ạ thực lực đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên rất nhanh liền có thể lộ sắt thành một mình đ ả m đương một phía h o thủ mà không phải giống bây giờ h ắ n trong phụ thuộc h ạ phổ biến là bát phẩm võ giả về phần thất phẩm võ giả cũng chỉ có như vậy chỉ là một hai người loại thực lực này đặt ở đông lăng quận bên trong hoàn toàn không đáng chú ý nhất là tại bây giờ khẩn trương thế cục trước mặt càng là không đáng chú ý ứng thiên minh thành lập thần kiếm sơn trang cùng ngũ kiếm môn gia nhập vậy cũng là có được tông sư tồn tại nhất lưu thế lực trong đó thần kiếm sơn trang sưng là đông lăng quận bên trong siêu nhất lưu thế lực cũng không đủ kia là có uy tín lâu năm thiên nhân tông sư thế lực v ị kia uy tín lâu năm thiên nhân tông sư bây giờ hưởng linh 135 t u ổ i cũng không tuổi trẻ nhưng còn lâu mới có được đạt tới đại nạn còn có thể sống cái 20-30 năm đều rất bình thường tại cái này hai đại thế lực phía dưới còn có sánh vai đã từng thủy nguyện kiếm cung thế lực đều là có được một vị thậm chí nhiều vị tứ phẩm nhị lưu thế lực dưỡng vương cốc tuy không tứ phẩm cư giả nhưng tương tự cũng là nhị lưu thế lực trong đó có ý thuật cùng đ ă n đạo lực ảnh hưởng giá trị giang ninh lại nghĩ tới trước đó diệp chính kỳ giới thiệu thủy n g u y ệ t kiếm cung trước đó bởi vì tiêu thu thủy tấn thăng thiên nhân tông sư xếp vào quảng ninh phủ nhất lưu thế lực tại lúc ấy thủy n g u y ệ t kiếm cung càng là đông lăng q u ậ n siêu nhất lưu thế lực trong đó lớn nhất nhân tố là bởi vì tiêu thu thủy tiềm lực trẻ tuổi như vậy nhập tam phẩm chính là thiên nhân tông sư chỉ cần cho tiêu thu thủy thời gian tương lai liền đại khái s u ấ t là một tôn tiên nhân tông sư bình thường mà nói thiên nhân tông sư nửa đường vẫn l ạ sát xuất cũng không cao đại đa số đều có thể sống đến đại nạn đây cũng là ảnh hưởng diệp chính kỳ đối với thủy nguyện kiếm cung bình phán nhưng là không ai từng nghĩ tới tiêu thu thủy sẽ nửa đường chết yểu đông lăng quận siêu nhất lưu thế lực đặt ở quảng ninh phủ chính là nhất lưu quảng ninh phủ siêu nhất lưu thế lực độ tiên môn đặt ở trạch sơn châu nên cũng là nhất lưu thế lực trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên t r ì n h lý s o n g suy nghĩ về sau đối với thế lực khắp nơi nhận biết phân chia giang ninh cũng cảm giác càng thêm rõ ràng hắn cũng minh m ạ c h trở lại đông lăng quận về sau hắn đại khái s u ấ t là muốn chống lại ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang cùng tại thạch sơn huyện hoạt động tấp nập bãi thần giáo trong đó dẫn đầu cần giải quyết hắn thấy chính là bãi thần giáo b á i thần giáo cũng không đủ mạnh hậu thuẫn bọn hắn nghỉ vào cũng chỉ là tôn này huyết n ụ c c h i thần kiến thức vị kia trong quan tài băng nữ tử thần bí về sau giang linh minh bạch huyết n ụ c c h i thần bây giờ hắn không cần cỡ nào kiếm kỵ bởi vì huyết n ụ c c h i thần ra không được như băng quan nữ tử như vậy như h á c liên lão mẫu như vậy mà ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang thì lại khác hai cái này tại đông lăng quận bên trong nhất lưu thế lực bây giờ đã gia nhập ứng thiên minh ứng thiên minh đứng đây có được hai vị nhị phẩm đại tông sư độ tiên môn mà ứng tiên minh bên trong ngoại trừ độ tiên môn còn có một vị nhị phẩm đại tông sư theo ứng viên minh phát triển còn có cái khác siêu nhất lưu thế lực gia nhập cũng chưa chắc không có khả năng có loại này hậu t h u á t tại ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang thì đặt ở đằng sau xử lý nếu muốn đối phó cái này hai đại thế lực khẽ động chính là muốn lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h hắn bây giờ không muốn đối đầu đại tôn g sư cấp bậc cường giả ngày đó tại tiêu thu thủy tôn g sư bữa tiệc hắn nhưng là tận mắt chứng kiến thân là lục hợp thiên nhân tôn g sư diệp chính kỳ là như thế nào bị lý tứ tượng nghiên ép nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa đồng dạng tranh lệ cách xa cách hồng câu nhưng ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sơn trang nếu là có cơ hội g i a n i n h cũng sẽ không lưu thủ hắn không có q u y ê n tại thủy nguyện kiếm cung trong bảo khố đạt được thu hoạch như danh chính luôn thuận xử lý ngũ kiếm môn cùng thần kiếm sân trang tài phú nộp lên trên sung công n ă m thành còn lại cũng đủ làm cho hắn mở một đợt v ề sau hoan huyết cần có tài nguyên hắn t ù y t i ệ n tính một cái chính là thiên văn sổ tự không theo loại này cấp bậc thế lực trên bơ vét những cái kia tài nguyên căn bản không thể nào gom lại chương bốn mươi chín lần hoan huyết võ đạo thần thoại chương bốn mươi chín lần hoan huyết võ đạo thần thoại thần phủ ngươi n à y mai phải đi về thần văn liên nhìn xem gia đình mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc này hai người chính là tại hậu viện mà không phải trước đó trong thư phòng cần dưỡng thần hương ổn định t h ư ơ n g thế từ một điểm này giang l i n h liền nhìn ra thẩm văn u y ê n bây giờ thương thế tốt rất nhiều đúng vậy ngày mai liền phải trở về đông lăng quận bên kia bây giờ thế cục không thái bình giang l i n h nói cũng là thẩm văn u y ê n tỏ ra là đã hiểu gật đầu mở miệng nói bây giờ ngươi t r ạ m thái vững chắc cảnh giới đã vững chắc lấy ngươi thiên nhân tông sư cấp độ thêm nữa hoàn thành một lần h o a n huyết cảnh giới vững chắc trở lại đông lăng quận đủ để một mình đảm đương một phía có thể vững chắc toàn bộ đông lăng quận dung chuyển bây giờ đông lăng quận đang cần ngươi b ự c này cấp cao chiến l ự c ngươi xác thực cần mau chóng chạy trở về ngay vậy giang ninh không khỏi cười cười đối với thẩm văn uyên đối với hắn cảnh giới phán đoán sai lầm hắn cũng không tiện nói rõ ba lần hoán huyết đã thành cảnh giới trạng thái vững chắc nói ra là có chút dọa người dù sao hắn bước vào tam phẩm đến nay cũng liền khó khăn lắm một tháng kế tiếp mà thẩm văn uyên nhìn không ra cảnh giới của hắn cũng rất bình thường võ đạo cảnh giới tốc độ cũng không phải treo ở đỉnh đầu chỉ có thể từ thân thể biến hóa cùng khí tức biến hóa cho đại khái đánh giá đúng rồi t h ầ m văn nguyên vừa mới nâng trung trà lên lại tự a hầu nghĩ tới điều gì thế là mở miệng lần nữa ngươi chuẩn bị khi nào tổ chức ông sư i ế n đại khái nửa tháng sau đi trung tuần tháng bảy giang linh nói kia tốt sau khi trở về nhớ kỹ sớm đem thiếp mời đưa tới đến lúc đó ta nhất định trình diện t h ầ m văn nguyên mở miệng căn dặn kia trước cám ơn hầu ra n ể mặt giang linh cười nói lời này liền không có ý nghĩa t h ầ m văn nguyên lắc đầu tiếp tục nói ta nhìn không cần bao nhiêu năm lấy ngươi tiến bộ tốc độ liền không còn có tại thực lực của ta đến lúc đó ngươi làm cái hầu vị cũng không khó thậm chí tương lai ngươi phong vương khả năng cũng rất lớn thật đến lúc đó ta muốn phải dựa vào mặt mũi của ngươi nghe vậy giang ninh nói hầu ra nói quá sự thật không hoàn thành chín lần hoán huyết không vào được nhị phẩm đại tôn g sư chi cảnh nói gì phong hầu phong vương nghe được câu này thẩm văn u y ê n giật mình sau đó nhìn về phía giang ninh ngươi nếu là tuyển bảy lần hoán huyết pháp lấy thiên tư của ngươi không tính việc khó chín lần hoán huyết ngươi nếu có thể thành hẳn là đương thời võ đạo thần thoại một trong năm đó vị t i ê võ thánh chính là làm được chín lần h o á huyết hắn từng đề cập chín lần h o á huyết mới có cơ hội đụng vào công xiềng gông xiềng giang l i n h trong lòng khẽ giật mình hầu ra cái gì gọi là gông xiềng giang l i n h hỏi thẩm văn u y ê n lắc đầu ta cũng không biết được sau đó lại nói tiêu vô quyết đại nhân tương lai ngươi nếu là nhìn thấy có thể hỏi thăm vị tiêu đại nhân làm võ thánh quan môn đệ tử biết đến võ đạo bí văn khẳng định cao hơn nhiều ta nghe vậy giang l i n h gật gật đầu đem thẩm văn u y ê n câu nói này ghi t ạ c trong lòng lúc này thẩm văn u y ê n lại nhìn vương thanh đàn liếp mắt chúc mừng hai vị ngày sau diệu mừng nhớ mời ta nhất định giang ninh nói một bên vương thanh đàn nghe được giang ninh câu nói này khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười n h ậ t nhạc hầu ra mở miệng thần nữ tự sẽ nhớ kỹ trong lòng t h ầ m văn n g u y ê n cười cười lại nhìn về phía giang l i n h giang tuần sứ mấy ngày trước đây n g o à i an vương phụ vị tiên tiểu vương ra tới ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi ứng đối không đến chuẩn bị ra mặt ngược lại là không nghĩ tới xem thường ngươi vị tiên tiểu vương ra lại ngươi nơi này không có dẫn xuất mảy m a y hai hoạn giang l i n h lắc đầu ta gặp qua vị tiên tiểu vương ra về sau cảm giác bên ngoài người đối với hắn có lẽ có hiểu lầm thần văn liên nói có lẽ không phải hiểu lầm mà là hắn không có ngu như vậy sau đó cùng thẩm văn u y ê n trò chuyện một lát giang ninh liền đứng dậy cáo tử bởi vì hắn còn muốn hướng diệp chính kỳ tạm biệt lao ra ngươi nói hắn có thể thành sao nhìn xem giang ninh ba người đi xa bóng lưng thẩm văn u y ê n người sau lưng hỏi được hay không được không tốt kết luận thẩm văn u y ê n lắc đầu vừa tiếp tục nói nhưng võ đạo thần thoại không có tốt như vậy xuất hiện nếu như hắn thật có thể thành công nửa đường không tao nổ ngoài ý muốn vất lạc tương lai đại hạ mời cường giả đứng đầu tất có một chỗ của hắn diệp phụ tại quản gia dẫn đầu dưới giang ninh tại hậu viện gặp được diệp chính kỳ lúc này diệp chính kỳ một thân áo trắng cầm trong tay trường kiếm ở trong viện lợi kiếm hàn mang thời gian lập lòe kiếm quang lơ lửng không cố định giang tuần sứ còn xin chờ một lát một lát lão gia nhà ta đang lợi kiếm một bên quản gia nhỏ giọng đối giang linh nói giang linh gật đầu nghiêm túc quan sát chỉ chốc lát trong mắt liền hiện lên một vòng dị sắc tại quan sát của hàn dưới thôi động thị lực có thể nhìn diệp chính kỳ quanh thân không gian như sóng nước dập dởn khi thì nổi lên vận sóng kiếm quang cũng khi thì biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại hơn t h ư bên ngoài phảng phất xuyên tòa không gian trong đầu hắn lập tức nghĩ đến tại tiêu thu thủy tôn g sư trên y ế n hội diệp chính kỳ chỗ i triển lộ thủ đoạn đối mặt nhị phẩm đại tôn g sư lý tứ tượng diệp chính kỳ một kiếm q u ố gia kiếm v a n g hóa thành lồng giam phong tỏa lý tứ tượng thân hình sau đó càng là mang theo hắn cùng trung linh phá không hà đi hắn rời đi phương thức cùng hắn nắm giữ xúc địa thành thốn tương tự độ cao lục hợp thiên nhân hợp tiên h địa bốn phương chạm đến không gian bản nguyên trong đầu hắn nhớ tới liên quan tới lục hợp thiên nhân thuyết pháp không hề nghi ngờ diệp chính kỳ đã nắm giữ một chút không gian thủ đoạn mà loại thủ luật này tức là bắt nguồn từ lục hợp thiên nhân pháp môn cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chính mình hoán huyết pháp chân linh cựu thuế bây giờ hắn đã hoàn thành ba lần hoán huyết nhưng không có cảm giác được có bất kỳ chỗ khác nhau nào địa phương không có nắm giữ bất kỳ chỗ khác nhau nào bình thường thủ đoạn tựa hồ chỉ đem tới đơn thuần tố chất thân thể mạnh lên nhục thân mạnh lên sinh mệnh cấp độ tiến hóa gặp thiên địa gặp trung sinh thấy mình hắn lại nghĩ tới bắt nguồn từ tiêu vô quyết lưu lại mấy cái kia chữ trong lòng vẫn như cũ không hiểu đúng lúc này diệm chính kỳ cũng đình chỉ l ư ợ kiếm hắn đem trường kiếm trong tay ném đi kiếm quang hiện lên trong nháy mắt về quy nhất cái khác trong vỏ kiếm giang tuần sứ diệp chính k ỳ mở miệng gặp qua diệp phụ sứ giang ninh chặt tay t h ầ n nữ gặp qua diệp phụ sứ vương thanh đàn lạc hậu giang ninh nửa bước hành lễ nói l ụ c ý nghĩa cũng theo đó hành lễ quá k h á c h k h í diệp chính k ỳ lắc đầu sau đó mời giang ninh ba người nhập t o ạ n một lát sau ngươi ngày mai muốn về đông lang thành diệp chính k ỳ nghe xong giang ninh tới đây ý đồ lập tức hơi kinh ngạc phải giang ninh gật đầu đem vừa mới tại thẩm văn viên bên kia nói lý do lại lặp lại một lần cũng là diệp chính kỷ cũng khẽ gật đầu võ cử thi hương kết thúc thôi thủ yến cũng kết thúc ngươi làm nên trở về bây giờ đông lăng quận bên kia thế cục bất ổn cần ngươi vị cường giả này t ỏ a c h ấ n thoại âm rơi xuống hắn lại liếc mắt nhìn giang ninh cùng vương thanh đàn mở miệng nói nhớ kỹ tông sư yến còn có ngươi tiệc cưới không nên quên đưa tới cho ta thiết mời quên ai cũng không thể quên nhớ diệm phụ s ứ giang ninh cười nói ngay vậy diệm chính kỳ khỏe miệng lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười sau một lát, hai người lại nói chuyện với nhau một lát giang ninh liền đứng dậy cáo từ rời đi ngày mai lên đường về đông lăng quận hắn hôm nay còn có rất nhiều đồ vật phải xử lý không chỉ là hướng diệp chính kỳ cùng thẩm văn nguyên tạ m biệt còn cần đem trên người mấy ngàn lượng hoàng kim đ ổ i thành hắn cần thiết tài nguyên mỗi lần hoán huyết kết thúc thân thể đều sẽ suy yếu cần đại lượng tiên tài địa b ả o để đền bù thân thể thâm hụt sau khi trở về hắn còn muốn bắt đầu tăng lên tuần sứ trong phủ nhân viên võ đạo thực lực huyết dịch chạy hết cũng cần đại d ư ợ c tiến bộ khôi phục thân thể tiêu hao còn có tối hôm qua khôi thủ đỡ tiệc đưa tới lễ v ậ t bên trong có bộ phận là hắn dùng không lên cần cầm đi bán thành tiền đổi lấy tài nguyên sau đó từ diệp chính kỳ trong phủ rời đi giang linh cứ dựa theo kế hoạch đi bắt đầu chuẩn bị là đêm ba người tại cửu tiêu lâu bên trong ăn xong cơm tối liền trở lại trụ sở ta đi tắm trước vương thanh đ à n đối giang linh trừng mắt nhìn liền hướng phía phòng tắm đi đến nghe vậy giang linh trong lòng không khỏi có chút rung động sau đó thu hồi ánh mắt đ è xuống trong lòng sao động không thể trầm mê sắc đẹp hắn âm thầm khuyên bảo chính mình sau đó lấy ra hôm nay tiêu hết tích xúc mua được tài nguyên một b ó a màu m á u hoa sen theo kim quang hiện lên xuất hiện tại hắn trong tay huyết ngọc cửu thiếu liên là thượng cổ bí cảnh sản phẩm vẹn vẹn cái này một gốc liền tốn hao hắn chọn vẹn năm nghìn năm trăm lượng hoàng kim mà hắn sở dĩ sẽ mua cái này gốc huyết ngọc cựu phiếu liên cũng là tin tưởng hạ vãn tần sẽ không hố hắn hắn được chứng kiến hạ vãn tần hào khí cũng hiểu biết hạ vãn tần lai lịch phi phạm thân phận thần bí loại người này không về phần đối với chuyện như thế này hố hắn hắn cũng muốn nhờ vào đó nếm thử một cái bắt nguồn từ bí cảnh sở sinh t i ê n tài địa b ả o hiệu quả bao nhiêu không hiệu quả với hắn mà nói tính so sánh giá cả đến tội cùng có cao hay không cái này cần tự mình khảo thí hắn biết rõ thượng bộ bí cảnh cùng ngoại giới hoàn cảnh khác biệt cái này cũng dẫn đến giữa hai bên t i ê n tài địa bạo thành phần khác biệt thượng cổ bí cảnh bên trong thiên tài địa b ả o ẩn chứa đặc thù linh tính bất chất có thể để tôn g sư cấp bậc cường giả lấy phương pháp đổi máu thành t i ể u địa tái tôn g sư hắn không quan tâm loại hiệu quả này một gốc huyết ngọc cựu khiếu liên cũng không đủ trèo chống loại hiệu quả này hắn quan tâm là ẩn chứa đặc thù linh tính bất chất phải chăng có thể cho hắn mang đến càng hiệu suất cao hơn nguyên năng điểm số tăng trưởng nhìn xem tại trong tay có chút bước lên hồ v a n g liên diệp như huyết ngọc như lưu ly li tinh khiết huyết ngọc cựu khiếu liên giang ninh trong lòng không khỏi tràn ngập trờ mong nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là hắn khảo nghiệm thời điểm hoàn thành ba lần hoán huy bốn lần trước hoán huyết mang h đến đối nục thân trả lại kết thúc sinh mệnh tốc độ tiến hóa hoàn thành hắn liền có thể bắt đầu hoàn thành bốn lần hoán huyết bốn lần hoán huyết kia là diệp chính kỳ vị trí cấp độ lấy diệp chính kỳ ngay lúc đó biểu hiện kia là có thể cùng nhị phẩm thiên nhân tông sư lý tứ tượng qua mấy chiêu nhưng nếu là chính hắn đi đến một bước này thực lực sẽ chỉ cân mạnh giang ninh trong lòng có cái này tự tin ý niệm trong lòng hiện lên hắn đem huyết ngọc c ử u khiếu liên c ấ t kỹ sau đó lại lấy ra hai cây nằm t r o n năm huyết s â m đây là hắn bán xong huyết ngọc c ử u khiếu liên về sau có khả năng mua được tốt nhất đồ vật cái này ngược lại là có thể cung cấp thường ngày tiêu hao trong lòng của hắn thầm nói c h ậ t cũng đem cái này hai cây huyết s â m cất kỹ sau đó mở ra bảng nhìn thoáng qua nguyên năng ba mươi chín nghìn bốn trăm mười một kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn sáu nghìn bốn trăm bảy mươi bảy bảy nghìn đặc tính ngũ tạng tàng tinh vừa vỡ ngũ hành linh quyền pháp công sư vừa vỡ dùng hổ chính i k h là không biết rõ quyền pháp lần nữa đột phá mang đến quyền ý tăng trưởng phải chăng có thể đạt tới sâu thông thiên người giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ trợn lõi lên sau đó liền bắt đầu ở trong viện lợi quyền một bên khác trong phòng tắm tiếng nước hoa hoa tắc hưởng hơi nước bốc u hơi ở giữa một vị tuổi trẻ nữ tử thân ảnh như ẩn như h i ệ n hồi lâu vương thanh đàn mặc lên một kiện v á y dài đẩy ra phòng tắm cửa chính ra khỏi phòng đi vào sân nhỏ nàng cũng nhìn thấy ngay tại trong viện luyện quyền giang ninh thật là cố gắng nhìn trước mắt một màn này trong nội tâm nàng âm thầm tắt lưới cùng lúc đó nhìn thấy vương thanh đàn xuất hiện giang ninh cũng chú ý tới nàng so sánh bạch thiên vương thanh đàn vừa mới tắm rửa xong sôi nàng càng đẹp hơn ba phần có tiếp xúc da thịt về sau xuyên phá tầm kia giấy cửa sổ vương thanh đàn mang đến cho hắn cảm giác trong lúc vô hình cũng khác biệt nhanh đi tắm rửa t a c h ờ ngươi vương thanh đàn trong mắt hiện lên làn thu thủy lúc này minh n g u y ệ t đã dâng lên bên ngoài đường đi cũng biến thành an tĩnh rất nhiều khuyết thiếu giải trí hoạt động quảng ninh thành chìm vào giấc ngủ luôn luôn phá lệ nhanh、Tốt. giang linh gật gật đầu trong lòng không khỏi có chút sao động n g à y kế tiếp đoạn l ạ ca nhìn xem màu vàng kim ánh nắng đã từ cửa sổ chiếu vào gian phòng giang l i n h lắc đầu cảm thán hắn lại nhìn về phía bên cạnh vẫn tại ngủ say vương thanh đàn thấy được nàng lộ ở bên ngoài mỹ lệ dáng người trắng tinh như tuyết ôn nhuận như ngọc da thịt hắn biết hầu không khỏi có chút giật giật mỹ nhân hương mộ t anh hùng trong đầu hắn hiện lên sáu chữ to sau đó đưa tay thưởng thức vương thanh đàn cho hắn xúc cảm cực dai da thịt như ngọc bóng loáng cơ h ồ cảm giác không thấy lỗ chân lông đây là chưa đạt tới tiên cơ ngọc c ố t cảnh giới một lát sau vương thanh đàn mơ màng tỉnh lại ngươi làm gì nàng mở miệng nói sau một khắc liền chừng lớn hai mắt trong v i ệ n có hai con chim đứng tại trên ngọn cây thu thu rung động trong phòng chuyển đến trận, trận đệ nén t h ă n nhẹ hồi lâu qua đi cửa phòng đ ẩ y ra hai người mặc chỉnh tề ra khỏi phòng vương thanh đàn nhìn vẻ mặt ý cười giang ninh không khỏi lường hắn một cái vừa sáng sớm để ngươi thị nữ kiêm nghe được làm sao xử lý giờ phút này dù cho lấy n à n g thất phẩm định phong thực lực cũng cảm giác hai chân vẫn còn có chút như lưu ra giang ninh nhìn xem có chút giận dữ vương thanh đàn không khỏi cười cười ai bảo ngươi vừa mới dụ họ ta nghe vậy vương thanh đàn không khỏi nghiến nghiến răng cảm giác răng có chút nữa thu thập một cái chuẩn bị lên đường đi giang ninh nghiêm mặt nói、Tốt. vương thanh đàn gật gật đầu biết rõ lên đường về đông lăng thành chính là chính sự ta đi phòng ta chỉnh đốn xuống quần áo thoại âm rơi xuống vương thanh đàn liền khởi hành chính hướng phía gian phòng đi đến nhìn xem vương thanh đàn hơi có chút dị dạng tư thế giang linh không khỏi cười cười vẫn là luyện võ tốt thân thể chính là tốt trong lòng của hắn tràn ngập cảm k h á i hắn cảm giác chính mình còn có thể tái chiến ba trăm h i ệ p tinh lực căn bản phát tiết không hết chỉ là bởi vì vương thanh đàn thực lực quá yếu thực sự không cách nào tiếp tục giải bỏ. đ o ạ l ạ ca hắn nhìn thoáng qua trong nội viện bóng mặt trời lúc này canh giờ đã đến giờ thị hắn lần nữa lắc đầu lúc trước hắn đều là không đến giờ t h ì liền rời giường luyện công mà bây giờ giờ tị mới vừa vặn rời giường đi ra ngoài sau đó hắn một lần nữa trở lại gian phòng của mình nhìn xem trong thùng tắm phiêu đã nước nóng nước tắm hắn phất phất tay trong thùng tắm nước tắm liền nhanh chóng bốc hơi dung nhập không khí bên trong theo gió lùa thổi qua hơi nước dung nhập trong tiên điệm xử lý xong nước tắm về sau hắn lại động thủ thu thập một cái vừa mới hai người một phen đại chiến qua vết tích sau đó lại đem vương thanh đàn bỏ sót tại hắn đầu giường sát người quần áo nhạt tốt cuộc sống của hắn tựa hồ bởi vì vương thanh đàn lớn mật xâm nhập mà phát sinh biến hóa chương bốn đến đông lăng thành chương bốn đến đông lăng thành lúc buổi sáng hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái ra quảng ninh thành t h ầ m p h ụ trong thư phòng khói xanh vờn quanh tại thẩm văn l y ê n chu vi để hắn khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ hầu ra giang tuần sứ ra khỏi thành biết rõ thẩm văn l y ê n gật đầu nói một bên khác diệp phủ đông đông đông cửa phòng bị gõ vang chuyện gì trong phòng chuyển đến thanh â m nhàn nhạt, nhạt lao ra giang tuần sứ ra khỏi thành biết rõ đem thành nơi cửa người rút về đến vâng lao ra ngoài thành vương thanh đản cùng lục y chung sống một cái trong xe hai nàng tọa hạ xe ngựa cũng là một đường chở vương thanh đản từ đông lăng thành đi vào quảng linh thành bảo mã biết đồ đã thông linh tính không cần s a phu khống chế liền có thể tự hành dọc theo quan đạo tiến lên một cái khác kéo xe ngựa bên trong kéo xe chính là hai thất b ạ c h tuyết xích d i ễ m câu bị giang linh lặp đi lặp lại tăng lên không thực lực b ạ c h tuyết xích d i ễ m câu bây giờ cái này hai thất kéo xe bảo mã đụt phải bình thường sơn tặc thổ phỉ đều không cần hắn xuất thủ hai thất b ạ c h tuyết xích d i ễ m câu liền có thể một cước đạp chết một cái sánh vai võ đạo thất phẩm thực lực tại tầm thường sơn tặc thổ phỉ trong mắt chính là thu h ạ c h sinh mệnh từ thần đồng dạng có võ đạo thất phẩm thực lực có rất ít người chọn vào rừng làm cướp dù cho phạm vào án mạng nhưng nguyện ý lựa chọn túi đầu cũng sẽ có quý nhân giúp hắn m ã i b ì n h chỉ có những cái kêu h à n h hành bốn phương đạo tặc lại hoặc là tụ g i í t gào núi rừng thông b á một phương lủng cỏ hào kiệt thì lại khác bọn hắn là chân chính hưởng thụ loại này không bị ràng buộc tự do tự tại sinh hoạt ngồi tại trong xe một đạo linh quang t ừ trên thân giang linh hiện lên tia nữ tử thần bí tặng cho hắn băng quan liền xuất hiện ở trước mặt hắn hắn sau đó vận chuyển linh bảo luyện binh thuật tế luyện băng quan một lát liền lắc đầu trong đó ba mươi ba tầng cấm chế gần như không cách nào dung chuyển ngoại trừ lớp cấm chế thứ nhất tại lúc ấy kia nữ tử thần bí huyền diệu thủ đoạn trợ giúp hạ để hắn hoàn thành n h ậ n chủ lớp cấm chế thứ hai tại hắn bây giờ trong mắt vẫn như cũ như sơn nhạc nguy nga không thể dung chuyển cho dù hắn trong khoảng thời gian này thực lực có tăng trưởng hoàn thành lần thứ ba hoán huyết lại cùng lúc trước cũng không quá khác biệt lớn hắn lập tức đem băng quan thu nhập thể nội linh bảo luyện binh t h u ậ t mang theo hắn nếu là có thể chân chính luyện hóa bảo vật sẽ ở bên ngoài thân đản sinh linh bảo chi quang luyện hóa bảo vật càng nhiều thì linh bảo chi quang càng là không thể phá vỡ linh bảo chi quang chính là thời kỳ thượng cổ linh bảo một mạch t r i ề bài nhưng giờ phút này hắn tạm thời đoạn mất ngưng tụ linh bảo c h i quang tưởng niệm hắn không biết rõ là chính mình còn quá mức nhỏ yếu không có tư cách luyện hóa cỗ này chuẩn bị ba mươi ba tầng cầm chế băng quan vẫn là nói lực lượng thuộc tính không tương tính mà không cách nào luyện hóa tóm lại hắn cơ hồ không phát hiện được tiến độ tăng trưởng lập tức một đạo kim quan g từ hắn trong tay hiện lên hắn lại từ hạt cải lá cây lấy ra trước đó trên đấu giá hội lấy xuống thanh đồng m ả n h vỡ vật này đến hắn trong tay về sau hắn liền một mực không có để ý không biết rõ bây giờ ta có thể chống đỡ được đạo này tiếng trung nhìn thấy ẩn chứa trong đó huyền bí sao giang linh ý niệm trong lòng hiện lên giờ phút này thanh đồng mảnh vỡ xuất hiện ở trước mặt hắn trên đó trải rộng màu xanh đồng cùng màu xanh đồng còn hình như có màu vàng nâu miếng đất n g ư n g kết tại phía trên nhìn trước mặt thanh đồng mảnh vỡ lên mắt hắn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại hướng phía mi tâm một vòng trong chốc lát mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu trắng dựng thẳng văn dựng thẳng văn bên trong có sang chói quan g huy đang không ngừng tiêu tán b ằ n g như mây khói hắn ánh mắt hướng phía trước người thanh đồng mảnh vỡ q u t qua ánh mắt trong nháy mắt như kính hiển vi xuyên đấu vi mô chiều không gian thấy được thanh đồng mảnh vỡ bên trong thế giới vi mô đông một đạo khôi hoành trung âm thanh phản phất đến từ c ử u tiêu phía trên lại phản phất đến từ u minh phía dưới lại như tại xung quanh bốn phương tám hướng đồng thời vang lên lại như tại trong đại não vang lên tiếng t r u n g vang lên một sát h ã n đại não lúc này ngỗn đ ộ n một mảnh cả người cũng lâm vào vô ý thức ngơ ngơ ngác ngác bên trong không biết qua bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là làm ấ y canh giờ giang n i n h lúc này mới ung dung tỉnh lại xe ngựa tiếp tục hướng phía trước phi nhanh rộng rãi bằng p h ẳ n g c o n đạo toa xe không có chút nào sốc này hô giang linh chậm rãi khẽ nhà một n g trọc k h trong mắt còn có thật sâu nôi khiếp sợ vẫn còn giờ phút này ánh mắt của hắn ảm đạm vô quang hiển nhiên tinh thần mười phần để b ạ i cái này đồ vật địa vị thật to lớn dọn người vẫn là trước cất ký vật này nhìn xem trước người vô cùng phổ thông thanh đồng mạnh vỡ giang n i n h trong miệng thì thảo đem nó một lần nữa bỏ vào trong túi trải qua vừa mới ngắn ngủi lần nữa tìm tòi hắn rõ ràng một chút tinh thần lực không đủ cường đại trước đó căn bản không chống đỡ được cái k i a đạo xuyên qua n h ụ thể cùng linh hồn tiếng trung không chống đỡ được tiếng trung liền không cách nào nhìn trộm trong đó ẩn chứa m i bí như hắn hiện tại vẹn vẹn nhìn trộm l ư ớ c mắt liền để tinh thần hắn trở nên v ề m mại hắn chợt lắc đầu cầm lấy còn chưa xem hết đạo tàng cùng phật kinh lật xem hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một theo hắn chậm rãi lật xem trong tay đạo tàng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng đang thông thả tăng trưởng hắn cũng cảm nhận được chính mình thần hồn nhận lấy lực lượng vô hình tầm bù tán loạn tinh thần lực đang thông thả khôi phục giống như khô cạn từ nhãn bắt đầu có tia nước nhỏ tụ họ vào hắn lập tức cảm giác đầu não thanh tịnh rất nhiều cảm giác khó chịu cũng thiếu rất nhiều trắng sáng treo cao trên mặt hồ lại nổi lên trận trận gần sóng phản chiếu trong hồ trăng sáng cũng vỡ vụt ra hóa thành vô số lấp lánh b ạ i bạc mặt hồ đống lửa dâng lên không ngừng vang lên tất sóng thanh âm hỏa tinh từ đống lửa bên trong nổ tung công tử con cá này nội tạng cũng rửa sạch tốt lục y gì cầm bị mộc t h ạ c xuyên thân mà qua ngân ngư đi tới giang ninh sau đó tiếp nhận lục y gì trong tay đầu này bị xử lý tốt cá sau đó đặt ở đống lửa trên nướng bắt đầu chân hương a vương thanh đàn hít mũi một cái cái này hương cái gì giang ninh cười cười trong hồ phổ thông ra cá còn không có bất luận cái gì gia vị tăng hương tăng vị vương thanh đản sờ lên chính mình khô q u ắ t b ụ n g dưới thế nhưng là ta một ngày không ăn đồ vật đều đói dẹp b ụ n g cũng là giang ninh nói ngược lại là quên ngươi cũng đói một ngày một lát sau đã nướng chín đầu thứ nhất cá về sau giang ninh liền đem nó một phân thành hai trước hết để cho lục y cùng vương thanh đản hai người hưởng dụng bây giờ hắn cũng không phải rất đói v ô lậu chi thể trợ hắn khóa lại thân thể năng lượng tiêu hao thường dụng xong bữa tối về sau bóng đêm cũng sâu giang ninh dập tắt đống lửa liền trở lại trong xe chuẩn bị đi ngủ hắn một mình ngủ một cái toa xe lục y cùng vương thanh đản thì ngủ một cái khác toa xe đêm kia một đạo gió nhẹ đánh tới giang ninh lập tức mở ra hai mắt người tại sao cũng tới nhìn xem trước mặt vương thanh đàn giang ninh nói ta nhớ người lắm vương thanh đàn nói người kia tiểu thị nữ cũng ngủ thiếp đi thoại âm rơi xuống nàng nhẹ nhàng một nhóm trên người váy áo liền rụng xuống trắng non thân thể bại lộ tại dưới ánh trăng tựa như ngọc thạch phản xạ ra nguyễn hoa quan huy lộ r a dị thường thanh t i ế t giang ninh lúc này mới chú ý tới trên người nàng ngoại trừ món kia váy ngủ cái gì đều không có mặc đến tận đây h ắ n tự nhiên cũng không nhị được ngay kế tiếp vương thanh đàn ngáp một cái cùng lục y thì cùng nhau từ trong xe nhảy xuống tới nhìn thoáng qua đã tại trên đất chống luyện quyền giang linh người cái này tinh lực không khỏi cũng quá rồi rào đi vương thanh đàn một mặt m ệ t mọi nói giang linh đình chỉ luyện quyền nhìn xem thời khắc này vương thanh đàn không khỏi cười cười ta cái này q u y ề n đương người tại k h a i ta ta đi xe của ngươi trong mái hiên ngủ tiếp một hồi vương thanh đàn nói、Tức. giang linh gật gật đầu sau đó vương thanh đàn liền chạm vào giang linh trong xe công tử muốn chuẩn bị điểm tâm sao lục y để đi tới ta mang theo chút lương khô buổi sáng liền ăn cái này đi giang l i n h nói đang khi nói chuyện hắn trong tay kim quang hiện lên một cái bánh rán hành xuất hiện tại hắn trong tay công tử cái này bánh làm sao còn là nóng lục y tiếp nhận giang l i n h trong tay bánh rán hành lập tức chừng lớn hai mắt nàng cảm nhận được trong tay bánh rán hành phản phất mới vừa vặn ra nổi còn tràn đầy bừng bừng n h i ệ t k h í ta vừa mới làm nóng một cái giang l i n h nói hắn luyện hóa lưu ly li bảo diễm về sau làm nóng loại này lương khô với hắn mà nói chính là một cái hô hấp sự t ì n h sau đó đơn giản thu thập một cái hai chiếc xe ngựa một lần nữa bắt đầu chuyển động giang ninh trèo lên chính trên xe ngựa tiến vào toát xe liền thấy vương thanh đàn đôi mắt mở ra vẫn như cũng là một mặt buồn ngủ muốn động thân sao vương thanh đàn hỏi giang ninh gật gật đầu sau đó vô v ô vương thanh đàn đầu ngươi ngủ tiếp xe đi ừ vừng vương thanh đàn gật gật đầu nàng tự nhiên hướng giang ninh trong ngực ủi ủi đem đầu gối lên giang ninh trên ủi mùi trên người ngươi thật tốt nghe trước đó ta làm sao không có nghe được đâu vương thanh đàn hơi nghi hoặc một chút lại ngửi hai cái giang ninh cười vỗ vỗ phía sau lưng nàng hào hào ngủ một hồi đi tối hôm qua giày vỏ quá lâu Cái tại ngươi. này không đều tại vương thanh đàn lẩm bẩm hai tiếng giang l i n h cười cười để tay tại ngang hông của nàng nhẹ nhàng ngỗ một cái tay khác thì cầm lấy chưa xem hết đạo tàng tiếp tục đọc qua mấy cái hô hấp sau hắn liền cảm nhận được vương thanh đàn bình tĩnh kéo dài hô hấp thân thể trở nên có quy luật chập trùng h i ệ n nhiên nặng nề ngủ thiếp đi hắn tiếp tục đọc qua trong tay đạo tàng hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm cũng có quy luật tiếp tục tăng trưởng buổi trưa vương thanh đàn lúc này mới ung dung tỉnh lại nàng ánh mắt quét qua toa xe bên trong đã không có giang ninh thân ảnh chỉ còn lại kia để nàng an tâm hương vị thật là kỳ quái trước đó làm sao không có loại cảm giác này nàng trong miệng thì thảo sau đó nàng đi ra toa xe đứng tại toa xe phía trước b o n g tàu bên trên tại phi nhanh trên xe ngựa giang linh như như pho tượng xếp bằng ở toa xe đỉnh đối đỉnh đầu mặt trời thổ nạp đại n h ậ t tinh khí thật là cố gắng vương thanh đàn ngựa đầu nhìn xem giang linh ngữ khí sợ h ã i thán phục ánh mắt bên trong tràn ngập một loại cùng có vinh yên thần sắc nàng biết rõ đây là nàng tuyển định nam nhân là đêm vương thanh đàn lại trộm đạo tiền đến đêm nay thử lại lần n ư ớ hát giang linh gật gật đầu một lát sau trong xe liền chuyển đến t h a n nhẹ h u y ể n chuyển thanh â m trong máy mắt chính là mấy ngày đi qua theo thời gian trôi qua một đường dọc theo quan đạo làm chủ hai chiếc xe ngựa cự ly đông lăng thành cũng càng ngày càng gần trên đường đi vương thanh đàn mỗi đêm đều sẽ thừa dịp lục y dị ngủ sau đó trộm đạo đi vào giang linh qua xe thằng đến b ầ u trời đ à o màu trắng bạc mới lại trộm đạo trở về nàng tựa hồ cũng mời phần hưởng thụ loại cảm giác này giang linh cũng vui vẻ đến phối hợp nàng cái này cũng dẫn đến giang linh đối với vương thanh đàn rõ như lòng bàn tay biết được sâu cạn toa xe bên trong giang linh tay trái buông xuống cuối cùng một quyển xem hết phật k i n h tay phải vẫn như cũ có quy luật vô ghé vào chân của mình trên chìm vào giấc ngủ vương thanh đàn nâng lên hạ xuống ở giữa vương thanh đàn hô hấp lộ ra mười phần có quy luật hắn nhìn mấy hơi thở trợ thu t hồi ánh mắt nhìn về phía bảng của mình nguyên năng ba mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi ba nguyên năng điểm số biến hóa không lớn vẫn không có đạt tới bốn vạn điểm sau đó ánh mắt rời xuống kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa mười hai lần phá hạn một nghìn sáu ba hai ba bốn nghìn không đặc tính xem qua không quên chi hành hợp nhất tâm như gương sáng sinh mã thần thánh đạo pháp tự nhiên hơn một vạn sáu n g à n điểm kinh nghiệm cũng là vẫn được hắn hài lòng gật đầu hiểu biết c h a nghĩa môn này kỹ nghệ trong thời gian ngắn hắn cũng biết rõ rất khó đột phá dù sao lần tiếp theo phá h ạ cần có nguyên năng điểm số đại khái cũng không phải là lấy vạn làm đơn vị mà là lấy mười vạn làm đơn vị đạt tới cao thâm như vậy cấp độ mấy ngày ngắn ngủi lộ trình liền tích lũy hơn một vạn điểm kinh nghiệm hắn còn có thể có cái gì không hài lòng võ đạo chi lộ cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thành bất tích huệ bộ không thể đến n à n dặm kỹ nghệ đột phá cũng là như thế hắn chọn ánh mắt tiếp tục rời xuống kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn 6.777, 7.000, b ả t đặc tính ngũ tạng tàng tinh vừa bỡ ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư vừa bỡ hùng hổ chi khu ngũ hành thể bởi vì chủ yếu đi đường nguyên nhân ngũ cầm quyền luyện tập không tính rất nhiều c ũ n liền sáng sớm cùng đêm khuya mới có thể dành thời gian luyện hơn mấy lần cho nên cự ly bảy n g h n điểm kinh nghiệm tiến độ vẫn như c ũ còn kém hơn hai trăm điểm nhưng hơn hai trăm điểm với hắn mà nói cũng không tính bao nhiêu lấy hắn bây giờ hiệu suất nhiều nhất nửa ngày công phu liền có thể căn đầy hắn sau đó ánh mắt tiếp tục rời xuống đang suy nghĩ còn lại còn có ước chừng hai ngày thời gian nên dùng để làm gì sống luồng thời gian hắn bây giờ đã không có cái thói quen này về phần trầm mê tại ôn nhu hương bên trong hắn cũng không về phần như thế b v o lạc rất nhanh hắn ánh mắt liền khóa chặt một môn kỹ nghệ kỹ nghệ thủy hỏa chân kình năm lần phá hạn sáu nghìn sáu nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế sáu lần phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số năm n g h n điểm kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều mà lại thủy hỏa chân kình có thủy hỏa hai loại chân ký cố gắng cửa này kỹ nghệ có thể để cho ta thu hoạch được hai cái dẫn động thiên địa linh cơ nhập thể chìa khóa giang ninh ý niệm trong lòng nhẹ lên trong lúc suy tư thủ trưởng cũng không khỏi trượt rất nhanh vương thanh đàn trong mũi nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng liền tỉnh lại giữa ban ngày ngươi làm gì nàng đem đầu gối ở giang ninh trên đùi trường giang ninh liếp mắt thuận theo tự nhiên thôi giang ninh cười hắc hắc nghe vậy vương thanh đàn đem vùi đầu xuống dưới cắn răng thế giang ninh lập tức hít sâu một hơi vương thanh đàn đứng dậy dùng ngón nút gạt mở dính tại nàng trên môi tóc đen ta cũng là thuận theo tự nhiên nàng một mặt đắc ý nói là đêm sai sai vương thanh đàn liên tục cầu xin tha thứ hai ngày sau hai chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở cao lớn thành cửa ra vào trước thành cửa ra vào cứng cắp hữu lực ba chữ to sôi nổi trên đó đông lăng thành trở về a nhìn xem phía trước cổ lão tường thành giang linh thở dài đúng vậy a trở về vương thanh đàn ánh mắt có chút t ạ m đạo nàng nhìn thoáng qua phía trước nàng quen thuộc tường thành lại liếc mắt nhìn bên cạnh giang linh công tử cũng không thể quên mang cho tiểu đậu bao lễ vật một bên lục ý gì h mở miệm nhắc nhở đây là sớm tại vài ngày trước giang n i n h liền muốn nàng căn dặn chính mình một sự kiện bởi vì tại ly khai đông lăng thành trước đó giang n i n h là cùng tiểu đ ầ u bao kéo qua câu muốn cho nàng mang ăn ngon đương nhiên không có quên giang n i n h cười nói đi thôi vào thành hắn lại mở miệng nói chương bốn mươi hai máu trong cơ thể hiệu quả chương bốn mươi hai máu trong cơ thể hiệu quả phủ quận t r ư n g trước đại tiểu thư trở về đại tiểu thư trở về cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy vương thanh đàn xuất hiện lập tức hướng phía trong phủ chạy tới lại cao dọn gào to vương thanh đàn giờ phút này cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. hiển nhiên về đến trong nhà về sau nàng tâm tình cũng không tệ một lát sau phòng tiếp khách t ỷ thấp nửa cái đầu vương thanh hạm nhìn thấy tự mình tỉ tỉ thân ảnh lập tức hai mắt sáng lên lanh lợi chạy tới sau đó đụng đầu vào vương thanh đàn trong ngực đều lớn như vậy còn như thế không thận trọng vương thanh đàn thuận tay nhẹ nhàng gậy tự mình mội mội một cái đầu vỡ t ỷ đ a u nhức vương thanh hạm ông đầu một bộ đáng thương như vậy bộ dáng nhìn xem hai người bừa dẫn bộ dáng giang linh không khỏi cười cười giang linh ca ca gọi tỉ phu vương thanh đàn lại cho tự mình một cái đầu vỡ tỷ phu vương thanh hạm lập tức trận mắt hốc m ồ m nhìn xem tự mình tỉ tỉ lại nhìn một chút giang n i n h giang n i n h bất đắc dĩ cười cười đúng lúc này hắn lập tức đứng dậy bởi vì cửa ra vào xuất hiện vương thủ nghĩa thân ảnh hắn mới bước hướng về phía trước chắp tay nói gặp qua quận trưởng đại nhân giang tuần s ứ không cần đa lễ như vậy vương thủ nghĩa nhìn xem giang n i n h vui vẻ cười nói biết được tự mình nữ nhi cùng giang n i n h cùng nhau trở về tăng thêm trước đó vương thanh đản gửi tới tin hắn liền biết rõ kia cái cọc chuyển toái đã giải quyết giang tuần sứ có thể ăn điểm tâm vẫn còn không có giang ninh lắc đầu kia giang tuần sứ lưu lại ăn điểm tâm đi、tốt. giang ninh gật đầu ngay vậy vương thủ nghĩa đối đi theo phía sau quản gia phân phó vài câu để hắn về phía sau chủ làm nhiều hai loại sớm một chút sau đó mới nhìn tự mình quên ữ đàn nhi một đường còn tính thuận lợi có giang tuần sứ che chở cùng nhau đi tới tất nhiên là bình yên vô sự vậy là tốt rồi vương thủ nghĩa gật đầu ra đ ế n bên trên giang ninh chú ý tới vương thủ nghĩa lưu ý vô ý giống như đang suy nghĩ tác hợp chính mình cùng vương thanh đ ả n gặp đây trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu đoán chừng vương thủ nghĩa thật biết mình cùng hắn khuê nữ có loại quan hệ đó mặt khả năng tại chỗ liền muốn đen sau đó hắn ngẩng đầu ở giữa liền thấy vương thanh đàn nhìn lại ánh mắt mặt mày con con g tựa như n g u y ệ nhà trong mắt tràn ngập ý cười sau đó rất nhanh liền thu liễm trước khi đi bá phụ nghe nói ngươi xưa nay yêu rượu đây là ta quảng ninh thành cố ý mang tới quỳnh tương ngọc dịch bá phụ không ngại nếm thử tại vừa mới ra yến bên trên giang ninh liền thuận vương thủ nghĩa ý tứ đổi giọng lấy bá phụ t ư n g xứng huống h ắ n đều cùng vương thanh đàn có tiếp xúc ra thịt vương thủ nghĩa thân là vương thanh đàn phụ thân mặc dù còn không biết rõ tình hình nhưng dỗ dành lao nhân này cũng là nên làm sau đó mấy người cùng nhau ăn xong đ i ể m tâm vương thủ nghĩa liền để tự mình nữ nhi đi đưa giang ninh xuất phủ vương thanh hạm cũng bồi tiếp tỉ tỉ cùng nhau đưa tiễn tỉ phu đi vào sân nhỏ vương thanh hạm lập tức nhảy đến giang ninh bên cạnh dùng khoa trương biểu lộ nhìn xem giang ninh giang ninh cười một tiếng đưa tay nhấn một cái đầu của nàng ngươi dạng này h ô sẽ hỏng tỉ người thanh danh có đạo lý a tỉ vương thanh hạm nhìn về phía tự mình tỉ tỉ nàng biết rõ đại hạ lệ pháp khắc nghiệt vương thanh đàn làm chưa xuất giá khuê trung nữ tử đồng thời lại là quận trưởng tri nữ danh xưng như thế này c h u y ể n đi khó tránh khỏi sẽ dẫn tới tin đồn vương thanh đàn nghe vậy dừng một chút nàng nhìn thoáng qua m g ồ i m ộ i mình lại trở về nhìn thoáng qua sau l ư n g kiến trúc chật khẽ gật đầu t i ể u muội ở trước mặt người ngoài chú ý một chút là được còn có phụ thân nơi này cho ta giàu diếm nói xong vương thanh đàn nhìn về phía giang linh giang linh thấy được nàng ánh mắt nàng biết rõ vương thanh đàn lời nói này bên trong hàng nghĩa chỉ vì chính mình trước đó nói qua muốn cho chính mình thời gian mấy năm chuyên tâm tập võ thời gian giờ phút này trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút xúc động tuân lệnh tỷ một bên vương thanh h ạ m cười đùa tí từng nói sau đó nhảy đến giang linh bên người tỷ phu ngươi cái gì thời điểm cùng ta tỉ tốt hơn còn có vị kia nhỏ vương g i a có phải hay không bị tỷ phu đánh chạy vương thanh h ạ m vừa nói chuyện một bên hai tay nắm lấy giang linh cánh tay lay động ngừng ngừng ngừng giang linh d ố i xuất thủ cánh tay chú ý ảnh hưởng vương thanh h ạ m tuổi tắc cũng không nhỏ nam nữ giới hạn hắn phải chú ý lại không rút xuất thủ cánh tay liền muốn đụng phải không nên đụng địa phương sau đó hắn mở ra năm ngón tay đặt tại vương thanh h ạ n cái chán đưa nàng đầy ra việc của người lớn tiểu hài đừng đánh nghe ta như thế nào là tiểu hài rồi vương thanh hạm t r ừ n g lớn hai mắt một mặt không phục nói xong nàng có chút đỡ ngực triển lộ ra một đường vòng cung nhưng khi nàng nhìn tỉ tỉ mình liếc mắt lập tức tiết khí sau đó giang linh cùng vương thanh đàn xuyên qua sân nhỏ hướng phía p h ủ quận trưởng bên ngoài phủ đi đến vương thanh hạm đi theo phía sau hai người nhìn xem bóng lưng của hai người trong mắt không có vừa mới nhảy cẫng trở nên có chút bịch lạc rõ ràng là ta trước n h biết miệng nàng n ô i khanh t nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra bên ngoài phủ tại vương thanh đàn đưa tiền giới giang ninh leo lên xe ngựa sau đó hướng phía trong nhà chạy tới khu đông thành xe ngựa dừng ở cửa ra b ả o giang ninh cùng lục y di từ trong xe ngựa đi xuống nhìn xem phía trước cửa lớn đóng chặt khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vòng thư thái tiêu dung trở về đúng nha công tử rốt cục về nhà lục y di trong mắt cũng lóe ra ánh sáng giang ninh cười cười nhanh chân hướng về phía trước tay phải trong tay kim quang lóe lên một bó bánh ngọt liền bị hắn xách tại trong tay đây là hắn từ quảng ninh thành trước khi rời đi cố ý để lục y đi mua tới bánh ngọt cũng là thực hiện trước đó cùng tiểu đậu bao ước định hắn biết rõ đối với tiểu hải tử tới nói cùng đại nhân ước định sẽ nhớ kỹ càng rõ ràng chính mình rời khỏi nhà bên trong bao lâu tiểu đậu bao đại khái liền mong đợi bao lâu làm c h ớ mong thất bại một khắc này từng có trải nghiệm người đều biết rõ kia là cỡ nào tâm tình mà đại bộ phận phụ mẫu cùng trưởng bối đều coi thường đ i ể m này thương thương đối với tiểu hải tử hứa hẹn đều là thuận miệng trả lời liền bay đầu bên hắn chính là có vô số lần này chủng loại giống như trải qua cùng nghe được hai người kia vô cùng vô tận cái độ cuối cùng hai người kia ly hôn với hắn mà nói ngược lại là giải thoát hai người riêng phần mình thành ra đều coi hắn là vương hữu hắn tại nho nhỏ thời điểm chính là đi theo duy nhất ra ra bên người cho nên hắn biết rõ chính mình tại trên tình cảm không vững vàng khi còn bé tâm lý thương tích ảnh hưởng tới tâm lý của hắn khỏe mạnh đông đông đông tâm niệm lưu chuyển ở giữa giang ninh gõ trước mặt màu đỏ thắm cửa chính hai cái hô hấp sau ai nha là ai vậy cái trước là thanh â m dịu dàng chính là liễu huyện huyện thanh â m cái sau thanh em mềm mềm n u n u chính là tiểu đậu bao thanh em là ta giang ninh nói a ninh phía sau cửa thanh â m hơi nghi hoặc một chút có chút kinh nghi bất định là tiểu thúc là tiểu thúc trong nội viện chuyển đến tiểu đậu bao thanh â m vui sướng sau đó giang linh liền nghe đến cánh cửa thuyên rơi xuống cửa phòng mở ra thanh â m an ninh liễu huyện luyện lộ ra nét mừng đại tẩu giang linh cười lên tiếng chào ta đại ca đâu hắn thuận miệng hỏi một chút lê ca đi tuần n g a i tuần n g a i giang ninh s ữ n g sở đúng vậy lê ca nói hắn mỗi ngày trong nhà đợi cảm giác tựa như treo ở trên thân thể ngươi hấp huyết chủng mà lại đều muốn buồn sinh ra bệnh đúng lúc gặp quan phủ muốn chiêu một chút lâm thời sai dịch lê ca liền đi thử một chút liễu huyện huyện mở miệng giải thích nghe vậy giang linh trong lòng thâm than hắn cũng minh bạch giang l ê loại tâm tính này cùng cảm giác này trước đó tại đông lăng thành thời điểm giang lê khôi phục bộ khoái chức coi như có việc có thể làm năm sau bởi vì chính mình nguyên nhân muốn tới đông lăng thành tham gia võ cử đồng thí lại bởi vì giang nhất minh muốn nhập võ h u ệ n vì vậy nâng nhà đi tới đông lăng thành giang lê tại lạc thủy huyện bộ khoái chức cũng tạm thời ngừng tuổi giữ chức loại này tình huống dưới chờ đợi giang lê trở lại lạc thủy huyện liền có thể một lần nữa phúc chức nhưng giang ninh bởi vì bận tâm lạc thủy hồ bên trong đầu kia yêu lòng một mực cầm ý kiến phản đối vì vậy cả nhà cũng liền tạm thời tại đông lăng thành trung ư cư kể từ đó giang lê trường kỳ vô sự có thể làm không có tiền lương lấy tính cách của hắn tất nhiên là toàn thân không được tự nhiên bây giờ đi ra ngoài làm chút sống giang ninh cũng hoàn toàn lý giải phần lớn người trường kỳ như thế đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên đổi lại là hắn cũng là đồng đạo đủ loại tạp n i ệ m trong đầu nhanh chóng hiện lên giang ninh lập tức gật gật đầu đại ca ra ngoài hít thở không khí cũng tốt lấy tính cách của hắn s á c thực sắc biệt xuất bệnh đến thật hâm mộ hai n g ư ờ i tình cảm huynh đệ liễu huyền huyền nói giang ninh lúc này cúi đầu đưa tay vớt vớt ôm chính mình ống quần tiểu đậu bao tiểu đậu bao cao lớn nha đúng thế tiểu thúc giang diên diên gật gật đầu sau đó tay chỉ từ chính mình trong miệng rút ra tiểu thúc đây là cái gì nha nàng chỉ vào trong tay giang ninh dẫn theo bánh ngọt hỏi nghe vậy giang ninh nhấc lên trong tay bánh ngọt ở trước mặt nàng lung lay sau đó thân thể lửa ngồi trước đó nói trở về cho tiểu đậu bao mang ăn ngon đây là tiểu thúc từ quảng ninh thành cố ý mang tới đậu xanh phỉ t h ú y bánh ngọt hắn mở miệng nói đậu xanh phỉ t h ú y bánh ngọt tiểu đậu bao lập tức t r ừ n g lớn hai mắt hai mắt đặt vào ánh sáng một mặt kinh hỉ tiểu thúc ngươi thật tốt nàng mở miệng tán dương sau đó hung hăng đối giang linh gương mặt b ẹ n một g ụ m lấy về ăn đi giang linh cười nói tiểu đậu bao tiếp nhận trong tay giang linh dẫn theo đậu xanh phỉ t h ú y bánh ngọt hấp tấp hướng phía trong nội viện chạy tới không kịp chờ đợi muốn mở ra đói giang linh đứng dậy nhìn vẻ mặt từ ái bộ gi đại tẩu ta trước hết trở về phòng Tốt. liễu huyền luyện gật gật đầu sau đó lại nói đúng rồi giường của ngươi đơn bị t r ù m vài ngày trước ta giặt cho ngươi phơi nắng xong đặt ở ngươi trong phòng trong tủ treo quần áo có thể lấy ra thừa dịp nay mỗi ngày khí tốt lại phơi nắng liền có thể dùng đa tạ đại tẩu giang ninh nói đều là một người nhà không cần khách khí như thế liễu biển u y ề n nói trở lại viện tử của mình công tử ta đi giúp ngươi đem chăn mền cùng ga giường lại phơi nắng lục y t h nói、tốt. giang ninh gật đầu hắn lập tức đi vào bên hồ Soạn, theo chỗ r ử a của hắn gần nước hồ nổi lên một trận sóng dữ sau đó một đạo hồng hà xuất hiện ở trên mặt hồ người đến chính là đầu kia tên là linh lung long lý chủ nhân nhìn thấy giang linh xuất hiện linh lung trong giọng nói hơi kinh ngạc bao nhiêu năm đạo hạnh giang linh hỏi hồi chủ nhân một trăm sáu mươi mốt năm đạo hạnh linh lung mở miệng nói trong khoảng thời gian này nhưng có tận trung cương vị giang linh hỏi có linh lung ở trên mặt hồ liên tục gật đầu như hồng hà vây đuôi chậm rãi vun bẩy kích thích trận, trận màu trắng bọc nước nàng tiếp tục nói vài ngày trước còn có một cái mâu t ặ c muốn leo tường tiền đến ta phun ra thủy tiễn liền đem hắn hụ chạy linh lung đang khi nói chuyện giang ninh từ nàng nho nhỏ đầu cá trên thấy được một vòng thần sắc yêu ngạo gặp đây hắn thản n h ư n cười làm không tệ thoại âm rơi xuống hắn tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt đỏ thám huyết c h â u huyết c h â u giờ khắc này ở ánh mặt trời chiều xuống chết xạ ra màu đỏ sậm q u a n g chạch t ự a n h ư đang phát tán ra tia sáng yêu dị nuốt vào giang ninh nói hắn có ngón búng ra đầu ngón tay ngưng tụ huyết trâu liền phá vỡ khí lãng long lý một m ụ n nuốt vào an tĩnh mấy thức liền ở trong nước c ủ n quận nhấc lên trận trận sóng dữ giang l i n h cũng không n ổ i l ặ n g lặng đứng tại bên hồ chờ đợi long lý biến hóa kết thúc ba lần h o a n huyết huyết dịch của hắn bên trong ẩn chứa năng lượng đạt được chất thuế biến long lý chính là rất tốt khảo thí công cụ khảo thí hắn bây giờ trong máu ẩn chứa năng lượng điệp da thần duệ thân thuộc đặc tính có thể mang đến bao lớn biến hóa thời gian uống cạn c h u n g trà sau trong hồ nước linh lung không còn dày vò của quận, quận khi tức trở nên ổn định nàng lại xuất hiện ở trên mặt hồ như thế nào giang ninh nói chủ nhân ta đạo hạnh tăng lên một năm linh lung trong giọng nói tràn ngập kinh hỷ một năm đạo hạnh kia là cần nàng bình thường tình huống dưới một năm tích lũy bây giờ tiêu hao một g i ọ t máu lại có loại này hiệu quả kinh người nàng biết rõ trước mặt nam tử này trở nên càng khủng bố hơn một g i ọ t máu đốt cho nàng liền có thể cho nàng mang đến một năm đạo hạnh tăng trưởng hắn thực lực như thế nào nàng không cách nào tưởng tượng trong lòng đối với giang linh càng là vô cùng kính sợ đi đem lão quy cho ta gọi tới giang linh nói vâng chủ nhân linh lung đáp sau đó vây bôi hất lên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng hà trên mặt hồ xuyên tháng qua dọc theo xuyên qua xung quanh bốn phương tám hướng sân nhỏ cống rãnh đi đến lao ba ba chỗ sân nhỏ tức là tiểu đ ầ u bao bọn hắn ở sân nhỏ lao quy nhiệm vụ chính là bảo vệ bọn hắn an toàn lao quy thực lực tại cái này trong phủ cũng là trừ hắn ra mạnh nhất cái kia sau một lát hai đạo dòng nước xiết liền thuận cống ranh bên trong nước chạy hướng phía giang linh vị trí tới gần rất nhanh lao quy liền đến đến giang linh trước mặt lơ lửng ở trên mặt nước chủ nhân người rốt cục trở về Ô ô ô, ta muốn chết chủ thượng giang linh vội vàng lui lại một bước dừng lại dừng lại hắn đưa tay ngăn lại lão quy n g ư ơ i cái này sốc nổi đồ vật ở nơi đó học dừng lại cho ta được rồi chủ thượng lão ba ba lập tức có chút t r ộ t g i ả đáp sau đó nói là l ã o nô trong sách học sau đó hắn lại bổ sung một câu chủ nhân lão nô là con ba ba nhất tộc không phải ô quy nhất tộc giang ninh hắn im lặng nhìn trên mặt hồ l ã o ba ba lướt mắt sau đó nói trong khoảng thời gian này nhưng có đại sự phát sinh hồi chủ thượng không có rất thái bình lão ba ba chi tiết nói rất tốt giang ninh gật gật đầu há mồm đây là đưa cho ngươi thoại âm rơi xuống h ã n tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt máu trâu con ngón búng ra huyết trâu phá không m à đi bị lao ba ba một n g ụ m n u ố t vào sau đó liền nhắm hai mắt không có động t ĩ n h chút nào không đến c h u n g trả thời gian lao quy mở mắt chủ thượng tăng lên rất lớn nhưng có tăng trưởng một năm đạo hạnh giang linh hỏi như thế không có lao ba ba lắc đầu nói b ậ y chủ nhân ban cho ta bảo huyết đều để ta đạo hạnh tăng trưởng một năm linh lung ở một bên tức giận nói n g ư ơ i mới bao nhiêu năm đạo hạnh lao ba ba nói vừa mới là một trăm sáu mươi mốt năm đạo hạnh hiện tại là một trăm sáu mươi hai năm đạo hạnh l i n h l u n g mở miệng vậy được rồi lao ba ba nói ta bây giờ đạo hạnh đã có ba trăm hai mươi ba năm chính là ngươi gấp hai hai ta lại há có thể một năm thoại âm rơi xuống lao ba ba nhìn về phía đối giang linh định n g ọ nói chủ thượng ngài nói đúng không cũng là nói không sai giang linh gật gật đầu cảm thấy lao ba ba nói hợp logic đạo hạnh càng cao yêu lực càng mạnh tất nhiên là tăng lên càng ít điều này cũng làm cho hắn tiêu diệt vừa mới nghĩ pháp để cái này hai đầu tiểu yêu bị hắn nhanh chóng bồi dưỡng thành đại yêu từ đó có thể một mình gánh bắt mật phương bây giờ từ lao ba ba trên người phản hồi đến xem hiển nhiên ngàn năm đạo hạnh không có đơn giản như vậy cũng là giang ninh âm thầm gật đầu là ta trước đó suy nghĩ nhiều hắn sau đó lại nhìn về phía lơ lửng ở trên mặt hồ lao ba ba lao quy vừa mới dọn máu kia đạo hạnh tăng trưởng bao nhiêu ước chừng chín tháng lao ba ba chi tiết nói cũng là không tệ giang ninh gật gật đầu hai n g ư ờ i cái này một tháng kế tiếp mặc dù không có công lao nhưng cũng cũng có khổ lao há một hắn lần nữa nói thoại âm rơi xuống giang ninh ở thể nội bước ra một tích tích huyết dịch sau đó con ngọn búng ra huyết trâu pha không linh lung cùng lao quy nao h nao h há một mũi vào mấy tức về sau giang linh liền ngừng lại linh lung cho ăn ba i ọ t máu lao quy thì cho ăn sáu dầu máu cả hai khổ lao khác biệt đoạt được ban thưởng cũng không hoàn toàn giống nhau chương 4 ố n đông lăng quận thế cục chương 4 ố n đông lăng quận thế cục trong nội viện cho long lý cùng lao ba ba tăng lên một chút đạo hạnh về sau giang linh liền thu tay lại huyết dịch duy nhất một lần sói mòn quá nhiều đối với hắn thân thể sẽ có ảnh hưởng mà lại lần này trở về hắn cũng cần cho mình thuộc hạ tăng lên một ít t ự lực huyết dịch tại long lý cùng lao ba ba trên thân đã nghiệm chứng hiệu quả ba lần hoán huyết về sau huyết dịch của hắn đối với thực lực tăng lên đem so với trước cũng là gấp đôi đến được tăng trưởng kể từ đó đủ để cho hắn tiến hành đến tiếp sau an bài đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài viện phương hướng khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đại ca trở về trong lòng hơi động hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc tiền viện giang lê vừa chuẩn bị g õ vang cửa chính trước mắt cửa chính liền thuận thế mở ra a đệ nhìn thấy phía sau cửa giang linh giang lê lập tức hai mắt vừa mở mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng đại ca giang linh nói n g ư ơ i đây là cái gì thời điểm trở về giang lê kích động vượt qua ngưỡng cửa t r u nghiệp cho giang ninh bả vai hai quyền giang ninh thân thể không n ú c n í c h tí nào hắn lập tức lộ ra tiếu dung nửa canh giờ trước đại ca đây là tuần nhai kết thúc giang ninh lại hỏi giang lê gật gật đầu t a buổi sáng buổi chiều các trực luân thiên hai canh giờ buổi sáng trước sự đã hoàn thành cho nên liền có thể trở về đối với giang ninh biết được hắn tuần nhai công việc giang lê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa liền mở miệng đơn giản giải thích một phen giang ninh gật gật đầu đây là giờ phút này giang lê chú ý tới tiền v i ệ n đặt ở khối kia bị vải đỏ che chắn bảng hiệu mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng lần nữa sau đó hắn tựa h ồ nghĩ đến không khỏi nhìn về phía giang linh mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ chi sắc đại ca đi xốc lên nhìn xem giang linh cười nói ngay vậy giang lê hít sâu một hơi đ è xuống trong lòng mình kích động sau đó hướng về phía trước hắn bắt lấy vải đỏ một góc trung điệp dùng sức kéo một cái soặc vải đỏ tung bay bảng hiệu bên trên mạ vàng sắc hai cái chữ to trong nháy mắt hiện ra ở hắn tầm mắt giải nguyên buổi sáng chính thịnh dương ánh sáng chiếu xuống n a m mục làm nền hai cái mạ vàng sắc chữ lớn bên trên phản xạ ra lóa mắt trói mắt kim quang giang lên nhìn xem hai cái chữ to này ánh mắt nhắm lại mặt lộ vẻ thiếu dung thứ tám trăm linh chín giới trạch sơn châu quảng ninh phủ thi hương võ cử thứ một tên hắn không khỏi mở miệng đọc lên bảng hiệu phải phía trên kia một hàng chữ nhỏ sau đó ánh mắt lại rơi vào bảng hiệu trái phía dưới trường linh tám mươi ba năm hắn lần nữa đọc lên năm nay niên kỳ hảo sau đó trở về nhìn về phía giang ninh a lệ ngươi thành công đoạn giải nhất nhìn xem vừa mừng vừa sợ giang lê giang linh gật gật đầu thật sự là quan g t ô n g diệu tổ a giang lê tiếp tục nói nếu không phải hai người bọn họ có thể thấy cảnh này đoán chừng triệt để nhắm mắt giang linh tất nhiên là biết rõ giang lê trong miệng hai người là chỉ người nào chỉ chính là đời trước phụ mẫu trong đầu hắn mơ hồ hai đạo ký ức sau đó giang lê nói ta cái này đi tìm người đem cái này bảng hiệu thay đổi thoại âm rơi xuống hắn liền hùng hùng hổ h ổ hướng phía ngoài cửa đi đến nhìn xem giang lê vội vàng bóng l ư n g rời đi giang linh t h ả n nhịn cười sau đó lắc đầu hắn minh bạch giờ phút này giang lê nội tâm kích động sau đó Hắn thấy nghe người liền quay vừa mới đối ư người người cười ợ c cái này đại ca còn không có người có động Đại đại tính hiện Huyền Huyền. này không vàng. Huyền Huyền nói, trong thành xuất tổ, thể vứt mắt t Liễu Liễu lại là sớm với thân đệ giang linh chút xuống tình cảm có thể nói là hơn xa con cái bây giờ nhìn thấy giang linh lấy được như thế công danh giải nguyên thi hương khôi thủ giáp nhất thành tích trong lòng kích động tất nhiên là không cách nào ức chế nàng cũng hoàn toàn có thể minh bạch nếu là mình nhi tử giang nhất minh lấy được loại này thành cựu trong nội tâm nàng kích động lại không chút nào thấp hơn vừa mới giang lê đại tẩu đợi chút nữa ngươi nói với đại ca một cái ta ra cửa trước cơm chưa khả năng cũng không ở nhà ăn liễu biểu luyện gật gật đầu sau đó giang l i n h liền một mình một người đi ra trụ sở hôm nay trở lại đông lăng thành người hắn muốn gặp rất nhiều chuyện cần làm cũng không ít ly khai đông lăng thành lâu như thế hắn đợi chút nữa còn muốn đi tuần sứ phủ hiệu rõ trong khoảng thời gian này q u ậ t bên trong biên cố sau khi ra cửa giang ninh đầu tiên là đi mấy trăm mét có hơn bạch lạc ngọc trong phủ đi một chuyến nhưng cũng không nhìn thấy bạch lạc ngọc từ quản gia trong miệng biết được bây giờ bạch lạc ngọc tại thạch sơn huyện tòa trấn toàn bộ tuần sứ phủ nhân thủ cũng cơ bản bị hắn mang đi sau đó giang ninh liền khởi hành hướng phía triệu ngọc long chỗ trong phủ đi một chuyến vẫn như cũng là nào h c h ố n không bởi vì triệu ngọc long cũng không tại chính mình trong phủ mà là tại tuần s á t phủ hắn thế là lại hướng phía tuần s á t phủ thì đến tuần sắc phủ rộng rãi lớn cửa ra vào trước mặt đất đều là màu đen nhánh hòn đách thành nền tảng cao lớn cửa ra vào hai bên đứng đấy bốn vị người mặc trang phục võ giả đây là giang tuân sứ có người dẫn đầu chú ý tới hướng phía bên này đi tới giang ninh lập tức mở miệng còn lại ba người nghe vậy thuận cái trước ánh mắt nhìn qua lập tức trong lòng hướng tụ không sai chính là giang tuân sứ giang ninh giờ phút này cũng từ đằng xa nhanh chóng đi tới giang đại nhân gặp qua giang đại nhân bốn người đều lấy tự thân phương tức h biểu đạt kính ý giang ninh gật gật đầu phụ chủ có đó không ờ có người dẫn đầu đáp phụ chủ những ngày này vẫn luôn chưa từng lý khai giang ninh lần nữa gật đầu vượt qua cửa chính hướng phía bên trong đi đến một lát sau b a y đầy hồ sơ trong thư phòng xong giang n i n h nhìn thấy đứng ở cửa đạo thân ả n h kia triệu ngọc long ngầm đầu liền lộ ra vẻ khó tin phụ chủ gần đây mạnh khỏe giang n i n h cười nói không tốt lắm triệu ngọc long lắc đầu sau đó lộ ra nét mừng nhưng là ngươi đã đến liền không đồng dạng giang n i n h cười cười đi vào triệu ngọc long trước mặt ngồi xuống quan hệ của hai người hắn cũng không cần giống đã từng như vậy k h á c h khí nghe bạch lạc ngọc nói ngươi đã vào thiên nhân tông sư tri cảnh triệu ngọc long mở miệng hỏi thăm hướng phía giang ninh xác nhận lúc trước hắn biết được tin tức phải giang ninh gật đầu kia có n g ư ờ i tại đông lăng quận nên liền an ổn không ít triệu ngọc long m ệ t m ỏ i trong thần sắc lộ ra một vòng thư giãn thần sắc phụ chủ đông lăng quận thế cục như thế không tốt sao giang ninh hỏi ngươi xem một chút những ngày đi triệu ngọc long đem trên bàn bên trái chồng chất cùng một chỗ hồ sơ hướng phía giang ninh trước người đẩy tới đây là đông lăng quận các tin tức lớn hợp thành chúng ngươi xem qua liền biết rõ n g h e vậy giang ninh cũng không còn quá nhiều hỏi tham cầm lấy định chót kia quyển hồ sơ đem nó triển khai liền nhanh chóng hướng xuống quét sau khi xem xong liền thay đổi một quyển thời gian trôi qua một quyển tiếp một quyển hắn cũng nhìn nhanh chóng ở trước mặt trước còn lại mấy quyển lúc triệu ngọc long lại từ bên cạnh giá sách trên chuyển đến một đống hồ sơ t r ồ n g chất tại giang ninh trước mặt nhìn thấy giang ninh ngẩng đầu ánh mắt triệu ngọc long mở miệng cười đã nhìn đều nhìn kia không ngại nhìn nhiều một điểm đem toàn bộ đông lăng quận đều giải rõ ràng như thế cũng thuận tiện ngươi đến tiếp sau trước sự triển khai cũng được giang ninh gật đầu đọc qua hồ sơ cũng có thể tăng trưởng hắn hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm mặc dù không nhiều không có trước đó lập xem đạo tàng cùng phật kinh như vậy tăng trưởng hiệu suất cao nhưng có thể có thu hoạch cũng coi như không tệ mà lại hắn cũng cảm thấy triệu ngọc long nói rất có lý hoàn toàn giải thế lực khắp nơi tình huống cũng thuận tiện hắn đến tiếp sau chức trách sự việc cần giải quyết triển khai biết người biết ta trong trận t r ă m thắng những lời này là không có sai sau một lát trong lòng của hắn k h ẽ động nhìn về phía ngoài cửa sổ phụ chủ hiện tại là giờ gì cũng nhanh muốn buổi trưa đi triệu ngọc long nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh nắng nhìn thoáng qua ánh mặt trời chiếu tại nóc nhà rơi xuống hình thành bóng ma mở miệng nói ra giờ phút này giang n i n h trong lòng hơi động thân nhiệm mở ra đã tìm được tuần sát p h ủ bên trong một khối bóng mặt trời căn cứ bóng mặt trời chỉ hướng hắn cũng minh bạch bây giờ canh giờ cuối giờ tì khắc muốn tiến vào buổi trưa hắn lập tức buông xuống trong tay hồ sơ p h ủ chủ ta đợi chút nữa lại nhìn ngươi đ â y là triệu ngọc long hơi nghi hoặc một chút sau đó trong nháy mắt tỉnh ngộ đi thôi luyện công kết thúc về sau ngay ở chỗ này ăn cơm trưa cùng ta tâm sự、tức. giang n i n h gật đầu sau đó đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến một lát sau triệu ngọc long xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy giang linh ở trong viện mặt hướng mặt trời bắt đầu thổ nạp đại n h ậ t tinh khí như thế kiên trì bền bỉ khó trách hắn có thể thành công thực lực đoán trường so ta cũng yếu không được bao nhiêu không được bao lâu đoán trường liền có thể triệt để đ u ổ i kita thậm chí siêu v i ệ t t a triệu ngọc long trong lòng t h ầ m than trong lúc nhất thời cảm khái vặt h ầ n hắn đi đến bây giờ một bước này trong đó gian khổ chỉ có chính hắn biết rõ hai lần h o a n huyết thiên nhân tông sư phóng nhãn đông lăng vẫn cũng đủ để khinh thường bùn p ư ơ n g có thể cùng hắn sánh vai người lác đắc không có mấy cho dù những cái kia hoàn thành ba lần hoán huyết uy tín lâu năm tông sư hắn bây giờ đều không e ngại đều bởi vì hắn hiểu rõ thiên nhân hợp nhất thành tựu thiên nhân tông sư nắm giữ thiên địa chi lực mặc dù không phải không thiếu sót hai lần hoán huyết thiên nhân tông sư nhưng mặc dù có thiếu bằng vào thiên nhân tông sư đ ặ c tính có thể đạp không mà đi cũng đủ làm cho hắn đối mặt bình thường ba lần hoán huyết uy tín lâu năm tông sư mà không rơi bất luận cái gì hạ phong thiên nhân tông sư đối mặt bình thường tông sư chính là cấp độ trên n g h i n ép tại co chuẩn bị tình hộp giới có thể nói tiên thiên đứng ở thế bất bại đây cũng là hắn nhất tự ngạo sự tình đi đến hắn bây giờ một bước này có thể nhập thiên hạ anh hào cái này một hàng nhưng hắn càng rõ ràng bây giờ giang ninh đã thành thiên nhân tôn g sư cũng là đông lăng quận cái này ngàn năm qua trẻ tuổi nhất thiên nhân tôn g sư hoàn chỉnh không thiếu sót thiên nhân tôn g sư vừa vào tam phẩm chính là thiên nhân tại thành tựu như thế phía dưới hắn cũng thua chị e m em bây giờ dẫn trước hắn thấy cũng bất quá là chính mình ngốc già này mấy chục năm mang đến ngắn ngủi ưu thế một bên khác một hít một thở ở giữa giang ninh đã triệt để tiến vào trạng thái nồng đậm đại nhập tinh khí bị hắn hút vào thể nội phản phất hóa thành lửa mạnh rèn luyện hắn ngũ tạng lục phủ n ộ i đan dưỡng sinh công viên mãn về sau hắn cũng phát hiện chính mình có khả năng dẫn động đại nhật tinh khí càng thêm nồng đậm càng thêm tinh thuần lượng c u n g chất đều phát sinh biến hóa n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm cũng tại ổn định tăng trưởng một bên khác triệu ngọc long cũng đi trong phủ bếp sau đi một chuyến để bếp sau nhiều chuẩn bị mấy món ăn làm phong phú một điểm sau đó thời gian cũng đẩy về sau trễ hắn biết rõ ràng linh luyện công kết thúc cần qua buổi trưa buổi trưa ma khắc giờ mùi mới bắt đầu giang linh thở dài một hơi chậm rãi mở ra hai mắt lần này phun ra nuốt vào đại n h ậ t tinh khí n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm tổng cộng gia tăng một trăm bốn mươi ba điểm hiệu suất thật thấp ậ t t h nhìn trước mắt nhắc nhở hắn âm thầm lắc đầu cùng kim cương bất diệt thân so sánh n ộ i đan dưỡng sinh công tăng lên hiệu suất n g h i ệ m nhiên thấp quá nhiều một canh giờ n h ấ là hai giờ mới gia tăng một trăm bốn mươi ba điểm kinh nghiệm mà lại mỗi ngày còn chỉ có như thế một canh giờ có thể tăng trưởng hắn bây giờ phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm tổng lượng là trọn vẹn một mặt điểm lấy hắn hôm nay như vậy hiệu suất kia là cần hơn hai tháng gần bảy mươi ngày mới có thể làm được t i ê n đề còn phải thời tiết tốt đều là trời nắng hai cái tháng sau cũng là không phải thật lâu trong lòng của hắn đột nhiên động một cái nhớ tới những người khác tốc độ luyện công trong lòng lập tức lại trở nên thăng bằng hai cái tháng sau tại viên mãn cấp độ nội đan dưỡng sinh công trên cơ sở thêm gần một bước đây đã là làm hắn nhân vọng đ u ổ i không kịp hiệu suất sau đó triệu ngọc long nhìn thấy hắn luyện công kết thúc liền mở miệng mời hắn cùng nhau tại tuần sát phủ hưởng dụng cơm trưa sau b u ổ cơm trưa giang ninh xem hết một nhóm kia hồ sơ nhìn về phía triệu ngọc long phụ chủ bây giờ buồn là ứng tiên minh thần kiếm sơn trang cùng ngũ kiếm môn phải triệu ngọc long gật gật đầu tiếp tục nói bây giờ đông lăng quận bên trong các đại tông môn thế lực gần bảy thành gia nhập ứng tiên minh mà đông lăng quận bên trong ứng tiên minh lấy thần kiếm sơn trang cầm đầu n g ũ kiếm môn làm phụ ta biết rõ tương lai cái này ứng tiên minh sẽ sinh ra mầm hai bạn lại không có chỗ xuống tay cũng không cách nào ra tay ta bây giờ thực lực tuy mạnh nhưng cũng đánh không lại thần kiếm sơn trang bị kia uy tín lâu năm tiên nhân tông sư giang ninh trong lòng hiểu rõ gật đầu nhìn mấy canh giờ hồ sơ hắn bây giờ đối với đông lăng quận hiểu do đã bị trước đó ký cảng mấy lần cũng biết do thần kiếm sơn trang bị kêu uy tín lâu năm thiên nhân tông sư thực lực lấy bách linh huyết nhập tam phẩm tông sư sau lấy thiên linh huyết v ạ n linh huyết hoàn thành tổng cộng ba lần hoán huyết trở thành uy tín lâu năm tông sư lúc tuổi già tâm cảnh b ố n lộ cảm n g ộ thiên nhân hợp nhất c h i cảnh nhập thiên nhân tông sư nhưng c ổ vì trạng thái thân thể t r ư ở n g không dám đếm thử bốn lần h o á huyết vì vậy dừng bước ba lần h o á huyết uy tín lâu năm tông sư đồng thời nắm giữ thiên nhân hợp nhất dẫn động bộ phận tiên địa linh cơ nhập thể cho nên từ trên thực lực tới phân chia thần kiếm sơn trang bị lao tổ kia có thể cho rằng ba lần n ử a hoán huyết thực lực cảnh giới hoán huyết có tỉ b ế t nhưng thực lực cũng không yếu dẫn thiên địa linh cơ nhập thể thân thể cơ năng vẫn như cũ sinh động chiến lực cũng không có quá nhiều trường trừ cái đó ra thần kiếm sơn trang khả năng còn có một vị tam phẩm tông sư đây cũng là đông lăng quận bên trong thế lực tối cường nếu là lúc trước thần kiếm sơn trang lực ảnh hưởng m u ố n thấp hơn thủy n g u y ệ t kiếm cung bởi vì thủy nguyện kiếm cung, cung chủ tiêu thuỷ nhập tam phẩm thì trực tiếp thành cựu thiên nhân tông sư luận thiên tư tiềm lực cùng thần kiếm sơn trang vị t i a uy tín lâu năm tôn g sư hoàn toàn không tại một cái cấp độ tiêu thu thủy nếu là không nửa đường v ấ t lạc thành cựu nhị phẩm đại tôn g sư khả năng không thua kém năm thành mà thần kiếm sơn trang hai vị t i a tôn g sư đều không có một tơ một hào khả năng đây chính là giữa hai bên lớn nhất trên lệnh nhưng theo tiêu thu thủy v ấ t lạc đây hết thể khả năng đều hóa thành không c h ế t hiểu thiên tài không còn là thiên tài đồng thời giang ninh cũng biết đến tại đông l ă n g quận phạm vị các đại tông môn thế lực ngoại trừ thần kiếm sơn trang bên ngoài liền số ngũ kiếm môn mạnh nhất ngũ kiếm môn môn chủ trước kia từng vào một chỗ thượng cổ bí cảnh đạt được không ít cơ duyên thành tựu địa tái tôn g sư nhưng bởi vì cơ duyên tổng lượng không đủ dừng bước tại hai lần hoán huyết ba lần hoán huyết nếu không lần nữa phát hiện mới thượng cổ bí cảnh hay là đ ầ u t i ê n lại hoặc là thấy được thành t i ể u thiên nhân tôn g sư cơ duyên mà hai cái này đều mười phần khó khăn bởi vậy ngũ kiếm môn môn chủ dừng bước tại hai lần hoán huyết tam phẩm tôn g sư c h i cảnh đã có gần ba mươi năm tiềm lực c ũ n g cơ hồ hao hết tại cái này hai đại tông môn phía dưới còn có di thiên môn có một vị tôn sư cùng kim quang tự có một vị tam phẩm tôn sư xuống chút nữa thì là dược vương cốc chi lưu thế lực từ đó giang ninh cũng đối bây giờ đông lăng quận có tương đối rõ ràng hiểu rõ tại đông lăng quận phạm vi bên trong tông môn thế lực bên ngoài chính là có năm vị tông sư trong đó ngoại trừ kim quang tự không có gia nhập ứng thiên minh bên ngoài thần kiếm sơn trang ngũ kiếm môn di thiên môn đều gia nhập ứng thiên minh mà trong khoảng thời gian này tại đông lăng quận phạm vi bên trong thành lập ứng thiên minh chi nhánh cũng không có an phận thủ t h ư ờ n g mà là đã mượn một chút ma sát nhỏ diệt trừ mấy cái tông môn mấy cái kia bị diệt trừ tông môn thế lực đều là không có gia nhập ứng thiên minh xem hết tất cả nên nhìn hồ sơ về sau giang ninh cũng minh bạch triệu ngọc long buồn là cái gì nếu là tùy ý đông lăng quận phạm vi bên trong ứng thiên minh chi nhánh tiếp tục rất nhanh toàn bộ đông lăng quận tông môn thế lực đều sẽ trở nên thùng s ắ c một mảnh ngoại trừ gia nhập ứng thiên minh liền sẽ bị diệt trừ tiêu diệt đập phá tông môn chương 4 ố n m ư u đ ổ cùng phá hạn sắp đến chương 4 ố n m ư u đ ổ cùng phá hạn sắp đến trong phòng giang ninh nhìn về phía triệu ngọc long phủ chủ những cái kia tông môn nên có rất nhiều người trái với đại hạ pháp p u y i ý của ngươi là triệu ngọc long nhìn về phía giang ninh theo tội bắt người giang ninh nói triệu ngọc long nghe vậy lắc đầu thật muốn làm như thế vậy liền phá hư quý cụ bọn hắn đã phá hủy bên ngoài quy củ kia chúng ta phá hủy vụn trộm quy củ lại như thế nào giang linh nói triệu ngọc long lắc đầu thật muốn cứng như vậy lấy đến bọn hắn khẳng định sẽ phản kháng đến lúc đó đông lăng quận sẽ sinh ra càng lớn náo động thậm chí lại bởi vậy mất khống chế để b á i thần giáo loại này giáo hội thừa dịp loạn khởi thế nếu là một khi xuất hiện phản loạn kia chúng ta dù cho không x o n g đầu cũng sẽ nhận xử phạt nghiêm khắc phụ chủ giang linh mở miệng nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới lợi cho đông lăng quận các tông môn thế lực hình thành bến chắc như thép thế cục còn có thể so hiện nay càng tốt sao biến số ở đâu giang ninh lần nữa hỏi biến số triệu ngọc long trong miệng thì thảo sau đó nhìn về phía giang ninh vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới biến số tại ngươi tại ta giang ninh hỏi đúng vậy tại ngươi triệu ngọc long gật gật đầu ngươi bây giờ đã là tiên nhân thông sư hoàn thành một lần hoán huyết cho ngươi thêm thời gian mấy năm ngươi nên có thể tại bây giờ trên cơ sở hoàn thành mấy lần thuế biến cái kia thời điểm đông lăng quận có ngươi tại liền có thể ổn định cục diện nghe được lời nói này giang ninh cũng minh bạch triệu ngọc long ý nghĩ nhưng cầu không tội không cầu có công giang ninh hỏi phải triệu ngọc long gật đầu nhưng cầu không tội không cầu có công giang ninh nói nếu ta nghĩ chủ động xuất kích bắt người định tội đ ầ u triệu ngọc long nghe vậy nghiêm túc nhìn xem giang ninh kéo dài đến thời gian mấy hơi thở nhìn thấy giang ninh không giống nói đùa thần sắc nghiêm túc sau đó cũng nghiêm túc lại nghiêm túc mở miệng nói nếu n g ư ơ i tương lai có ý nghĩ này ta cũng toàn lực ủng hộ nhưng là n g ư ơ i muốn minh bạch một điểm dắt một phát thì động toàn thân nếu theo luật bắt người định tội một cái hai cái còn tốt một khi nhiều bọn hắn chắc chắn minh bạch chúng ta ý đồ đông lăng quận bên trong sở thuộc tông môn thế lực sẽ không ngồi xem chúng ta từng cái đánh tan chắc chắn sẽ lựa chọn r ắ c tay đại người đến cái kia thời điểm chỉ có nhìn trên tay công phu thật còn có bọn hắn đã thành dựng lên ứng thiên minh một khi thế cục không ổn cái khác quận phủ thành viên có lẽ cũng sẽ âm thầm gấp rút tiếp viện đến lúc đó muốn đối phó cũng không phải là đông lăng quận cái này một quận tông môn thế lực còn có đến từ cái khác các nơi tông sư cường giả những cái kia tông sư cường giả không triển lộ thân phận âm thầm làm việc lại có thể bắt bọn hắn d ạ n nói đến đây triệu ngọc long lắc đầu thở dài sau đó tiếp tục nói mấu chốt nhất là bây giờ đông lăng quận tông môn thế lực xa so với chính thức thế lực mạnh ngoại trừ người ta bên ngoài ta nhiều nhất chỉ có thể mời được một vị uy tín lâu năm thông sư từ triệu ngọc long trong miệng kỹ càng hiểu rõ rõ ràng về sau giang ninh cũng minh bạch triệu ngọc l o n g trong lòng lo lắng là cái gì cấp cao chiến lược mất cân bằng lại quan phủ phương này các nơi đều thiếu nhân thủ rất khó điều động b u ố c g a mà địa phương tông môn thế lực thì lại khác lúc này hắn càng thêm minh bạch đã từng hiểu biết tình huống tại đại hạ tông môn cùng triều đình tổng t h i ê n hạ đại hạ đối với các phe trưởng khống độ từ đầu đến cuối không cao cho dù ở cường thịnh nhất thời điểm cũng vẫn như cũng làm được trưởng không toàn cảnh chớ nói chi là bây giờ về phần quân đội mặc dù rất hữu dụng nhưng hữu dụng trình độ cũng chủ yếu nhằm vào tam phẩm tông sư phía dưới võ giả tam phẩm tông sư cấp cường giả không giống các loại cấp độ cường giả khó mà cùng hắn dây dưa đánh không lại hoàn toàn có thể chạy bây giờ lần này hạ cục diện coi như ổn định vẫn thật là dựa vào vị kia a giang ninh trong lòng thầm than càng là hiểu rõ càng nhiều hắn càng là phát hiện địa phương tông môn thế lực mạnh hơn xa triều đình chính thức thế lực mà lại triều đình chính thức chưa hề đều không phải là trên dưới một lòng lại phân làm rất nhiều phe phái diễn phần mình có lợi ích của mỗi người liên quan sau đó cường giả cơ bản đều không quen bị ướt thuốc càng hưởng thụ tự do cái này cũng dẫn đến cấp cao chiến lược triều đình chính thức cùng địa phương tông môn mất cân bằng loại hiện tượng này theo giang ninh cũng căn bản là tất nhiên tình huống vĩ lực quy về cái người một người thành quân một người đế quốc cường giả tất nhiên đại đa số bắt nguồn từ yếu quy củ địa phương bởi vì người trung quy là hướng tới tự do hướng tới không có quá nhiều cầu thuốc địa phương tâm linh tự do cũng thường thường sẽ để cho võ giả đi càng xa h ã n từng trong sách nhìn thấy loại này luật chứng nhưng cuối cùng không cách nào chứng thực cái này luật chứng cũng không lưu truyền ra tới tâm niệm lưu chuyển ở giữa giang linh ánh mắt một lần nữa tập trung nhìn về phía triệu ngọc long phủ chủ một vị cầu không qua quá mức bị động kết cục thường thường không như ý mớn triệu ngọc long lắc đầu thắt nhẹ ta nếu là có đủ thực lực có đầy đủ nhân thủ điều động tự nhiên cũng có chủ động xuất kích ý nghĩ nhưng bây giờ toàn bộ tuần sát phủ tam phẩm cường giả chỉ có hai người chúng ta ngươi lại mới vào tam phẩm không lâu tập võ tuế nguyệt quá ngắn ngủi kinh nghiệm chiến đấu không đủ lấy chúng ta bây giờ lực lượng duy trì trước mắt cục diện coi như vấn đề không lớn chủ động xuất kích chắc chắn sẽ để bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng phải đối mặt lực lượng gấp đôi số tăng trưởng nghe vậy giang linh nói thực lực của ta nếu là gần đây có thể lại làm tiến bộ đâu lại làm tiến bộ triệu ngọc long nghe vậy s ứ n g sở nhìn xem giang linh sau đó nói ngươi có nắm chắc dẫn động thiên địa linh cơ lần nữa h o a n huyết giang linh gật đầu không được bao lâu ta liền có thể lần nữa h o a n huyết như đúng như đây kia có lẽ có thể nghĩ biện pháp c h ầ m c h ầ m n h ư t o à n đ ổ i bị động làm chủ động triệu ngọc long trong miệm thì thảo trong mắt lõe lên thần sắt suy tư sau đó hắn lại nhìn về phía giang linh giang tuần sứ ngươi như lần nữa hoàn thành hoán huyết lấy ngươi hai lần hoán huyết thực lực mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhưng cũng đủ để địch nổi bình thường ba lần hoán huyết uy tín lâu năm tông sư đến lúc đó cho dù là thần kiếm sơn trang vị kia lão tông sư cũng cùng ngươi sản sản với nhau thực lực cộng thêm sức chiến đấu của ta bây giờ tuần sát p h ủ liền có được hủy diệt quận bên trong mạnh nhất tô n g môn thần kiếm sơn trang thực lực khi đó ta lại mời ra một hai vị tông sư dẫn đầu xuất kích có lẽ thật có thể nhất cử định cắn côn nói đến phần sau triệu ngọc long trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn chi ý hắn biết rõ bây giờ phía trên đ ố i với phía dưới lập công người ban thưởng đến cỡ nào hào phóng. bây giờ phạm là có kiến thức người đều biết rõ đại hạ mặt ngoài coi như yên ổn thực tế cũng đã sóng ngầm p h u n g trào tùy thời có phần vỡ chia rẽ phong hiểm loại này tình huống dưới bất luận cái gì cục diện hoàn cảnh yên ổn đều sẽ để đại hạ thế cục chuyển biến tốt đẹp một chút phía trên cũng bởi vậy cũng không keo kiệt khen thưởng nghe được triệu ngọc long lời nói này giang linh cười cười hắn biết rõ triệu ngọc long có sự hiểu lầm chỉ cho là hắn bây giờ chỉ hoàn thành một lần hoán huyết loại này hiểu lầm không chỉ là triệu ngọc long có trước đó tại quảng ninh thành thần văn u y ê n cùng diệp chính kỳ đều nhìn không ra hắn cũng không chuẩn bị vốn nắn bọn hắn nhận biết mọi thứ lưu lại thủ đoạn tổng không có chỗ xấu đồng thời đông lăng q u ậ n kia mấy đại tông môn thế lực hắn muốn động nghĩ chủ động xuất kích bởi vì hắn rõ ràng chính mình muốn sau khi hoàn thành tục h o a n huyết cần có tài nguyên kia là lấy lượng lớn tính toán nếu không từ những cái kia địa phương tông môn trong thế lực cấp đ o ạ t tài nguyên những cái kia tài nguyên lại từ đầu chỗ tìm tới tam phẩm về sau tiêu h a o cũng chỉ có nội tỉnh sâu tông môn mới có thể cung cấp nuôi dưỡng lên mà lại từ địa phương tông môn thế lực cấp đoạn hắn cần thiết tài nguyên có thể nói danh chính ngôn thuận cũng coi như làm vì dân t r ừ hại hắn thấy cái gọi là tông môn bất quá là thế lực to lớn xã hội đen tổ chức thôi không làm sản xuất t à i phú hưng hậu từ đâu mà đến không ở ngoài cướp đoạt cùng bóc lột trong đó không ít người đều có vô tội án mạng mang theo chỉ là quan phủ cũng cầm loại này thế lực không có cách nào bởi vậy chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt ngay tại trong lòng của hắn suy tư thời khắc triệu ngọc long giờ phút này đã đứng dậy sau đó lại từ bên cạnh phong tỏa trong giá sách xuất ra một bó hồ sơ đặt ở giang linh trước mặt giang tuần sứ đây là ngươi vừa định đổ bật ngay vậy giang linh tiện tay cầm lấy một cuốn sách quyển đem nó triển khai vũ kiếm môn môn nhân chỗ phạm án kiện tập hợp mười ba nhìn thấy nhất phía trên tiêu đề giang linh ánh mắt nhanh chóng hướng xuống quét xem hết trong tay cái này một quyển về sau lại cầm lấy trước người mặt khác một quyển triển khai vũ hổ môn môn nhân chỗ phạm án kiện tập hợp quyển một dược vương cốc môn nhân chỗ phạm án kiện tập hợp giang linh tùy tiện lật ra mấy quyển trong lòng cũng có chút c h ậ p trùng nhận qua kiếp trước hòa bình niên đại giáo dục trong đó có chút vụ án nhìn hắn trong lòng ý khó bình có ít lên vụ án so với hắn kiếp trước trong lúc vô tình hiệu biết biến mất vợ chồng kia vụ án chỉ có hơn chứ không kém có ít người nên riết hắn trong miệm tung ra mấy chữ một bên triệu ngọc long g ặ p đây không khỏi lộ ra thiếu dung giang tuần sứ thật đúng là tâm địa thiện lương lòng mang chính nghĩa giang ninh đem trong tay hồ sơ khép lại chưa có xem còn tốt nhìn nhiều cuối cùng có chút nỗi lòng k h ó b ì n h đang khi nói chuyện h ã n khí tức cũng không có vừa mới như vậy nhẹ nhàng có giang tuần sứ tại quả thật đông lăng quận bách tính chi phúc a triệu ngọc long phát giác được giang ninh trô rất nhỏ biến hóa nói ra trong tim mình cảm thán phủ chủ không cần nói q u á ta ta biết rõ ta không phải người tốt lành gì giang ninh lắc đầu không triệu ngọc long cũng lắc đầu nói người làm q u n có thể làm được ngươi một bước này đã là là lại mà cái thật tò vị quan tốt. Chân chính vô tư là công cũng có hiếm thật tò tốt. tư tốt, thấy, thường thường hắn ảnh hưởng vị vô vị quan quan xưa nay bọn hạ. sau một lát giang ninh cũng từ tuần sát phủ đi ra hắn cũng cùng triệu ngọc long thương nghị xong xuôi đ ố i hắn thực lực tiến thêm một bước liền tìm cơ hội chủ động xuất kích đánh tan mạnh nhất thần kiếm sơn trang thì quận bên trong còn lại tông môn thế lực đem không đủ gây sợ tại trước khi rời đi giang ninh cũng không có để lộ ra thực lực hôm nay ba lần h o a n huyết lấy hắn bây giờ tích lũy mặc dù đủ để quét ngang đông lăng quận các đại tông môn nhưng cái này cũng chỉ là bên ngoài thực lực hắn không cho rằng đông lăng quận bên trong các đại tông môn sẽ không có bất luận cái gì nội tình sẽ chỉ là mặt ngoài triển lộ ra thực lực sau lưng khả năng tồn tại càng cường đại cường giả cũng chưa chắc không có khả năng mà lại dù cho có thể quét ngang đông lăng quận các lớn cường đại nhưng người nào lại có thể dám nói cái khác địa phương không có thực lực mạnh hơn cường giả tới lấy độ tiên môn cầm đầu đã thành lập ứng tiên minh như thế nào lại ngồi nhìn đông lăng quận bên trong tông môn thế lực bị hắn tìm lý do tiêu d i ệ t lý tứ tư tượng ngày đó tại thủy nguyện kiếm cung ngắn n g i xuất thủ hắn đến nay không có bên lấy diệp chính kỷ hoàn thành bốn lần hoán huyết lục hợp thiên nhân tông sư thực lực tại lý tứ tượng trước mặt lại là không hề có lực h o à n thủ bị nghiên ép ngày đó diệp chính kỷ có thể dẫn hắn bình yên vô sự rời đi sau đó giang ninh cũng cho rằng là lý tứ tượng không có sát tâm nguyên nhân không phải nếu muốn ở thực lực như thế cường đại lý tứ tượng trước mặt đạo tẩu không có chuyện đơn giản như vậy ngay sau hắn đ ố i thần kiếm sân trang vũ kiếm môn những n à y gia nhập ứng thiên minh thế lực đạo thủ hắn cũng không dám cam đoan lý tứ tượng sẽ không gấp rút tiếp viện mà tới trực diện lý tứ tư tượng hắn không cầu bây giờ có thể chiến thắng ít nhất phải có tự vệ thực lực hắn mới có thể cân nhắc độc thủ bàn về thực lực hắn tin tưởng mình thực lực nên tại diệp chính k ỳ phía trên h o a n huyết số lần mặc dù không bằng diệp chính k ỳ nhưng nội tình muốn xa xa mạnh hơn diệp chính k ỳ tích lũy cũng hùng hậu nhiều nhưng bây giờ đối đầu lý tứ tư tượng hắn vẫn không có lực lượng lại hắn từ quảng ninh p h ụ trở về vận dụng còn lại tích xúc mua sắm một nhóm tài nguyên hắn thực lực vẫn như c ũ còn có thể làm được nhanh chóng tăng lên thực lực tăng lên xong xuôi đến tiếp sau quyết thiếu tài nguyên trì trệ không tiến mới là hắn cân nhắc độc thủ thời cơ trước lúc này hắn cũng cần huy hạ người có đầy đủ thực lực độc cản một môn đặc phá thông môn truy nã tội phạm chỉ dựa vào hắn lực lượng một người là không thể nào làm được sau một lát hắn lại đi tới chính mình tuần sứ phủ đại nhân ngươi ngươi cái gì thời điểm trở về tạ tiểu cựu nhìn thấy giang ninh đột nhiên xuất hiện vừa mừng vừa sợ vừa mới người phía dưới đối nàng báo cáo nàng trong lúc nhất thời đều không thể t i n được vẫn là mang b á n tín bán nghi tâm tới sáng nay vừa tới giang ninh mở miệng sau đó lại hỏi chu hưng cùng p ư ợ n g cựu ca đâu hồi đại nhân bọn hắn bây giờ nên là tại chính mình trong phủ muốn ta hiện tại đi gọi bọn họ sao tạ tiểu cựu xin chỉ thị không cần giang ninh lắc đầu nói cho bọn hắn ngày mai giờ tị tới tìm ta trong phủ tìm ta minh bạch tạ tiểu cựu liền vội vàng gật đầu sau đó nàng nhìn xem giang ninh liền đứng dậy rời đi nhìn qua bóng lưng suy nghĩ xuất thần đúng lúc này giang ninh lại ngược lại đi vào cái bản một bên nâng bình trà lên có chút ước lượng một cái liền biết rõ bên trong đựng l à hôm nay coi như tươi mới trà lạnh hắn lập tức đem móc ngược tại khay trà một cái bát trà lật qua lại đem trong bầu trà lạnh châm trên một nửa nước trà sau một khắc hắn ngón trỏ vươn vào trong nước trà lặng yên không một tiếng động ở giữa vài giọt huyết dịch dung nhập nước trà uống xuống dưới sau đó tìm tư mật nơi trốn luyện công giang ninh đi vào tạ tiểu cựu trước mặt mở miệng nói vâng đại nhân tạ tiểu cựu tiếp nhận trong tay giang ninh đưa tới trà lạnh nhìn cũng chưa từng nhìn l ư ớ i mắt liền uống một hơi cạn sạch tìm tư mật nơi trốn luyện công giang ninh dặn dò một câu liền quay người rời đi lần này đi ra ngoài đã làm trễ lại rất nhiều thời gian hắn cũng cần trở về luyện công tăng thực lực lên muốn đôi đông lăng quận tông môn thế lực độc t ủ trước đó Hắn còn ầ phần, phần. n thân tài nguyên, đem thực lực tăng lên đến ngắn hạn bình cạnh, không cách nào tiếp tục tăng lên, mới có thể cân nhắc mạnh ngoài muốn rung lớn hơn tiêu tự tài thực tiếp tục thể thủ. Thực một thì mặt một mới mỗi đối sai hóa cách có lực lực đem độc ý có đầu kia đại yêu bạch ly đi trên đường giang ninh nhớ tới lạc thủy huyện đại yêu trong lòng không khỏi có chút lo lắng diệp chính kỳ đi giải quyết đầu kia đại yêu bị thương mà bể thẩm văn n g u y ê n vị này n h ị phẩm đại tôn g sư xuất thủ đồng dạng bị thương mà bể hơn nữa còn là t h ư ơ n g tới thân hồn cái trước bạch lạc ngọc chính là bị đại yêu bạch ly gây thương tích tổn thương tại thực lực không bằng đầu kia đại yêu nhưng cái sau thẩm văn u y ê n thì là bị người thống hạ ngăn thủ tổn thương mang theo phần không biết cường giả trên thân từ thẩm văn u y ê n t h thương hắn liền biết rõ đại yêu bạch ly đằng sau có người phong túng đại yêu đả thương người tính mạng liên quan đến cỡ nào nhu đồ hắn hoàn toàn không đoán ra được có cơ hội đi lạc thủy huyện đi một chuyến đi trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó lại nhìn chính mình bảng liếc mắt nguyên năng 39.431 kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn 6.855, 7.000, đặc tính đợi chút nữa là đủ rồi chương bốn l i ê n tiếp phá h ạ n hỏa nhãn đặc tính t r ư ơ n g bốn mươi lăm liên tiếp phá h ạ h ỏ a nhãn đặc tính làm giang linh trở lại trong nhà mình thời điểm ánh nắng đã biến thành nắng ấm sắc nhưng nhiệt độ không khí chi cao vẫn như cũng tựa như thân ở lồng hấp bên trong tiến vào tiền v i ệ n hắn liền thấy công nhân trước đó t h a n g lầu tại treo hắn từ quảng l i n h thành mang về bảng hiệu giải nguyên bảng hiệu võ cử thi hương thứ nhất tức là giải nguyên a đệ ngươi trở về nhìn thấy giang linh xuất hiện giang lê mặt lộ vẻ vui mừng gặp qua đại nhân gặp qua đại nhân ngay tại treo bảng hiệu công nhân vội vàng hướng giang linh vân an cùng lúc đó ở một bên một mực nhìn lên giải nguyên bảng hiệu giang nhất minh cũng quay đầu nhìn về phía giang ninh tiểu thúc hắn cung t í n h nói giang ninh gật gật đầu sau đó đơn giản nói chuyện phía ngoài câu hắn liền chính hướng phía sân nhỏ đi đến quyền pháp phá h ạ n không xa bây giờ rảnh rỗi tạm thời không có chuyện để làm hắn tự nhiên muốn đi luyện quyền can kinh nghiệm một lát sau đ ô n g v i ệ n liền chuyển ra giang ninh luyện quyền độc t ĩ n h làm bếp sau phương hướng phiêu khởi lượn lờ khói bếp thời điểm trong thành các nơi đều phiêu đãng khói lửa khí tức t h u n trạng vạn tối gió mát thổi tới vị đạo rõ ràng có thể nghe làm màu vàng kim tả dương chiếu rọi tại tường trắng nói đỏ bên trên giang ninh cũng đỉnh chỉ luyện quyền cử động kỹ nghệ ngũ cầm quyền bảy lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đặc tính ngũ tạng t à n g tinh vừa vỡ ngũ hành linh quyền pháp tông sư vừa vỡ hùng hổ chi khu ngũ hành thể trên bản này ngũ cầm quyền cái này một cột cũng xuất hiện quen thuộc dấu cộng hàn ánh mắt lại quét về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng ba mươi chín nghìn bốn trăm ba mươi mốt vẫn không có đột phá bốn vạn nguyên năng điểm số nhưng đã thỏa mãn ngũ cầm quyền phá hạn g ũ cầm quyền nếu là lại đột phá nên có thể để cho ta quyền ý sâu thông tin người giang ninh trong lòng thầm nói sau đó hắn liền nhắm hai mắt tâm niệm vừa đậu nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt nguyên năng 19.431 3 9 4 3 1 h ì n b ố sau một hồi lâu giang ninh chậm rãi mở ra hai mắt c h ấ n phong vẫn là khóa hắn cúi đầu chính nhìn xem thủ trưởng trong miệng thì thảo trong lòng có chút nghi hoặc v ũ cầm quyền sau khi đột phá hắn cảm nhận được k i a cố quyền ý đặc tính hình như có c h â n áp hiệu quả lại như có phong địch tỏa địch hiệu quả ẩn chứa ngũ hành hương vị không có đối thủ thích hợp a hắn lắc đầu q u y ề n ý vận chuyển ở giữa hình thành năm màu vi quang giờ phút này cũng từ hắn trong tay tàn ra hắn có thể cảm nhận được chính mình q u y ề n ý đã đại thành có thể xuyên thông thiên người dẫn động thiên địa linh cơ mà ngũ cầm quyền q u y ề n ý quy tắc đặc tính cũng triệt để triệt lộ nhưng không có thích hợp đối thủ h ầ n chứng hắn không biết c ố này q u y ề n ý đặc tính là c h â n áp vẫn là phong địch tỏa địch không giống trước đó đao pháp chặt đứt hết thệ như vậy rõ ràng an ninh a n cơm đúng lúc này xa xa viện lạc xa, xa xa chuyển đến liễu huyện thanh nhâm ngay vậy giang ninh cũng tập trung ý chí lần nữa nhìn về phía bảng của mình nguyên năng 19.431 kỹ nghệ ngũ cầm quyền tám lần phá hạn hai tám nghìn đặc tính ngũ tạng tàng tinh v ù a b ỡ ngũ hành linh quyền pháp t ô n g sư v ù a b ỡ hùng hổ chi khu ngũ hành linh thể ngũ hành linh thể tại ngũ hành thể chất trên thuế biến mà đến có được mạnh hơn hiệu quả mạnh hơn hiệu quả giang linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó nhớ lại trước đó xuất hiện tại trên bản này ngũ hành thể nói rõ ngũ hành thể một loại thể chất đặc thù trời sinh ngũ hành đều đủ ngũ hành cân bằng hết thể thuộc về ngũ hành đạo pháp thần thông không có đạt tới thân thể tiếp nhận hạn mức cao nhất đều có thể hấp thu trong đó ngũ hành chi lực giảm miễn tuyệt đại bộ phận u y năng hai bên đối chiếu hắn cũng trong n g á y mắt minh bạch sau đó hắn đóng lại bảng trong lòng không khỏi thầm nói quả nhiên đặc tính không chỉ có thăng cấp còn có thuế biến sau khi đột phá s u y ế t chính là thăng cấp đặc tính tên cải biến chính là thuế biến như ta trước đó ngự thủy chi thuật chuyển biến làm ngự thủy thần t h ô n g chính là thuế biến về sau xuất hiện hậu tố đột phá chính là thăng cấp trong lòng của hắn triệt để minh ngộ sau đó hướng phía ăn cơm đại sành đi đến một bên khác triệu ngọc long hai lần h o á huyết thiên nhân tông sư một thân ảnh sừng s ữ n g tại tường cao phía trên nhìn về phía triệu ngọc lòng chỗ phụ đệ tại đấu đ ồ n g màu đen phía dưới chuyển đến một tiếng ngưng trọng tin tức là thật hay không đêm nay thử một chút liền biết đạo thân ảnh kia trong miệng thì thảo sau buổi cơm trưa một lần q u y ề n pháp kết thúc giang ninh lẳng lặng cảm lộ thân thể một cái biến hóa chật mở ra hai mắt khí huyết chi lực tăng trưởng bảy mươi sợi hắn hải lòng gật đầu so sánh đột phá trước năm mươi sợi khí huyết chi lực tăng trưởng bây giờ một lần quyển pháp tăng trưởng bảy mươi sợi không thể nghi ngờ tăng lên c ự lớn mà lại hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được luyện quyền thời điểm dẫn động ngũ hành linh ẩn cũng càng thêm rõ ràng đối với ngũ tạng ẩn dưỡng cũng có vẻ lấy biến hóa bên trong luyện khí huyết nội tráng ngũ tạng đây chính là bây giờ tập luyện ngũ cầm quyền hiệu quả chỉ bằng vào quyền này liền có thể cho hắn rèn đúc kiên cố võ đạo căn cơ bất phàm hắn lần n ữ a khen sau đó nhìn về phía bảng của mình kỹ nghệ ngũ cầm quyền tám lần phá hạn mười hai tám nghìn đặc tính ngũ tạng tàng tinh vừa vỡ ngũ hành linh quyền pháp tông sư vừa vỡ hùng hổ chi khu ngũ hành linh thể sau đó ánh mắt rời xuống rất nhanh khoa chặt m ặ khắc một môn kỹ nghệ Kỹ nhìn g ệ thủy hòa chân kỳnh, xem trên bản này môn này kỹ nghệ hắn ánh mắt ngưng lại bây giờ quyền ý sâu thông thiên người về sau võ đạo nội t ì n h thâm hậu đủ để trèo chống hắn bốn lần hoán huyết như thế các cơ tất nhiên là không cần tăng cường lục thân nội t ì n h mà là cân nhắc năm lần hoán huyết thậm chí sáu lần hoán huyết cần thiết cầu điều kiện vũ cầm quyền nhiều lần đột phá chỉ làm cho hắn nắm giữ sâu thông thiên người quyền ý mà không phải ngũ hành chân ý cho nên hắn đối với đến tiếp sau h ắ n huyết cần thiết điều kiện thì đặt ở thủy h ỏ a chân kình phía trên thủy h ỏ a chân kình liên quan đến thủy h ỏ a hai loại lực lượng từ lúc trước hắn nắm giữ thủy h ỏ a kinh lực thủy h ỏ a chi thế cũng đủ để nhìn ra cái này môn công pháp lập ý phi p h ạ m thoát thai từ thượng cổ tiên đạo pháp môn thủy h ỏ a b ả o đ i ệ n tiếp tục b ư ợ t phá nắm giữ thủy h ỏ a hai loại chân ý cũng bất quá là nước chạy thành sông sự tình ý niệm trong lòng phi tốc hiện lên hắn đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt thủy hòa chân kình môn này kỹ nghệ sau đó lại nhìn về phía nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng 19.431 h sáu lần phá h ạ 5.000 n g u y ê n năng điểm số đối t a hiện tại t ớ i nói đảo cũng không nhiều đã như vậy vậy cũng không có gì tốt do dự tâm niệm chất động ánh mắt n g ư n g tụ trận điểm số phi tốc giảm bớt nguyên năng 14.431, 1.943-1.14.431, t h e o nguyên năng điểm số giảm bớt ranh giang l i n h lập tức cảm nhận được vô tận hỏa diễm đem chính mình vây quanh ba o phủ tựa như muốn đem hắn đốt cháy thành cho tàn nhưng là sau một khắc nhưng lại bị vô tận thủy t r i ề u ba phủ thân hình ở trong nước quần quận chập trùng hoàn toàn không thể tự chủ tựa như đã mất đi trước đó hết thể lực lượng cũng hoàn toàn không thể hô hấp theo thời gian trôi qua hắn lần nữa cảm nhận được tựa như người bình thường rơi xuống nước sau như vậy nghiêm trọng thiếu dưỡng theo thiếu dưỡng khí nghiêm trọng hát cám dần dần đem hắn bao phủ chỉ có thể cảm nhận được trù vi mãnh liệt thủy triều ý thức cũng theo thủy triều phun trào mà bắt đầu phát tán tựa như là trước khi chết linh hồn xuất hiếu cảm giác cũng theo đó dung nhập xung quanh bốn phương tám hướng thủy triều phun trào ở giữa ý thức của hắn dung nhập vô biên trong thủy vực từ nơi sâu xa một điểm linh quang hướng phía hắn chậm rãi tới gần ngay tại linh quang hiện lên lúc hắn lần nữa rơi vào vô biên liệt diễm bên trong trên dưới bốn phương đều là vô cùng vô tận liệt diễm cảm giác đi tới đều là bay lên liệt diễm giờ khắc này hắn lại cảm giác chính mình thật giống như bị khóa tại lò bắt q u á i bên trong hầu tử bị chu vi mánh liệt hỏa diễm bao phủ luyện hóa tại ý thức thời khắc hấp hối lại là một điểm linh quang hướng phía hắn phiêu nhưng mà đến không biết qua bao lâu có thể là một cái s á t n a cũng có thể là, là một cái hô hấp một chân t r à một nén n h a n g làm giang ninh mở ra hai mắt thời điểm thiên địa đã trở nên yên tĩnh xa xa trên đường phố không có tiếng ồn nào truyền đến đỉnh đầu thanh lanh ánh trăng như thủy ngân chút xuống gió đêm bên trong cũng hẩn chứa nhẹ nhẹ ý lạnh hắn mở đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu chỉ gặp hiểu nguyệt đã thăng đến n mặt cây lại đã trễ thế như vậy trong lòng của hắn suy nghĩ hiện lên sau đó thu n h é p tinh thần nhìn về phía bản g của mình kỹ nghệ thủy hỏa chân kình sáu lần phá hạn năm nghìn ba trăm m ư ơ i một bảy nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn hỏa nhãn nhìn xem trên bản này đặc tính giang linh xương sở sau đó ánh mắt ngưng lại hỏa nhãn thân có hỏa nhãn dị tượng có thể phá huế tượng h ỏ a nhãn dị tượng có thể phá huế tượng trong lòng của hắn suy nghĩ h i ệ lên sau đó âm thầm tính toán thân thể một cái biến hóa theo hắn tâm niệm lưu truyền trong chốc lát trong con mắt hắn bị nhàn nhạt ánh lửa bao phủ ánh mắt tại thời khắc này cũng bị bao phủ một tầng hỏa diễm nhan sắc tại loại này tình hồ giới hắn đảo qua xung quanh bốn phương t h ắ n hướng đêm tối như ban ngày nhìn cái này thiên địa nhìn càng thêm rõ ràng nhưng trừ cái đó ra cũng không cái khác bất kỳ biến hóa nào có thể phá huế tượng xem ra cần phải có phù hợp mục tiêu mới có thể phát huy hòa nhãn hiệu quả trong lòng của hắn có chút minh ngộ sau đó hắn ánh mắt rơi vào một bên mặt đất cỏ xanh bên trên hai mắt bắt đầu có chút phát lực sau một khắc tràn ngập màu xanh biết tiểu thảo trình độ bị nhanh t r o n g s ấ y khô sau đó trở nên khô hoàng q u a n xoắn sau đó hỏa nhãn trợt lóe lên hóa thành một đống trò than bay xuống t hư không nhóm lửa chẳng lẽ gọi hỏa diễm nhìn trước mắt mặt đất một màn này giang linh trong lòng tán thưởng cùng lúc đó hắn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa tây bắc phương hướng có chiến đấu là triệu ngọc long trong phủ giang linh ánh mắt chất động trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ triệu phụ chủ không gì hơn cái này dưới ánh trăng một thân ảnh phản phất quỷ mị từ triệu ngọc long trong phủ phiêu hốt mà đi quỷ v ư ơ n g bước nhìn xem đạo thân ảnh kia triệu ngọc long thần sắc nghiêm trọng đứng tại chỗ bất động giờ phút này sắc mặt hắn cũng đã ngẹ đường đỏ nơi xa đạo thân ảnh kia mặc dù rời khỏi rất xa nhưng hiển nhiên chú ý tới triệu ngọc long thần sắc trên mặt b i ế n hóa đối với bọn hắn b ự c này cường giả mà nói ngũ rác sớm đã siêu phảm chỉ có vi quang liền đủ để cho bọn hắn nhìn tới như ban ngày chớ nói chi là đêm nay ánh trăng sáng tỏ đạo thân ảnh kia lần nữa nhìn triệu ngọc long lên mắt liền quay người rời đi rời đi thời điểm tốc độ lần nữa bạo tăng hóa thành một đạo gần như khó mà phát giác vì ảnh rời đi cùng lúc đó phúc triệu ngọc long lúc này mới đem dấu ở ngực bên trong chiếc kia tụ hết u y phun da tụ hết u y phun da hắn vừa mới trắng bệnh s ắ t mặt trong nháy mắt trở nên h ù n g luận tạ phủ cũng lập tức dễ chịu rất nhiều xoẹt xẹt hắn sẽ mở cổ áo thình lình nhìn thấy khắc ở lồng ngực chỗ năm ngón tay ấn toái tâm trưởng quả nhiên bá đạo triệu ngọc long chính nhìn xem ngực trở lớn đang dần dần trở thành nhạt trở lớn trong mắt lại là hiện lên một vòng thận sâu kiên kỵ vừa mới tại điện quan hòa thạch ở giữa giao thủ hắn liền đã rơi vào hạ phong một trường kia rán rán chắc chắc khắc ở bộ ngực của hắn mặc dù mềm như đông nhưng lại mười p h ầ n bá đạo trong n g á y mắt để hắn nội tạng bị hao tổn một trường này rơi vào bình thường võ g i ả trên thân liền đủ đi tính mạng hắn biết mình có thể đón lấy một trường này không có trở ngại đây không phải là bởi vì hắn khổ luyện công phu xuất chúng chính là bởi vì hoán huyết tông sư sinh cơ cực mạnh trái tim vỡ vụt cũng có thể tự lành chớ nói chi là chỉ là thường tới tạng p ụ thương thế tại thân thể cường đại sinh cơ trước mặt thương thế đang nhanh chóng tự lành l ự trưởng ấn so sánh vừa mới cũng thay đổi phai nhạt hơn p h n nửa hắn cũng cảm nhận được lệnh vị trí cùng vỡ vụn t ạ n g phủ bây giờ khép lại bảy tám phần vừa mới người kia là thần kiếm sơn trang bị kia láo tông sư sao triệu ngọc long trong miệng thì thảo ánh mắt suy tư một bên khác trong mắt giang linh hiện ra ánh lửa cách xa nhau số km bên ngoài thấy được vừa mới cái kia đạo rút đi bóng người thấy được triệu ngọc l o n g châu ngực chịu tương thế quỷ v ư ơ n g bước thoái tâm trưởng hắn trong miệng thì thảo theo dõi âm thanh hắn vừa mới cũng nghe đến triệu ngọc long tự nói cùng kia vị thần bí tông sư miệ mai sau một khắc hắn lần nữa nhìn triệu ngọc long nước mắt phát hiện triệu ngọc long đã không có trở ngại thân hình liền phiêu nhưng mà trôi qua nhanh chóng đuổi theo kia vị thần bí tông sư rời đi bước chân ngoài thành ánh trăng khuynh tả tại tĩnh mịch t i ê n tĩnh núi rừng bị thật dày cảnh lá tre cản đêm tối ánh sáng một đường đi theo ra khỏi thành rất mệt mỏi đi thần bí tông sư chắp tay đứng tại cao lớn trên tán cây đối nghịch lúc phương hướng cao rộng mở miệng núi rừng bên trong nghe được từ vài trăm mét có hơn đỉnh đầu chuyển đến thanh âm giang ninh không khỏi cười cười kia vị thần bí tông sư có thể phát hiện hành tung của hắn hắn không chút nào cảm thấy kỳ quái theo đôi mà tới hắn cũng không có quá nhiều ẩn tàng tung tích động tác. nó mục đích, cũng chính là vì để cho kia vị thần bí tôn g sư phát hiện. sau đó, hắn trong tay kim quan g hiện lên, mang tới khăn mặt màu đen cho mình đ e o lên. trong nháy mắt chỉ lộ ra một đôi lóe ra ánh lửa hai mắt, cùng sung mãn cái chán. giấu đầu l ộ đôi. nhìn thấy từ trong rừng bật lên, đập lên cây quan nhi làm được giang n i n h thần bí tôn g sư lập tức khinh thường nói. người sao lại không phải đâu. giang n i n h xa xa nói. lao phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, thượng quan cô vân là vậy. thần bí tôn sư chắc hai tay sào lưng, tuy có đấu đồng màu đen che chắn. nhưng vẫn như c ũ hiển thị rõ tôn g sư thong dòng cùng khí độ nghe được thượng quan cô vân cái tên này giang ninh không khỏi cười cười thượng quan cô vân ra sao cho phép nhân sĩ hắn tất nhiên là biết được thần kiếm sơn trang bị kia lão tôn g sư trước đó trong lòng của hắn còn có cái suy đoán này bây giờ ngược lại trực tiếp đẩy ngã trước đó suy đoán như thế trực tiếp sáng tỏ liền không thể nào là thượng quan cô vân nếu thật là thượng quan cô vân người kia cũng không có khả năng lấy áo choàng che mặt nghĩ tới đây giang ninh lập tức thôi phát hai mắt trong mắt lập tức có ánh lửa dâng lên hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt bao phủ một tầm nhàn nhạt, nhạt ánh lửa nhưng mà ánh mắt rơi vào áo t r o à n g phía trên vẫn như cũ không cách nào xem thấu quả nhiên hỏa nhãn chỉ có khám phá huyễn tượng thần dị mà không có thấu thị hiệu quả giang ninh ý niệm trong lòng hiện lên âm thầm lắc đầu về phần thiên nhãn hắn bây giờ cũng không liền sử dụng hỏa nhãn dị tượng triển lộ hắn thấy ngược lại là d â u d ị a nhưng là thiên nhãn thì lại khác cần chú ý cẩn thận cùng lúc đó vị k i u tôn g sư nhìn thấy giang ninh trong mắt ánh lửa dị tượng thần s á c lập tức trở nên ngưng trọng người man dị tượng người hắn biết rõ đều không phải người thường chương bốn mươi sáu quyền trấn sơn hà, hà ngoại thành núi r ừ n g tĩnh mịch ánh trăng như nước ngươi là người phương nào thần bí tôn g sư đứng ở cao lớn tán cây phía trên chắp hai tay sau lưng gió đêm nhấc lên trường bảo hiển thị gió cường giả tư thái hạng ngươi giấu đầu lòi đôi không xứng hỏi ta tính danh giang linh nói giấu đầu lộ đôi thần bí tôn g sư nhìn xem trước mặt giang linh chật cười ha h a ngươi không phải cũng là sau đó hắn lại nói thôi được đã ngươi không muốn lộ ra vậy ta liền đem nó cầm xuống lại ép hỏi chính là thoại âm rơi xuống không khí đông nhiên trở nên ngưng trọng giang linh có thể cảm nhận được tại đấu đồng màu đen phía dưới một đạo ánh mắt tựa như lợi kiếm đâm rách hư khống làm hắn tóc gây trên người đứng lên sau một khắc thần bí t ô n g sư thân hình từ trên tán cây di động tiến lên ở giữa thoáng như quỷ mị tiến lên đỉnh đầu đ á o tròn g tại bậc này tình hương dưới lại không có chút nào đ ộ n tĩnh để lão phu nhìn xem ngươi mặt này khăn hạ ẩn giấu đi một chương dạng gì khuôn mặt thân hình hướng về phía trước nhanh chóng tới gần giang linh Giang linh lại chú ý tới kê nô ra như ưng c h ả o khô gầy thủ trưởng tuổi tác không nhỏ trong lòng của hắn suy nghĩ lên liền nắm trưởng thành toàn vừa vặn bắt ngươi thử một chút ta bây giờ quên phát Đấm đỏ, đen, một năm màu Mỗi ra trong tráng, da thanh quang tiêu tán quyền. Quyền bên hoảng, vi. cùng á các i đối ứng một loại nhan sắc quang vi. loại nhan sắc tại Giống lại biệt nghiêm ngón ứng nhan quang Năm nhan lòng bàn tay dung hợp. Giống như hốn làm một thể, lại như phân biệt rõ ràng, tràn ngập nghiêm trọng tay một tay một thể, đức. làm hợp. sắc sắc c rõ lúc đó chu vi thiên địa phản phất bị trong nháy mắt nhấn xuống tạm dừng khóa gió n g ừ n g t h ổ i cái kia đạo phản phất quỷ mị tới gần thân ảnh cũng ngừng dấu ở đều áo tròn phía dưới hai mắt tại thời khắc này tràn ngập kinh hãi hắn cảm nhận được chính mình tại thời khắc này tựa hồ rơi vào dưới nền đất chu vi đều biến thành kiên cố vô cùng nham thạch tinh thiết mà không phải tự do lưu động không khí hắn c h ừ n g c h ừ n g nhìn xem giang linh một quyền lướt qua hắn chính diện trung môn t r u n g điệp đánh vào trên ngực hắn với anh một tiếng như sấm rền thanh â m nổ vang đạo thân ảnh kia bị giang linh một quyền đánh bay ra ngoài giống như một viên đạn pháo bắn thẳng đến phương xa giữa không trung tiếng gió gào thét từ đạo thân ảnh kia trong thai giót vào trong lòng của hắn càng là kinh hãi bởi vì tại thời khắc này hắn phát hiện chính mình đã mất đi đối thân thể trực khống khí huyết chân nguyên đều lâm vào yên lặng trạng thái liền liền lực khí tựa hồ cũng tiêu tán hơn phân nửa chỉ có thể miễn cưỡng điều động một hai phần lực khí đây là quyền pháp gì đây là cái gì q u y ề n ý? hắn nhìn xem đứng ở trên không giang ninh thần sắc kinh hãi một cái hô hấp sau ầm ầm yên lặng khí huyết mới một lần nữa bị hắn điều động ở trong cơ thể hắn chạy xiết ở giữa chuyển đến trận trận như n ổ giang trào lên tiếng oanh minh nhưng giờ phút này hắn đã mất mảy may đ ầ u trí nhìn trên không, không có truy kích giang ninh liếp mắt hắn quay người liền dọc theo chập trùng núi rừng phi tóp rời đi một bên khác quả nhiên q u y ề n ý đồng thời gồm cả c h ấ n áp cùng phong tỏa hiệu quả đơn giản một quyền liền để giang ninh nhìn ra chính mình bây giờ q u y ề n ý chỗ có hiệu quả phong tỏa cùng c h ấ n áp bốn phương để đối thủ khó mà phản kháng q u y ề n ý nhập thể càng là có thể c h ấ n áp lục thân ẩn chứa lực lượng cho dù lấy kia vị thần bí tông sư thực lực tại triệu ngọc long phía trên thực lực cũng hao phí c h ọ n b ẹ n một cái hô hấp mới xông phá hắn loại này c h ấ n áp hiệu quả mà một cái hô hấp hắn như độc thủ đã xuất thủ mấy lần dù cho muốn giết vị kia tông sư cũng không phải việc khó gì nhưng hắn cũng không có độc thủ mà là bỏ mặc kia vị thần bí tông sư rời đi nguyên nhân cũng rất đơn giản bây giờ g i ế t vô dụng ngược lại sẽ để ứng tiên minh tăng lên đối với đông lăng quận quan phủ đ ể phòng để phía sau hắn kế hoạch nhận trở ngại lớn hơn thượng quan cô vân người kia tất nhiên không phải nhưng đêm khuya đến đây thăm dò triệu ngọc long tám chín phần mười cũng là ứng tiên minh người hoặc là địa phương tông môn thế lực người tóm lại không thể nào là t r i ệ u đình bên này người như thế thân phận tất nhiên là tạm thời không thể g i ế t sau đó đợi cho thân ảnh kia nơi xa số km bên ngoài giang linh hướng phía mi tâm một vòng mi tâm thiên nhãn tùy theo vừa mở trong chốc lát hai mắt như lửa mi tâm hiện hiện màu trắng dựng thắng văn cả hai hòa lẫn làm hắn khí chất đại biến phạm nhân gặp chi chắc chắn gọi t h ằ n g thiên thần hắn thiên nhãn xuyên thủng hư không trong nháy mắt liền thấy kia thần bí tôn g sư thân phận quả nhiên không phải thượng quan cô vân hắn không khỏi cười một tiếng thượng quan cô vân chính là một vị đã có tuổi vì tín lâu năm tôn g sư mấu chốt nhất là một vị nam tính tôn g sư mà đạo thân ảnh kia thì là một vị nữ tính tôn g sư tuổi tác đ ồ n g dạng không nhỏ từ b ề n g o à i bên trên chính là một vị ước chừng năm mươi tuổi lao、hậu. trên thực tế lấy tôn sư tràn đầy thân thể cơ năng chí ít hơn trăm tuổi bên ngoài bề ngoài mới có thể lộ ra như thế g i ả yếu cái này cùng thần kiếm sơn trang thượng quan cô vân đồng dạng không phù hợp quả nhiên bên ngoài tôn g sư chỉ là bên ngoài trên thực tế tôn g sư số lượng xa so với bảy ở ngoài sáng nhiều lắm giang linh thu hồi ánh mắt khép kín mi tâm t i ê n nhãn h ỏ a nhãn dị tượng cũng biến mất theo một bên khác bóng đen tại núi rừng bóng ma ở giữa xuyên thẳng qua trong n g á y mắt liền trốn xa đến số km có hơn t h ằ n g đến sau lưng không có động tĩnh chút nào chuyển đến đạo thân ảnh kia mới chậm rãi dừng lại người kia sẽ là ai giờ phút này sau đó nàng nắm lên đỉnh đầu áo choàng ném ở một bên trong nháy mắt hiện lộ ra một chương giản mua khuôn mặt đầy nếp nhăn nàng lại hướng phía trên mặt một vòng trên mặt hình dáng lần nữa phát sinh chút biến hóa dung mạo cùng vừa mới có xuất nhập lần nữa nhìn lúc đến phương hướng nước mắt mặc dù núi rừng bên trong vẫn như cũ yên tĩnh không có động tĩnh chuyển đến nhưng nàng vẫn như cũ lần nữa khởi hành giống như một đạo quỷ ảnh hướng phía nơi xa lướt qua quỷ ảnh chốt qua vẹn vẹn chỉ có nhánh cây hơi rung nhẹ xem ra triều đình âm thầm còn có ẩn tàng lực lượng đông lăng quận chính thức lực lượng cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy bất quá vừa mới người kia chủ yếu thắng ở thủ đoạn quỷ dị quyền ý có chấn áp phong tỏa hiệu quả nhưng ta nắm giữ chân ý nếu là toàn lực bộ c p h á t cũng là không phải là không thể cùng hắn đấu một trận ngược lại là hắn hai mắt dị tượng cần cẩn thận mắt nhóm lửa diễm định không phải người thường ngay kế tiếp nắng sớm chưa phá thiên đ i ệ như rơi h u y ề minh giang l i n h liền mở ra hai mắt hắn nhìn thoáng qua bên cạnh thân không có giai nhân ở bên làm hắn đột nhiên có chút không quen quả nhiên mỹ nhân hương mộ anh hùng cổ nhân thật không l ừ a ta giang l i n h cười lắc đầu sau đó đứng dậy xuống giường mặc vào một kiện áo mỏng liền đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện đông lăng thành chỗ đông lăng sơn mạch k h í a cạnh cho dù là tại bây giờ nóng bức nhất tháng bảy giữa hè sáng sớm gió núi đều mang mát m ẻ khí tức trong không khí hơi nước cũng xa so với trước đó tại quảng ninh thành đồng đấm rất nhiều vẫn là đông lăng thành đợi dễ chịu a vất quá l ạ thủy huyện ngược lại càng là dễ chịu nhớ tới l ạ thủy huyện giang linh trong lòng không khỏi nghĩ đến lạc thủy bên trong đầu kia lại yêu bạch ly bây giờ hắn dù cho biết được giang lê có về lạc thủy huyện suy nghĩ bởi vì giang lê tại lạc thủy huyện người hầu hơn mười hai mươi năm nhận biết hảo hữu đều tại lạc thủy huyện trước đó đến đông lăng thành cũng là vì hắn võ cử đồng thí cùng giang nhất minh tiến vào võ huyện khai giảng bây giờ hai chuyện đều đã đạt thành giang nhất minh cái t u ổ i này cũng đủ để độc lập tự chủ tại võ huyện sinh hoạt cho nên giang lê đã sớm có ý niệm trở về hắn cũng biết rõ điểm này nhưng một mực không có đề cập chính là bởi vì đầu kia lại yêu bạch ly từ tin tức tập hợp đầu kia đại yêu bạch lý hôm nay đã sớm c h ư a khỏi t h ư ơ n g thế vẫn tại lạc thủy hồ bờ gây sóng gió giết không ít ngư dân thậm chí có mấy cái làng trại đều gần như đ o à n diện mà gần nhất đại yêu bạch lý ẩn hiện phương hướng thì là tại đông lăng quận ở ngoài lạc thủy rất lớn không chỉ là tại đông lăng quận bên trong thủy vực tung hoành bà phủ bảy quận dứt khoát gần nhất gây sóng gió đều không lại đông lăng quận triệu ngọc long cũng không có để ý chuyện này hắn cũng chỉ là ngày hôm qua đơn giản xem qua một cái nhưng chuyện này hắn vẫn như cũng không dám p h t lờ để giang lê về lạc thủy huyện đầu kia đại yêu bạch lý hai lần thụ thương một lần bắt nguồn từ diệp chính kỳ một lần bắt nguồn từ thẩm văn uyên đều là tại lạc thủy huyện xung quanh ai dám cam đoan đầu kia đại yêu bạch ly sẽ không mang t h ủ sẽ không nào đó một ngày đem đầu mâu chỉ hướng lạc thủy huyện xung quanh vì vậy hắn hoàn toàn không dám để cho giang lên mang theo liễu huyện huyện trở về về lạc thủy huyện mà chuyện này hắn bây giờ cũng hoàn toàn không có năng lực giải quyết diệp chính kỳ cầm đầu kia đại yêu bạch ly không có cách nào thẩm văn uyên càng là bởi vậy bị cường giả bí ẩn đánh lén gặp thần hồn tổn thương hắn không cho rằng chính mình thực lực hôm nay có thể chống đỡ được kia vị thần bí cường giả đại yêu bạch ly tại lạc thủy xung quanh gây sóng gió hắn cũng không có năng lực này đi quản chơi sập xuống còn có người cao đỉnh l ấy hắn cũng không phải bị t i a người cao đối ta thực lực lại đột phá ngược lại là có thể đi nhìn xem tình huống giang ninh trong lòng thầm nói ngày đó diệp chính kỷ có thể cùng đại yêu bạch ly chém giết đánh lưỡng bại c ầ u thương hắn bây giờ mặc dù hoán huyết ba lần diệp chính kỷ hoán huyết bốn lần nhưng hắn tự nhận là thực lực hôm nay đã không kém bạch làm ngọc dù sao hắn các phương diện tích lũy so diệp chính kỷ mạnh hơn quá nhiều diệp chính kỷ tuy có bị thương nhưng có thể toàn thân trở ra hắn tự nhận là làm được điểm này không khó bằng vào thiên nhãn chi mười nào hắn liền có thể nhìn trộm đến tột cùng là bực nào cường giả trong bóng tối bảo hộ đầu kia đại yêu bạch ly nếu không có âm thầm cường giả bí ẩn lần trước thẩm văn viên vị này n h ị phẩm đại tông sư xuất thủ cũng đủ để giải quyết đại yêu bạch ly c h i hoạn cũng không về phần bây giờ lạc thủy xung quanh liên tiếp chuyển ra nhân viên thương vong lại không người nào có thể giải quyết c h i hoạn mà lại hắn hôn qua từ triệu ngọc long bên kia tin tức hợp thành chúng bên trong càng là biết được có một vị tông sư bị đầu kia đại yêu bạch ly rất chết vị kia tông sư không phải đông lăng quận tông sư mà là thanh hà quận tông sư thanh hà quận cũng là tại lạc thủy thủy v ư ợ t phạm vi bên trong nhưng cho dù đến loại này tình huống đầu kia đại yêu bạch l y cũng là không có bị xử lý từ một điểm này giang ninh cũng nhìn ra bây giờ t r i ệ u đỉnh phương diện nhân thủ đến tội cùng là bực nào thiếu thốn sau đó giang ninh liền ở trong v i ệ n bắt đầu l u y ệ n công thủy hòa chân kình luyện được c h â n ý c ử ly đạt tới sâu thông thiên người còn rất dài một đoạn đường muốn đi cái này môn công pháp cũng liên quan đến hắn đến tiếp sau hoán huyết tân sinh dợ thị đại nhân tạ tiểu c ự hành lễ gặp qua đại nhân chu hưng hành lễ đại nhân phượng cựu ca hành lễ bọn hắn ba người hôm nay đúng hẹn mà tới giờ phút này phượng cựu ca hiếu kỳ nhìn về phía giang ninh đại nhân ngươi vài ngày trước đi quảng ninh thành là đoạt lấy võ cử chức thủ khoa sao giang ninh gật gật đầu không tệ thật lợi hại phượng cựu ca mặt lộ vẻ tán thưởng nàng làm giáo uy t r i nữ là rõ ràng võ cử thi hương khôi thủ độ khó là sao mà chi cao kia làm u ố n cùng một phụ tuổi trẻ tuấn kiệt cùng đ ạ i thi đấu trong đó những k i a tuổi trẻ tuấn kiệt không thiếu đại gia tộc không thiếu tông sư về sau đều không phải là kẻ vớ vẩn mà quảng ninh phủ bao quát năm quận cùng mười mấy cái huyền thành thương chấn cẳng là vô số kể nhân c ầ u danh s ư n g có tuyệt đối chi chúng tạo như thế lượng lớn trong đám người đoạt được khôi thủ đây cũng là thế hệ tuổi trẻ đúng nghĩa đệ nhất nhân phóng nhãn thiên hạ cũng là ba mươi sáu người một trong bởi vì toàn bộ đại hạ cũng chỉ có ba mươi sáu phủ ba mươi sáu phủ sẽ chỉ đi ra ba mươi sáu vị năm đó võ cử thi hương khôi thủ các ngươi ba người đem cái này uống hết trong tay giang linh kim quang loại lên sau đó lấy ra ba cái bạch ngọc bình xứ đại nhân đây là chu hưng ơ hơi nghi hoặc một chút vật này có thể trong Giang tay i l t i nhanh chóng tăng trưởng nhục thân cương độ làm các ngươi ba người võ đạo tiến bộ thần tốc giang linh nhìn xem ba người nhao nhao uống cạn bạch ngọc bình xứ bên trong chất lỏng cũng mở miệng giải thích một tiếng đa tạ đại nhân chu hưng lúc này liền một gối q u ỳ xuống biểu thị khiêm tốn phượng cựu ca lường chu hưng lên mắt khoe miệng hiện lên một tia coi nhẹ đại nhân ta phải q u ỳ sao không cần giang linh lắc đầu đưa tay nâng lên một chút chu hưng lúc này không cách nào phản kháng đứng dậy trong lòng của hắn âm thầm chấn động càng là minh bạch trước mặt giang linh thực lực thâm bất khả chắc đã là hắn không thể nào hiểu được lĩnh vực chẳng lẽ là thông sư trong lòng của hắn suy nghĩ lên sau đó âm thầm lắc đầu không có khả năng giờ phút này giang linh lại lấy ra mấy chiếc bình đổi nước sau bình quân cho thuộc hạ phân phát sau đó thời gian kế tiếp các ngươi toàn lực luyện võ là được còn lại phức tạp việc v ậ t đều không muốn xem vào nghe được lời nói này chu hưng lúc này chắp tay có chút xoay người vâng đại nhân minh bạch phượng cựu ca gật đầu vâng đại nhân tạ tiểu cựu đi cầm kiếm lễ đúng rồi các ngươi bây giờ là cỡ nào phẩm cấp võ đạo giang linh lại hỏi thất phẩm bát phẩm bát phẩm cái trước là tạ tiểu cựu trả lời cái sau là phượng cựu ca cùng chu hưng trả lời nghe được ba người trả lời chắc chắn giang linh trong lòng cũng nắm chắc sau đó hắn để ba người về trước đi chuyên tâm tăng thực lực lên đợi cho ba người sau khi rời đi hắn tiếp tục luyện công buổi chiều hắn liền bị hịch lịch thanh â m bên trong đoạn mất hắn luyện công phi thiên tín ông nhìn xem hướng trên đỉnh đầu xoay quanh phi điểu giang linh trong lòng kinh ngạc sau đó đối phía trên v â y vây tay cùng lúc đó đầu kia người mang tin tức tựa hồ cũng tìm được mục tiêu đối giang linh lao xuống thẳng xuống dưới tại cách xa mặt đất còn có mấy chợ công chúng phi thiên tín ông liền đột nhiên mở ra hai cánh tốc độ giảm mạnh cuốn phong cũng bởi v ậ y đập vào mặt giang linh nhắm lại hai mắt sau một khắc phi thiên tín ông rơi vào giang linh trên cánh tay hắn cũng tử thùng thư bên trong lấy ra giấy viết thư sẽ là ai gửi cho ta tin trong lòng nghi hoặc thời khắc hắn triển khai giấy viết thư tiêu nga mi nhìn thấy chữ viết một khắc này hắn liền biết rõ là tới từ tiêu nga mi truyền tin chương bốn sơ soạn tới cửa vương thanh đ à n t r ư ơ n g 4 ố n sơ soạn tới cửa vương thanh đ à n đông nam thành trong nội viện tin ông rơi vào giang linh cánh tay phải hắn tay trái đã triển khai giấy viết thư theo ánh mắt nhanh chóng đảo qua hắn liền biết được tiêu nga mi ý đồ hướng hắn cầu trợ ngũ kiếm môn cùng thủy n g u y ệ t kiếm cung có rất nhiều sản nghiệp những cái kia sản nghiệp cũng là cái này đại tông môn dựa vào sinh tồn v ậ n tư nơi phát ra cùng t à i phú nơi phát ra nhưng trong khoảng thời gian này theo tiêu thu thủy c h ế t triệt để chuyển khắp bốn phương nguyên bản liền cùng thủy n g u y ệ t kiếm cung có ma sát ngũ kiếm môn lập tức trở nên sinh động rất nhiều bây giờ xâm thôn thủy n g u y ệ t kiếm cung không ít sản nghiệp như thế từng bước xâm chiếm số giới thủy nguyện kiếm cũng đã mất đi tiền tài trèo trống chắc chắn sẽ phi tốt trượt nhất là ngũ kiếm môn gia nhập ứng thiên minh về sau tác phong làm việc cũng càng thêm trực tiếp bá đạo mà thủy n g u y ệ t kiếm cung thì không có ngoại viện trợ giúp lại mất đi tiêu thu thủy tôn này định hại thần trâm trụ cột hoàn toàn không cùng chi chống lại năng lực sản g nghiệp bị từng bước xâm chiếm a n mặc chi phí trượt lòng người cũng sẽ dần dần tan giã lâu dài xuống dưới thủy n g u y ệ t kiếm cung chắc chắn sẽ suy yếu từ trong thư giang ninh liền phát giác tiêu nga mi ý tứ cố ý điểm ra ứng tiên h minh bất quá là vì cho hắn một cái ra tay trợ giúp lý do rất thông minh nhưng chưa đủ giang ninh cười lắc đầu sau đó hắn đưa tay vận chuyển thủy hỏa chân tình trên tờ giấy trắng thình lình xuất hiện đốt cháy khép màu đen vết tích để cho ta xuất thủ cần đầy đủ thành ý lưu lại hàng chữ này hắn đem giấy viết thư lại c u ộ n vào g à n g sau đó một lần nữa nhét vào thùng thư bên trong lại từ trong hồ cách không trộm tới một đầu hắc ngư ném cho tin ông tin ông há một một tha sau đó cổ ngựa mặt lên trời r ú i ra lớn chừng bàn tay hắc ngư liền thuận cổ của nó trượt vào trong bụng tu gục nuốt vào một đầu màu mỡ hắc ngư về sau tin ông trong mắt lập tức toát ra n h â n tính hóa thỏa mãn tri sắc nó đôi giang linh dùng đầu của mình thân mật cọ sát giống như tại cặp t ạ đưa qua giang linh vô vỗ phi thiên tín ông đầu làm k ô n g trung ba chủ một trong phi thiên tín ông hình thể cũng không nhỏ nhất là đỏ mỏ cẳng là sắc bén như câu loe hàn quang nó đôi giang linh gật gật đầu sau đó hai cánh giang ra dương cánh liền có năm thước sau đó cánh dương chấn động c ù n phong quét sạch phi thiên tín ông lên như rượu gặp gió trong máy mắt ngay tại giữa không t r u n g giống như hóa thành một mũi tên nhọn biến mất thùy n g u y ệ t kiếm cung ngũ kiếm môn ngược lại là một cái tốt điểm vào giang linh trong miệng thì thảo chật cười một tiếng tiêu nga mi hướng hắn cầu viện binh hắn thấy đây đúng là cái thích hợp cơ hội cùng lý do mà tiêu nga mi hiển nhiên cũng nhìn ra điều này ở trong thư mịt mở cố ý chỉ ra nhưng có một chút tiêu nga mi không minh bạch chuyện này gấp chính là nàng mà không phải mình chính hắn hoàn toàn có thể tiếp tục sống chết mặt b â y ngồi xem đông lăng quận tông môn thế lực lẫn nhau từng bước xâm chiếm chiếm đoạt hắn cũng không đội chút nào dù sao hắn bây giờ đã cơ bản có quét ngang đông lăng quận các đại tông môn thực lực nhất là đêm qua vậy đơn giản giao thủ càng làm cho hắn thấy rõ thực lực của mình ở xa kia thần bí tông sư phía trên càng tại triệu ngọc long phía trên mà đó cũng không phải hắn hạn mức cao nhất chỉ là hắn vo đạo chi lộ nửa đường thực lực chiến lộ lại cho hắn mười ngày nửa tháng thời gian tối đa một tháng thời gian hắn liền có thể hoàn thành ba lần hoán huyết thuế biến tân sinh m á u mới đối với nhục thân trả lại cùng tầm b ộ kết thúc hắn liền có thể bắt đầu bắt đầu lần thứ tư hoán huyết đến lúc đó thực lực so sánh bây giờ tất nhiên nếu lại cái trước bậc thang ứng đối bản thụ các đại tông môn tông sư cường giả cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm một người cũng đủ để ép đông lăng quận bên trong các đại tông môn cường giả không ngóc đầu lên được hắn có cái này tự tin và nắm chắc loại này tình huống dưới hắn vừa vội cái gì có một cái thủy nguyện kiếm cung cùng ngũ kiếm môn ma sắt làm đột phá khẩu tự nhiên càng tốt hơn nhưng không có cũng không quan trọng sau đó hắn muốn tiếp tục lệ u y n công triệu ngọc long lại phái người tới mời hắn đi qua một chuyến chẳng lẽ là đem qua sự tình đi trên đường giang ninh trong lòng có chút nghi hoặc tuần sát phủ phủ chủ giang tuần sứ triệu ngọc long tiến lên đón giang ninh e m thầm đánh giá triệu ngọc long hai mắt sắc mặt hưng luận trung k ý mười phần trên thân hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì thường thế cùng dị dạng không biết phủ chủ mời ta đến không biết có chuyện gì tối hôm qua ta bị người tập kích triệu ngọc long nói là ai giang ninh ra vẻ kinh ngạc hỏi thân phận không rõ triệu ngọc long lắc đầu kia phủ chủ nhưng có thụ thương giang ninh hỏi thụ một chút vết thương nhỏ một buổi tối liền triệt để khép lại bây giờ hoàn toàn không ngại triệu ngọc long mở miệng sau đó lại nhìn xem giang ninh ngươi tông sư h i ế n nhưng có ý nghĩ phủ chủ là có cái gì muốn nói à? giang ninh hỏi triệu ngọc long nói không cho cử hành phòng ngừa cây to đón gió nếu là tối hôm qua vị kia tông sư tìm tới ngươi đối với ngươi mà nói có lẽ là một trận đại kiếp minh bạch nghe vậy giang ninh gật gật đầu biểu thị đồng ý sau khi trở về hán ngược lại là trong lúc nhất thời quên chuyện này bây giờ bị triệu ngọc long đề cập hắn cũng nhớ tới cho lúc trước thẩm văn uyên cùng diệp chính kỳ trả lời chắc chắn thông sư yến cần phải mời hai người bọn họ giờ phút này nghe được triệu ngọc long lời nói này hắn cũng bỏ đi theo thường lệ cử hành tông sư yến ý nghĩ tối hôm qua vị kia tông sư nếu là tìm tới hắn hắn cũng không sợ nhưng nếu là đại tông sư đâu vậy cũng chỉ có thể chạy trốn vẫn là đến ẩ ầ n dấu thực lực trong lòng của hắn suy nghĩ h i lên sau đó từ tuần sát p h ủ ra hắn liền trực tiếp đi an bài hai phong thư gửi cho thẩm văn uyên cùng diệp chính kỳ ngày đó hứa hẹn hắn bây giờ chỉ có thể mất lời t hắn bây giờ còn không có tư cách này như thế rêu o dao sau đó hắn liền hướng phía trong nhà đi đến buổi chiều uống nhiều một chút giang linh đem ngón tay vươn vào linh lung miệng cá bên trong không để cho nàng đoạn mút vào trong cơ thể hắn huyết dịch hắn đã làm tốt dự định mau chóng tăng lên linh lung cùng l ã o ba ba thực lực trong đó trọng điểm tăng lên linh lung thực lực bởi vì linh lung chính là một đầu long lý long lý huyết mạch cao quý theo đạo hạnh tăng trưởng có hóa long khả năng ngang nhau đạo hạnh phía dưới long lý thực lực sẽ hơn xa lão ba ba sở dĩ làm như vậy là hắn muốn cho cái nhà này trên nhất lớp bảo hiểm một đạo làm hắn không ở nhà lúc có được chống cự cường giả bảo hiểm linh lung chính là lựa chọn tốt nhất mà hắn bây giờ hoàn thành ba lần hoán huyết mang đến tân sinh huyết dịch có được thần dị ẩn chứa cực mạnh năng lượng đồng dạng một giọt máu hiệu quả t h á n g qua trước đó mấy lần không thôi thật lâu đợi cho linh lung đã thu nạp không dưới giang linh cũng mới rút vươn ngón tay sau đó hắn lại nhìn về phía một bên trông mong láo ba ba lão quy muốn bị k u ấ t ngơi một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này ta đem chủ yếu tăng lên linh lung thực lực minh mạch chủ thượng l ã o ba ba gật gật đầu đúng lúc này mấy giọt bò t h á m l ó e ra yêu dị hồng quang huyết dịch phá không mà tới kia là giang linh bấm tay nô ra mấy giọt máu dịch l ã o ba ba g ặ p đây tứ chi đ ạ t một cái không kịp chờ đợi thân hình đằng không mà lên sau đó r u ộ i ra thật dài đầu lâu há một kẽ hấp kia mấy giọt phá không mà tới huyết dịch liền tiến vào nó trong miệng b ị c h l ã o quy tùy theo rơi vào trong hồ đều đi tiêu hóa đi giang linh, khoát khoát tay. linh lung lập tức chìm vào đáy n g lao ba ba thì là tại trên bờ đảo cái bụng một bên phơi mặt trời một bên tiêu hóa huyết dịch nhập thể mang đến cho hắn tăng lên giang l i n h giờ phút này cũng lấy ra trước đó từ quảng ninh thành mua được 500 năm trăm n ă m huyết sâm vừa mới cho linh lung cho ăn rất nhiều máu hắn cũng cảm nhận được thể nội s ó i mòn huyết dịch mang đến thâm bụt loại này tình húng dưới hắn cần dược vật bổ dưỡng một cây năm trăm n ă m huyết sâm hai ba lần liền bị hắn toàn bộ nhai nát nuốt vào trong b ụ n g theo thân thể tiêu hóa thể nội xuất hiện trận trận dòng nước cấm đang không ngừng h u y ế t tán lẳng lặng cảm thụ thân thể một lát biến hóa hắn chợt mở ra hai mắt ngày mai nên liền gần như hoàn toàn khôi phục giang ninh trong lòng thầm nói liền tùy chỗ ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu can thủy hỏa chân kình kinh nghiệm thủy hỏa chân kình thoát thai từ tiên đạo công pháp thủy hỏa bảo điện bên trong bởi vậy tu hành phương thức cũng cùng tiên đạo p h á p môn có chút tương tự theo hắn vận chuyển thủy hỏa chân kình thể nội dần dần dọc theo hai đạo hư hỏa cái bóng một đạo là màu đỏ tựa như hỏa diễm một đạo là màu đen tựa như dòng nước hai đạo cái bóng từ trong cơ thể hắn tiêu tán như cự mãng c h ậ m dại hướng ra phía ngoài du tẩu cũng dần dần từ hư hảo chi biến s ắ c đến ngưng thực sau đó lại là từng đạo đồng dạng hư ảnh từ hắn thể nội nô ra sau một lát hắn chu vi hiển hiện đạo đạo như cự mãng hư ảnh du động hư ảnh đều là xích hắc nhĩ sắc màu đỏ như ngọn lửa đang t i ê u đốt màu đen giống như nước chảy đang lưu động thủy hỏa chân kình phá hạn cũng mang đến lúc tu luyện dị tượng biến hóa mà lúc này trước mắt hắn cũng chậm rãi hiện ra từng đạo nhắc nhở thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thời gian trôi qua trời chiếu rơi xuống trong nội viện biến thành một mảnh màu vàng kim hư ảnh giang ninh lô thai hơi động một chút sau đó mở ra hai mắt chu vi q u ấ hắn múa hư ảnh tại thời khắc này cũng n a o n a o như bọn nước tiêu tán kỹ nghệ thủy hỏa chân kình sáu lần phá hạn ă m nghìn bảy trăm ba mươi ba mươi ba thủy hỏa tiên y vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa chữ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn hiệu suất tựa hồ biến thấp nhìn xem trên bản này thủy hỏa chân kinh điểm kinh nghiệm tăng trưởng giang linh ánh mắt ngưng tụ ban đêm thử lại lần nữa hắn đóng lại bảng trong lòng thầm nói sau đó hướng phía tiền viện đi đến vàng vào hắn bây giờ nhạy cảm ngũ rác biết được lập tức tới ngay giờ cơm muốn ăn cơm luyện công ty u nặng lớn nhưng hắn cũng không về phần không cho mình chút nào thở dốc cơ hội là đêm trăng lạnh như nước không khí vẫn như c ũ khô nóng kỹ nghệ thủy hỏa chân kinh sáu lần phá hạn sáu nghìn một trăm linh chín bảy nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa b ỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn quả nhiên hiệu s u ấ t biến thấp chút chính nhìn xem bảng giang linh trong lòng thầm nói bây giờ hắn một canh giờ cần luyện thủy hỏa chân tình ước chừng chỉ có thể tăng trưởng hơn một trăm điểm kinh nghiệm như thế hiệu suất còn lại gần chín trăm điểm kinh nghiệm còn muốn hắn mấy canh giờ khổ công hắn níu nhũ mày sau đó không khỏi nhìn về phía nơi xa có người leo tường hắn ánh mắt ngưng t ụ sau đó cười một tiếng là nàng một bên h á c một đạo thân ảnh màu đen leo tường nhập viện toàn thân trên dưới đều bị áo đen bao khỏa dưới chân cũng cuốn lên vài vòng miếng vải đen lúc hành tẩu lạng yên đi mắng toàn thân trên dưới cũng chỉ lộ ra một đôi đôi mắt đẹp nên là nơi này đạo thân ảnh kia vượt qua tường viện rơi vào giang linh sân nhỏ liếc nhìn chu vi nhìn thoáng qua ánh mắt liền rơi vào phía trước phòng úc trong phòng dưới ánh đến phản chiếu ra một đạo thẳng tắp dáng người hắn quả như tại dưới khăn mặt màu đen khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiểu dung sau đó lạng yên không tiếng động sờ lên lam nang dừng lại tại gian phòng cửa chính lúc đột nhiên trong phòng ánh đến dập tắt sau đó phía trước cửa phòng đẫu nhiên mở ra t í n h phong đánh tới còn không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào liền bị bắt đi vào trong phòng chu vi cửa sổ đóng chặt vừa mới sáng lên ánh nến đã tắt tối sầm giang linh bắt cổ tay của nàng đặt ở trên mặt đất nói ai phái ngươi tới trên đất thân ảnh trầm mặc không nói giống như tại làm im ắng chống cự sau đó nàng thân thể đột nhiên run lên hai mắt mở to tựa hồ không dám tin tưởng sau l ư n g nam tử hành vi không nói đúng không giang linh cười một tiếng không nói cũng đừng trách ta vận dụng thủ đoạn đặc thù sau m ộ t khắc v à i b ó c bị xé nước thanh â m v ă n g lên mơ tưởng để cho ta khuất phục vương thanh đàn quật cường thanh â m v ă n g lên ngay kế tiếp giang linh mở ra hai mắt nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ say nữ tử đem chăn mỏng cho nàng đắp kín sau đó nhỏ giọng xuống giường chính hắn thân thể tốt đêm qua dày v ỏ một đêm cũng khôi phục rất nhanh dù sao cũng là tông sư thể phách mà vương thanh đàn thực lực không mạnh chỉ là phổ thông t h ấ t phẩm luyện cân cảnh đẩy cửa phòng ra đi vào đỉnh biện giang linh bỗng cảm giác thần thanh khí sảng toàn thân trên dưới giống như dỡ xuống gánh nặng ngàn cân cảm giác này không tệ trở về chỗ một cái giang linh trong lòng thâm than sau đó hắn nắm chặt lại quyền thể lực k i n h lực sung túc tinh khí thần tràn đầy hiển nhiên hôm qua ă n cây tiên năm trăm năm huyết s o n g hiệu quả rất mạnh hắn đ ạ i lượng sói mòn huyết dịch đưa đến thân thể hao tổn bây giờ cũng gần như hoàn toàn khôi phục sau đó hắn nhìn về phía bảng của mình nguyên năng 19.873 t ă n g trưởng 5.000 đến điểm không tệ không tệ chính nhìn xem bảng giang linh hài lòng gật đầu nguyên năng điểm số trải qua trước đó một phen tiêu hao bây giờ lần nữa tiếp cận hai b ả n điểm Cái này cũng vì hắn thủy chân kinh lần tiếp theo phá kinh này hắn lần hạn thủy vì hỏa theo tiếp lưu đêm ủ thủy thủy một chút tính, t chân đặc nghệ, hỏa kinh, 6 lần phá hạn hỏa số. Kỹ lần i n trưởng ngự tổng tế, nhãn, hắn sau đó lại nhìn về phía kỹ nghệ cái này y, thủy thủy vừa hỏa, hỏa hỏa sau vỡ, trừ thạch, tế, phía lại cái đó về kỹ ộ cột. t Đêm qua đến bây giờ vương thanh đàn đến để hắn điểm kinh nghiệm không có biến hóa chút nào nhớ tới vương thanh đàn giang ninh lại không khỏi trở về nhìn thoáng qua t r ậ t thu hồi ánh mắt sau một lát theo giang ninh bắt đầu tu luyện thủy hỏa chân kình tương đạo như là cự mãng màu đỏ hư ảnh từ hắn thể nội thôn ra t h ư ớ n g phía bốn phương kéo dài múa thời gian chậm rãi trôi qua sáng sơ mỹ lạnh cũng dần dần bị khô nóng thay thế két két theo cửa phòng bị đ ẩ y ra một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cửa ra vào giang l i n h cũng chậm rãi mở ra hai mắt đình chỉ luyện công chu vi kéo dài hư ảnh tùy theo trên không trung tiêu tán tỉnh giang l i n h khỏe miệng lộ ra v ẻ tươi cười sau đó đứng dậy ngươi tối hôm qua cái gì thời điểm nhìn ra là ta vương thanh đàn nhìn xem giang ninh cắn cắn môi đỏ nhớ tới tối hôm qua từ màn nàng cảm giác chính mình giữa đ u ổ i còn tựa hồ hiện hiện đau rát tại ngươi leo tường một khắc này giang linh nói vậy ngươi còn thẩm vấn ta vương thanh đàn t r ừ n g lớn hai mắt thừa dịp bóng đêm tìm tới cửa tiểu t ặ n g cái này không được nghiêm hình thẩm vấn giang linh cười cười nhìn xem giang linh nụ cười trên mặt vương thanh đàn không khỏi trùng điệp nghiến nghiến răng sớm muộn có một ngày ta muốn để ngươi cầu xin tha thứ nàng hung tợn t r ư n g giang linh liếc mắt đúng lúc này giang linh nhìn về phía ngoài viện có người đến ai vương thanh đàn mở miệng đặt câu hỏi em gái ngươi em gái ta vương thanh đàn khẽ nhất miệng chương 48, t h ủ y hỏa chân kình phá hạn chương 48, t h ủ y hỏa chân kình phá hạn tỷ phu vương thanh hạm nắm tiểu đậu bao xuất hiện tại giang ninh trước mặt tỷ nàng lại nhìn về phía vừa mới rời giường không lâu vương thanh đàn sao ngươi lại tới đây vương thanh đàn nhìn xem tự mình muộn muội lập tức có chút đau đầu buổi sáng ta đi gian phòng tìm ngươi không tìm được ngươi trong phủ cũng không có thân ảnh của ngươi liền đoán ngươi tại tỷ phu nơi này vương thanh hạm có chút tự gắn nói hắc không nghĩ tới vừa đoán liền chúng tỷ phu một bên tiểu đậu bao trong miệm t h thảo gặp tay mình chỉ sau đó hai mắt sáng lên thầm thầm vương thanh đàn s ữ n g sở nhìn về phía tiểu đ ậ u bao trên mặt t r ợ n lộ ra tiểu dung thầm thầm ôm một cái tiểu đ ậ u bao lập tức vùng ra vương thanh hạt tay hướng phía vương thanh đàn chạy đi nhìn xem phấn điêu ngọc trát tiểu đ ậ u bao vương thanh đàn không khỏi nửa ngồi thân thể trưng ơ thủ muốn ôm tiểu đ ậ u bao mặt lộ vẻ ý cười sau đó nàng một thanh ôm lấy tiểu đ ậ u bao thầm thầm người thật xinh đẹp tiểu đ ậ u bao mở miệng tá dương ngay vậy vương thanh đàn nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn trực tiếp đưa nàng ngồi bội phơi ở một bên t h phu vương thanh hạm tiêu m ẽ m ẽ dựa theo giang linh nhìn thấy giang linh nhìn về phía nàng ánh mắt nàng há miệng nhỏ giọng hỏi tỷ phu ngươi cùng tá tỷ t ỷ ta tối hôm qua việc của người lớn tiểu hài đừng đánh nghe giang linh đưa tay đẩy ra đem đầu dựa đi tới vương thanh hạm ta chỗ nào tiểu hài vương thanh hạm một mặt khâm phục một bên khác c u n g chủ vị kia giang tuần sứ nói thế nào một vị lão phụ nhìn xem tiêu nga mi gỡ xuống thùng thư bên trong giấy trắng mở miệng hỏi tiêu nga mi ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên tờ giấy cháy đen ấn ký hình thành chữ viết sau đó nhìn về phía lao phụ chậm rãi lắc đầu đại trưởng lão hắn bây giờ không muốn xuất thủ cần chúng ta có đầy đủ thành ý đầy đủ thành ý lão phụ nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ suy tư trầm n g â m thật lâu nàng nhìn về phía tiêu nga mi cung chủ muốn thành đại sự cần coi được gián được ngươi vị thân cho hắn cũng không thể coi là an thiệt h ò i vị t h i u giang tuần sứ tuổi trẻ tài cao tương lai có lẽ sẽ cao quý không t ả n nổi lão cung chủ đã từng nói nàng nếu là ngoại ý muốn bỏ mình từ ngươi tiếp nhận về sau quá khứ ân o á n đừng lại có bất luận cái gì so đo nghe được lời nói này t i ê u nga mi vành thai hơi đỏ lên nàng minh bạch lao phụ trong lời nói ý tứ nhưng nàng cũng minh bạch vị này đại trưởng lão hẳn là lý giải sai giang ninh trong lời nói ý tứ đại trưởng lão hắn không phải tham luyến s ắ c đẹp người hắn nếu là đối ta có ý tứ ta đã sớm trên tay hắn mất trong sạch tiêu nga mi chậm rãi lắc đầu nói ngươi cùng hắn còn chưa có xảy ra quan hệ lao phụ hơi xứng sở chưa từng từng có tiếp xúc gia thị i ệ tiêu nga mi thản nhiên nói kia vị kia giang t u ầ n sứ thành ý là ý gì lao phụ mặt lộ vẻ n g h i hoặc hẳn là tài nguyên tài phú tiêu nga mi tiếp tục nói hắn tiên phú tuyết cao tinh tiến v õ đạo tấn mãnh bây giờ tất đang lưu đồ tam phẩm tông sư con đường bước vào tam phẩm cần thiết tài nguyên có thể xương lượng lớn hắn bây giờ tất nhiên mười phần thiếu tiền như đúng như đây cái kêu ngược lại là dễ làm lão phụ gật gật đầu tiếp tục nói nếu không có ngoại viện chúng ta kiếm cung cơ nghiệp sớm muộn sẽ bị từng bước từng bước xâm chiếm đến lúc đó miệng ăn núi lợ lại nhiều tích lũy cũng không làm nên chuyện gì đại trưởng lao đã cũng đồng ý vậy ta liền mời hắn đến ta thủy nguyện kiếm cung đi một chuyến t i ê u nga my quả quyết nói không cùng cái khác trưởng lao thương lượng một chút sao lao phụ hỏi không có cái này tất yếu tiêu nga mi lắc đầu là đêm sao thưa trăng sáng t ư ơ n g đạo cự mãng hư ảnh từ giang ninh thể nội quyết tán đỏ đ e n nhị sắc lấp lóe cũng để cho trong nội viện lúc sáng lúc tối đáy n g ồ long lý vẫn tại ngủ say thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân kình điểm kinh nghiệm một thủy hỏa chân, chân kình điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua đỉnh đầu trăng sáng từ tây hướng phía trên đỉnh đầu thăng làm trăng sáng treo ở trên ngọn tây lúc giang ninh cũng mở ra hai mắt chu vi cự mãng hư ảnh tiêu tán theo kỹ nghệ thủy hỏa chân kình sáu lần phá h ạ bảy nghìn bảy nghìn đặc tính thủy hỏa t i ê n y vừa vỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn xong rồi nhìn xếp bảng trong lòng âm thầm vui mừng thủy hỏa chân tình phá hạng cần thiết điểm kinh nghiệm đã đủ cái này cũng đại biểu hắn đã thỏa mãn phá hạng cần thiết sau đó hắn lại nhìn nguyên năng điểm số cái này một cột nguyên năng một mươi chín nghìn tám trăm bảy mươi ba sau một khắc trong lòng của hắn lại không tùy ý chân trở tâm niệm trợt k h ẽ động nguyên năng điểm số trong nháy mắt phi tốc giảm bớt nguyên năng chín nghìn tám trăm bảy mươi ba một chín t á m bảy ba chín nghìn tám trăm bảy mươi ba vẻn trong n á y mắt nguyên năng điểm số liền giảm bớt một bản điểm hắn cũng lần nữa cảm nhận được thủy hỏa cựu trọng thiên l ậ p đi l ậ p lại giao thoa t ẩ y lễ thời gian trôi qua làm trăng sáng hướng phía phía đông bầu trời chậm rãi chìm xuống lần nữa đi tới ngọn cây bên kia giang ninh cũng một lần nữa mở ra hai mắt hắn vội ra hữu quyền một nắm xích hát song sắc hóa thành c ự mãng từ trong cơ thể hắn vươn ra sau đó hướng phía chu vi kéo dài hắn cảm thụ được như cánh tay chỉ huy bốn đạo c ự mãng trong lòng không khỏi âm thầm sợ h ã i t h ả n phục kinh lực ly thể như cánh tay chỉ huy cái này n i ễ m nhiên đã vượt qua võ học phạm chủ sau một khắc hai đỏi đen cự mãng tại tâm niệm của hắ c h ọ m g ã i chuyển biến hình thái chuyển biến thành bốn đạo vòng vòng đan sen xiềng xích xiềng xích nội bộ ẩn chứa từng đạo tung bày p h ù văn Tạch tạch tạch, xiềng xích hoành không ở giữa c h u y ể n ra trận trận kim loại giao thoa thanh âm giống như đây là bốn đạo từ tinh thiết chế tạo xiềng xích mà không phải thủy hỏa chân kỉnh ngưng tụ lực lượng đi tay phải hắn xoể năm ngón tay bốn đầu xiềng xích hoành không hướng phía phía trước bên hồ lan c a n cột đá một quyển lạc yên không một tiếng động màu trắng cột đá liền vỡ vụn thành màu xám trắng đủi tán loạn trôn bụi giang ninh trong lòng thầm nói hắn đã minh mạch thủy hòa chân kình lần nữa phá hạn sinh ra lực lượng. hai loại cực đoan lực lượng g i a o hội sẽ buộc phát lực tàn phá kinh khủng có thể để vật thể vỡ vụn tán loạn nếu là tách ra thì không đồng dạng h á n tâm niệm lần nữa khẽ động màu đỏ xiềng xích mình không vây anh đất bằng dâng lên đại hỏa hỏa diễm chiếu d ọ i xuống trong nội viện lập tức sáng như ban ngày sau đó xiềng xích màu đen hất lên ầm ầm phun trào khí lãng giống như để hư không chấn động nổi lên trận trận xương trắng cái này đơn giản hất lên liền hình như có vạn cần chi lực có khai sơn phá thạch chi vi năng rất mạnh giang linh hài lòng gật đầu sau đó mở ra bảng nhìn thoáng qua nguyên năng 9873 để thủy hỏa chân kình phá hạn về sau nguyên năng điểm số tổng lượng cũng tiêu hao một bạt điểm bây giờ chỉ còn 9 h í n g h n hơn 800 điểm còn không đủ một bạt cự ly lần tiếp theo phá hạn cần thiết hắn biết rõ còn thiếu hơn một bạt điểm nhưng bây giờ trên thân còn có hàng tồn đối với cái này hắn cũng không xuất ruột sau đó hắn ánh mắt rời xuống kỹ nghệ thủy hỏa chân kình bảy lần phá hạ ba tám nghìn đặc tính thủy hỏa tiên y vừa vỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn hỏa diễm tri chủ hỏa diễm c h i chủ một loại quyền hành một loại quyền hành nhìn xem trên bản này mới xuất hiện đặc tính giang linh không khỏi s ư ơ n g sở trong đầu hắn lập tức hiện hiện b ư ơ n g thanh đàn thân ảnh vạn hỏa c h i chủ hỏa diễm c h i chủ hắn trong miệng thì thảo hy vọng đừng có xung đột mới tốt như thật có xung đột tương lai ta cũng phải nghĩ biện pháp bóc ra đúng lúc này hắn tự h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt nhanh chóng trên rời quyền hành huyết nục tái sinh hơi thiếu hai mươi sáu thần duệ thân thuộc nửa thiếu không sáu hắn nhìn về phía bị hắn không để mắt đến thật lâu quyền hành một cột trong lòng lập tức khẽ giật mình hắn còn nhớ rõ trước đó lưu ly bảo diễm n h ậ p thể h ắ n thổ nạp đại nhật tinh khí hai loại dị c h ủ n ă n g lượng ở trong cơ thể hắn phát sinh xung đột lúc ấy vương thanh đàn độ vạn hỏa c h i chủ quyền hành mảnh vỡ tới để hắn thu được bộ phận quyền hành hiệu quả bây giờ quyền hành cái này một cột lại là biến mất có quan hệ vạn hỏa c h i chủ quyền hành mảnh vỡ biểu hiện chẳng lẽ dung nhập hỏa diễm c h i chủ ở trong chính nhìn xem bảng trong lòng của hắn âm thầm tự nói có lẽ thật sự là như thế hắn đóng lại bảng ý niệm trong lòng hiện lên đối với quyền hành hắn bây giờ cũng không phải là rất quan tâm loại này khái niệm trên đặc thù lực lượng càng giống là ngoại vật gia tăng tại thân mà không phải triệt để q uy về thuộc tự thân lực lượng tại truyền thống trên ý nghĩa lý giải cũng là bắt nguồn từ thiên địa ban cho một loại lực lượng tại thiên đạo có được ý thức thế giới loại lực lượng này cũng không bị hắn chỗ truy cầu ngay kế tiếp giang ninh lần nữa tiếp vào tiêu nga mi đưa tin gặp mặt tưởng nói nhìn thấy trên tờ giấy bốn chữ này hắn lập tức cười một tiếng việc này gấp không phải hắn mà là tiêu nga mi là thủy n g u y ệ t kiếm cung hắn bây giờ mà nói không đội chút nào còn có sung túc tài nguyên cung cấp hắn tiếp tục tinh tiến võ đạo tại h ự c l đông lăng quận cái cọc sự bên ngoài b tôn g sư trên tình báo căn bản không có vị kia tôn g sư ghi chép nhưng này vị tôn giấu sư thực lực lại là viễn siêu triệu ngọc long đánh lên phía dưới triệu ngọc long hoàn toàn không kịp phản ứng liền bị một trưởng đánh trúng vị kia tôn g sư nếu là có sát tâm đánh lén đắc thủ về sau tiếp tục đuổi đánh tới cùng chưa chắc không có đem triệu ngọc long đánh chết tươi khả năng có như thế trực tiếp ví dụ giang l i n h càng là không dám xem thường thiên hạ cường giả hắn cũng không phải nhất phẩm võ đạo đình phong mà vẹn vẹn tam phẩm tôn g sư sau đó hắn cho tiêu nga mi hồi âm trong thư chỉ có một chữ các loại chờ hắn tài nguyên tiêu hao không còn võ đạo không cách nào tiếp tục tình tiến mới là hắn đi thủy nguyện kiếm cùng thời điểm khi đó hắn cũng có thể thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa trong né mắt chính là mấy ngày trôi qua bên hồ linh lung giờ phút này cũng rốt cục tỉnh lại nổi lên mặt nước buổi sáng dưới ánh mặt trời chiều sáng linh lung trên người v ả y cá phảng phất c h á n phong k i q u a n g hết sức loẹ loẹt l ó a mắt vây bôi nhan sắc cũng càng thêm diễm lệ phảng phất có mở mịt sắt thái tại đôi cá thượng lưu truyền như thế nào giang linh đối linh lung hỏi chủ nhân ta bây giờ đạo hạnh đã có ba trăm tám mươi sáu năm một bên đảo cái bụng phơi mặt trời lao ba ba nghe được câu này nhìn về phía linh lung ánh mắt không khỏi tràn ngập hâm mộ sau đó nó nhìn về phía giang linh càng là tràn ngập của nhiệt một cái trong mắt hắn nhìn không vừa mắt tiểu n ữ yêu bây giờ vẹn vẹn trải qua mấy ngày nữa l ắ n g động đạo hạnh liền nhất cử siêu việt hắn có được hơn ba trăm năm nói đi lại thêm long lý huyết mạch sự cao quý nó biết rõ linh lung thực lực hôm nay tất nhiên ở trên hắn ba trăm tám mươi sáu năm nghe được cái số này giang ninh cũng mang ý gật đầu loại này tiến bộ không có lãng phí hắn nỗ lực mấy ngày trước đây nuôi nấm linh lung thế nhưng là nuôi nấm đến thân thể của hắn suy yếu ăn một viên năm trăm năm huyết s â m mới để khôi phục trình độ mà hắn bây giờ hoàn thành ba lần hóa huyết thực lực đã ở bình thường đại yêu phía trên đại yêu chính là có được ngàn năm đạo hạnh yêu loại lại thêm hắn thân có thần vệ thân thuộc quyền hành có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả mới có thể làm đến để linh lung ngắn như vậy thời gian hoàn thành đạo hạnh phi tốc tăng trưởng bây giờ linh lung loại này tăng lên tại hắn thực lực trước mặt cũng không thể coi là cái gì nhưng linh lung thực lực đặt ở trong nhà hộ viện bên trên không thể nghi ngờ trợ giúp rất lớn、chợ. giang linh mở miệng lần nữa há m ộ m linh lung nghe vậy lập tức mở ra miệng cá bắt đầu hấp thu giang linh m ô i nấm cho nàng h u y ế t dịch một bên lão ba ba nhìn xem một màn này càng là cực kỳ hâm mộ nó biết rõ chờ đợi linh lung lần này tiêu hóa xong xuôi đạo hạnh tất nhiên muốn xa xa dẫn trước tại nó có lẽ có thể có được 500 năm trăm n ă m trở lên nói đi cũng chưa chắc 500 năm trăm n ă m đạo hạnh đã có thể bằng vào yêu lực thi triển rất nhiều ghi chép ở trong huyết mạch pháp thuật theo thời gian chậm rãi trôi qua giang l i n h thể nội huyết dịch cũng đang không ngừng s ó i mòn sau một hồi lâu giang l i n h cảm giác không sai bị lắm lúc này mới rút ra ngón tay đi tiêu hóa đi vâng chủ nhân linh lung đối giang l i n h đ áp sau đó quay người chìm vào trong hồ giang ninh lúc này mới đem ánh mắt rơi vào một bên phơi mặt trời lao ba ba trên thân k trù mạnh mạnh thượng hoạn nhìn thấy n cách làm n giang linh rơi ở trên người hắn ánh mắt lão ba ba lập tức xoay người mở miệng giang linh lấy ra một bầu rượu đem nó nắp bình mở ra trong chốc lát mắt lạnh mùi rượu bột phía lão ba ba cũng lập tức hai mắt đột xuất tràn ngập khát vọng hắn không phải bị mùi rượu hấp dẫn mà là bị mùi rượu bên trong ẩ n chứa đế lưu tương khí tức hấp dẫn giang linh uống một hơi hắn ý thuận n h ế t hầu thẳng rơi lòng bàn chân tại cái này trời rất nóng lại là để hắn thân thể vì đó chấn động toàn thân khô nóng chi khí tân tán toàn thân sảng khoái hắn càng là cảm nhận được trong rượu ẩn chứa tinh thuần năng lượng như thanh t u y ể n đang làm dịu hắn n ụ t thân tại bổ sung thân thể của hắn vừa mới tiêu hao hắn lại nhìn lão quy liếc mắt ngón tay trợn nhất câu tâm niệm vừa đậu một đạo lóng lánh vàng bạc chi sắc rượu liền từ trong màu rượu dâng lên hướng phía lão lao ba ba lập tức b ậ t lên há mồm k á i hấp như long hấp thủy toàn bộ rượu thuấn bộ bị nó hút sạch sẽ đa tại chủ thượng lao quy đầy mắt hưng phấn nồng đậm đế lưu tương sen lẫn trong trong rượu tiến vào trong cơ thể của nó bây giờ tại chuyển hóa thành t i n h tùy yêu lực nó có thể cảm nhận được nó nói hành tại phi tốc tăng trưởng giang ninh cười cười làm rất tốt bảo đảm tương lai ngươi có thể thành đại yêu thậm chí trở thành quát tháo thiên hạ yêu vương tại chủ thượng lao ba ba trong mắt càng là vô cùng hưng phấn cùng kích động nó kiến thức giang ninh thần dị trong lòng tất nhiên là mười phần tin cậy giang ninh nói lời nói cùng lúc đó giang linh cũng là chính mở ra bảng nhìn t h o á n g q u a nguyên năng 9901 n h ữ n g ngày này tích lũy nguyên năng điểm số vẫn không có đột phá một vạn đại quan cũng là bởi vì hắn những ngày này chỉ luyện công mà không sử dụng tài nguyên nguyên nhân sau đó hắn nhìn về phía kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ thủy hỏa chân kỉnh bảy lần phá hạn 6337, g h ì n t á m nghìn đặc tính trải qua những ngày này càng kinh nghiệm thủy hỏa chân kỉnh cự l y lần tiếp theo phá hạn cũng không còn xa xôi mà xuống một lần phá hạn căn cứ kinh nghiệm của hắn liền có thể để hắn thủy hỏa chân ý đạt tới sâu thông tin người dẫn động thiên địa linh cơ nhập thể trình độ kể từ đó có thể lại thêm một viên hoán huyết chìa khóa bốn lần hoán huyết là q u y ề n ý năm lần hoán huyết là thủy hỏa chân ý trong lòng của hắn tự nói sau đó âm thầm cảm thấy đáng tiếc đáng tiếc thủy hỏa chân kinh đột phá cũng không để hắn thuận thế nắm giữ thủy hỏa hai loại chân ý mà là thủy hỏa giao hòa t r ô n v ù i chân ý thủy hỏa giao hòa hai loại cực đoan lực lượng bạo phát xuống có thể vỡ vụn hết thể vật thể có được kinh khủng sát phạt năng lực chương bốn mươi chín tám trăm năm đạo hạnh chương bốn mươi chín tám trăm năm đạo hạnh trong nội viện giang linh cầm trong tay huyết sâm từ n g ụ n căn xuống tại trong miệng lặp đi lặp lại nhai nát mới n ư ớ t vào lấy tự thân máu cho h n dưỡng long lý để hắn trôi mất đại lượng huyết dịch huyết dịch s ó i mòn chỉ bằng vào lẫn vào trong rượu đế lưu tương hoàn toàn không đủ để bộ bể hắn cũng chỉ có thể vận dụng còn lại cây kia năm trăm năm huyết s â m sau một lát ngay ngắn huyết s â m vào trong bụng ấm áp lưu động hắn bồng cảm giác thân thể tiêu hao đang khôi phục ngày mai hẳn là liền gần như hoàn toàn khôi phục còn có thân thể thuế biến cũng liền mấy ngày nay không sai biệt lắm kết thúc bốn lần h o á huyết cũng nên không sai biệt lắm giang ninh nắm chặt lại quyền cảm thụ một phen thân thể t r ạ thái trong lòng âm th sau đó hắn liền điều chỉnh trạng thái chuẩn bị thổ nạp đại n h ậ t tinh khí bởi vì canh giờ đã đi tới buổi trưa buổi trưa chính là trong vòng một ngày dương khí thích nhất ánh nắng mạnh nhất độc thời điểm cũng là hắn tu hành nội đan dưỡng sinh công tốt nhất thời điểm trong m ấ y mắt hai ngày sau đó đêm tối bao phủ xuống đáy hồ có ngũ thải quang huy tại tiêu tán chiếu dọi toàn bộ hồ nước dường như giao chỉ thiên trì a đệ đây là giang lê đi vào sân nhỏ nhìn xem phía trước trong hồ nước buộc phát dị tượng không khỏi mở miệng đầu kia long lý tại tiến hóa giang linh nói long lý giang lê con ngươi có chút một khuyết trương trước đó giang linh trong hồ nuôi một đầu long lý hắn cũng đã sớm biết được đồng thời hắn cũng hiểu biết đầu kia long lý đã thành yêu mở linh trí thực lực phi phạm những ngày này một mực tại âm thầm thủ hộ tòa nhà này có thể nói là trấn trạch linh thú tiến hóa giang lê lại trong miệng thì thảo nhìn xem trong hồ nước không ngừng tiêu tán thất thải quan g huy mặt lộ vẻ dị sắc giang linh giờ phút này cũng vẫn như c ũ lẳng lặng nhìn xem hồ nước bên bờ lao ba ba cũng lạc yên không tiếng động xuất hiện ghé vào giang linh dưới chân nó cũng lẳng nhìn xem trong hồ dị tượng trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ l ụ c ý ghi hệ cú tương tự đã sớm tại giang ninh bên cạnh sau một hồi lâu ao hào hào bình tĩnh mặt hồ đột nhiên sóng nước bắt đầu c u ộ n cuộn vận sóng hình thành vận sóng t ừ n g đợt đánh vào bốn bể trên b á c h tường đột nhiên thất thải quan g huy từ đáy hồ bộc phát bắn thẳng đến chân trời tại giữa không trung có thể thấy rõ ràng phản phát hình thành mây khói chậm rãi không ngừng lên cao giờ khắp này cả tòa đông lăng thành đều có thể nhìn thấy cái này bộc phát dị tượng có lòng người có dị động hướng phía dị tượng bộc phát chỗ phi tốc chạy tới có người biết được dị tượng bộc phát chi địa là tại chỗ nào vốn trong lòng dâng lên suy nghĩ trong nháy mắt rơi xuống một bên khác tuần sát phủ triệu ngọc long đứng tại sân nhỏ nhìn hướng bầu trời bên trong mở mịt lên cao thất thải quan huy hắn tại chỗ t r ầ m tư một lát liền t r ầ m rãi lắc đầu về tới trong phòng hắn biết rõ ở bên trong đông lăng thành bằng giang linh thực lực đủ để ứng đối các loại biến hóa người khác không rõ ràng nhưng là hắn rõ ràng giang linh bây giờ là thực lực cỡ nào tam phẩm thiên nhân tông sư phóng nhãn toàn bộ đông lăng quận đều là số một tồn tại tại võ đạo trên thực lực có thể ép giang linh một đầu lắc đắc không có mấy công tử ta đi đứng ngoài cửa lục y h ì nói giang linh gật gật đầu sau đó lục y thì quay ngược về phòng cầm kiếm vật lên lên xuống ở giữa liền hướng phía ngoài viện mà đi đối với bây giờ lục y t h ì thực lực giang ninh cũng tương đối yên tâm bước vào lục phẩm lục y t h ì tại bây giờ đông lăng thành đồng dạng là một vị hảo thủ mạnh hơn lục y t h ì tin tức cũng linh thông biết được nơi này ở chính là ai hơn nữa còn có hắn tại nếu có tất yếu hắn một cái hô hấp liền có thể xuất hiện tại ngoài viện đem đến xâm phạm đạo trích đánh tan ngay tại hắn tâm niệm lưu truyền ở giữa trong hồ nước xuất hiện lần nữa dị tượng thất thải quan đoàn từ đáy hồ chậm rãi dâng lên hoang xuyên thấu qua nước hồ c h ế t sạn tỏa ra toàn bộ đ ỉ n h viện như mộng như nguyễn h o a con cá kia tại sáng lên hải sân nhỏ lối vào vang lên tiểu nữ hải thanh âm giang ninh theo danh vọng đi người đến chính là liễu huyền luyện cùng tiểu đậu bao liễu huyền luyện ôm tiểu đậu bao đi tới đại tàu giang ninh chào hỏi một tiếng an i n h liễu huyền luyện nói thúc thúc đây là trước đó con cá kia sao tiểu đậu bao lúc này mở miệng giang ninh gật gật đầu ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên mặt hồ chỉ gặp toàn thân tiêu tán quan huy linh lung đã từ đáy hồ dâng lên đồng thời phá vỡ mặt hồ vẫn như c ũ chậm rái dâng lên phi hành. giang linh nhìn xem thời khắc này long lý trong lòng khẽ nhúc ních giờ phút này linh lung phiêu phủ ở trên mặt hồ không giống thế gian sinh linh pha ả phất là từ trong thần thoại đi ra sinh linh mỗi một đạo lân phiến đều đang tỏa ra bảy m à u quan g huy phần môi càng là có cầu đồng hà đang l ự u chuyển hắn trên thân nở rộ quan mang đem toàn bộ đ ỉ n h viện cũng chiếu giỏi như mẫu như nguyễn lao ba ba nhìn lên phiêu phủ ở giữa không trung long lý sau đó không khỏi hơi túi lầu sọ nó tại lúc này trên thân long lý cảm nhận được huyết mạch á c bách cùng sinh mệnh cấp độ áp bách nó biết rõ trước đó đầu kia tiểu long lý đã thuế biến thích phát huyết mạch lực lượng không còn là đầu kia phổ thông long lý chủ nhân đúng lúc này không linh thiếu nữ âm thanh tại giang ninh trong đầu vang lên giang ninh ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt phiêu phủ ở giữa không trung long lý mặc dù long lý chưa từng mở miệng nhưng là hắn biết rõ cái này nên là tới từ long lý thanh âm chủ nhân ta là linh lung không linh thiếu nữ âm thanh lần nữa tại giang ninh trong đầu vang lên giang ninh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó đối mặt hồ trên không linh lung vây tay sau một khắc linh lung vây đôi một cái đẩy ra khí lãng phản phất ở trong nước dù động hướng phía giang ninh bơi lại trên người nàng nở rộ thất thải quang huy cũng đang nhanh chóng thu liễm cả viện cũng tối xuống an ninh t a và ngươi đại ca liền đi về trước liễu huyền h u y ề n dắt giang lê ống tay náo mở miệng nói ra được rồi tẩu tử giang l i n h gật gật đầu thúc thúc m u ộ n ăn a n tiểu đậu bao ngồi tại liễu huyền h u y ề n trong ngực đ ố i giang l i n h ra sức p h á t tay ngủ ngon tiểu đậu bao giang l i n h cười cười theo giang lê tiểu đậu bao liễu huyền h u y ề n ba người rời đi trong nội viện rất nhanh liền còn lại giang ninh một người cùng hai yêu hắn thần n i ệ m đảo qua ngoài viện lập tức yên lỏng nhìn xem phía trước bay trúng quanh chính mình rụ động linh lung hắn vội vươn g ngón tay linh lung lập tức ngừng linh động thân hình dùng đầu nhẹ nhàng đụng vào giang linh ngón tay bụng chủ nhân trong đầu lần nữa hiện lên không linh thiếu nữ âm thanh đây là ngươi kỹ năng mới sao giang linh hỏi đúng vậy chủ nhân linh lung đối giang linh gật gật đầu thanh â m tiếp tục tại giang linh trong đầu văng lên đây là tâm linh giao lưu ngay vậy giang linh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc sau đó hắn lấy lại bình tĩnh ngươi bây giờ có cái gì năng lực chủ nhân ta có thể đ ằ n g vấn giá vụ hành vân bố vũ có thể điều động sông lớn hồ nước lực lượng cũng có thể đại tiểu như ý linh lung thanh âm tại giang ninh trong đầu v ă n g lên ngươi bây giờ có mấy trăm năm nói đi giang ninh lại hỏi hồi chủ nhân trước đó là khó khăn lắm qua năm trăm năm nói đi vừa mới kích phát huyết mạch lực lượng đạo hạnh đã qua tám trăm năm tám trăm năm giang ninh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc dưới chân lão ba ba toàn thân c ũ n g r u n l ư y bảy tám trăm năm đạo hạnh đây đã là đến gần vô hạn tại đại yêu nói đi nhất là cảm nhận được không trung nổi lơ lửng linh lung trên người long uy cùng huyết mạch h u áp nó càng là rõ ràng giờ phút này l o n g lý kinh khủng kia là huyết mạch cùng sinh mệnh cấp độ cảm giác áp bách ngày mai giờ mùi ngươi lấy đông lăng thành làm trung tâm hàng một trận mưa lớn giang linh nói vâng chủ nhân linh lung thanh âm lập tức tại giang linh trong đầu vang lên một bên khác ngoài viện mặt đất thất linh bắt lạc nằm mấy cố thủ thương võ giả đỏ thắm máu tươi từ mấy vị kia võ giả trên thân chảy ra thuận mặt đất đường vân chầm chầm lưu động binh khí tản mát trên mặt đất cũng đồng dạng thất linh bắt lạc nơi xa phòng ốc dưới bóng ma khi thì vang lên trận trận khí lạnh chẳng ai ngờ rằng vị kia nhìn xem n u n u nhược nhược nữ tử hành động ở giữa lại nhanh chóng như bôn lôi nhẹ nhàng trường kiếm tại vị nữ tử kia trong tay lại là b á đạo vô song tuy ý một kích liền để binh khí tối tay hay là chặt đức mấy vị kia rất có danh khí cơn giả bây giờ lại không rõ sống chết nằm trên mặt đất bọn hắn cũng không khỏi lần nữa nhớ tới vừa mới lục ý gì đ cảnh cáo thật sự là vị kia giang tuần sứ phủ đệ sao có người âm thầm hỏi đúng lúc này nơi xa dày đặc tiếng bước chân chuyển đến động tính ở giữa đã có bội đao tại bên hông chấn động ma sát thanh â m bước chân trầm ổn hữu lực bội a o sát thanh â m như l á dụ dì g i o không tốt là tuần sát phủ người đến có người trong nháy mắt nói ra nơi xa nhanh chóng tới gần người thân phận lời này vừa nói ra âm thầm theo dõi đám người nhao n h a u tàn tắc như chim mông tuần sát phủ người tại đêm khuya lại đến mức như thế nhanh chóng hiển nhiên vừa mới nữ tử kia nói lời không có giả phía trước toát ra dị tượng sân nhỏ chính là đông lăng quận tuần sứ nhà ở rõ ràng tin tức này về sau bọn hắn không còn có bất luận cái gì tâm tư hắn biết hiểu đông lăng quận tuần sứ là bậc nào cấp bậc đại nhân vật như thật muốn đối bọn hắn độc thủ tối nay tới đến nơi đây đồng thời bị nhìn thấy người không có mấy người có thể có kết cục tốt ngay kế tiếp buổi trưa mặt n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một đến lúc cuối cùng một đạo nhắc nhở biến mất hô giang n i n h thở dài một ngụm trọc khí trong miệng thốt ra khí tức như ngọn lửa nhiệt độ cao để ánh mắt tùy theo và t mẹo sau đó hắn chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua bảng liếc mắt kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công viên mãn tám nghìn năm trăm chín mươi lăm mười nghìn bất chi bất giác ở giữa bây giờ n ộ i đan dưỡng sinh công cự ly phá hạn cần thiết điểm kinh nghiệm đã không còn xa xôi trên lệnh chừng một nghìn kinh nghiệm đại khái còn muốn mười ngày qua hắn ánh mắt trên trên bản này rời trong lòng tầm nói nguyên năng mười sáu nghìn ba trăm ba mươi mốt nguyên năng điểm số ngược lại lại lộ giá không đủ trong lòng của hắn tầm h nói ánh mắt lại rơi vào kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ thủy hỏa chân kình bảy lần phá hạn tám nghìn tám nghìn đặc tính thủy hỏa thiên y vừa vỡ trưởng ngự thủy hỏa trừ thạch thủy hỏa tổng tế hỏa nhãn hỏa d i ễ m c h i chủ không đơn thuần là nội đan dưỡng sinh công s ắ p phá hạn cần sớm chuẩn bị một vạn nguyên năng điểm số còn có thủy hỏa chân kình lần nữa phá hạn cần thiết nguyên năng điểm số là hai vạn điểm cả hai tổng cộng cần phải ba vạn điểm Mà h ắ nhưng bây giờ dụng đã sử ế huyết t tồn, trong đuối chỉ còn lại gốc kia số tiền hàng chỉ đuối sâm số mua còn lớn gốc lại kia ợ c huyết ọ c cửu hắn i liên. khiếu liên, ế huyết u cửu Nhưng ngọc h hiện tại không thể vận dụng kia là hắn lưu làm bốn lần hoán huyết vận dưỡng thân thể đại dược nhanh thì ngày mai trần t h ì hậu thiên ba lần hoán huyết mang đến thuế biến liền có thể kết thúc hắn vừa tối t ô i cảm thụ một cái bây giờ trạng thái thân thể sau đó định thần linh lung hắn đôi phía trước bình tĩnh hồ nước mở miệng kêu gọi sau một khắc nước hồ tách ra một đạo tại dưới ánh mặt trời lóng lánh kim quang long lý hướng phía hắn du động mạ tới không khí tại lúc này linh lung trước mặt cùng nước tựa hồ không có khác biệt chủ nhân không linh thiếu nữ thanh n â m tại giang ninh trong đầu băng lên linh lung cũng tới đến giang ninh trước người trong không khí du động thời điểm tựa như tại trong tay thời khắc này long lý cũng không có tối hôm qua như vậy phản phất thần thoại sinh linh huyễn thải mà là khôi phục thành trước đó bộ dáng như vậy nhưng ở ánh mặt trời chiếu xuống vẫn như c ũ phá lệ trói mắt đi cho đông lăng quận trời mưa thận n g ư y i n ă n g lực lớn nhất giang ninh nói vâng chủ nhân long lý đáp sau một khắc nàng gãy bôi một cái trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang phá không mà đi sông thẳng chân trời tốc độ thật nhanh nhìn xem cái kia đạo tựa như quán thông thiên địa kỳ i quang g i a n g linh trong lòng âm thầm kinh ngạc lấy hắn mắt thường chỗ quan sát tốc độ linh lung giờ phút này đã có phá vỡ bức tường âm thanh hơn phân nửa tốc độ loại tốc độ này liền có vẻ hơi kinh khủng lúc trước hắn cũng liền gặp được thẩm văn liền có thể lấy n ụ c thân thân thể phá vỡ bức tường âm thanh cho dù là hắn hiện tại đặc không mà đi thời điểm cũng làm không được phá vỡ bức tường âm thanh tốc độ mặc dù nhanh hơn linh lung nhưng nhanh cũng có hạn mà hắn chính là ba lần h o á huyết có thành tiệu thiên nhân thông sư linh lung bây giờ kích phát huyết mạch về sau cũng chỉ có tám trăm năm nói đi tám trăm năm đạo hạnh còn không phải đại yêu hắn bây giờ tam phẩm cảnh giới t ô n g sư nếu là đặt ở yêu tộc bên trong kia là sánh vai ngàn năm đại yêu cấp độ linh lung bây giờ còn không kịp ngàn năm đại yêu chỉ có tám trăm năm đạo hạnh cũng đã có như thế tốc độ từ một điểm này giang l i n h cũng nhìn ra linh lung bây giờ thực lực bất p h ả m long lý chính là long lý không hổ là có chân long huyết m ạ n h giang l i n h sau đó nhìn thoáng qua trong v i ệ n tại phơi mặt trời lao quy trong lòng tầm h than sau đó hắn lại n mở đầu nhìn hướng bầu trời giờ phút này long lý đã hóa thành một điểm kim quang phá vỡ tầm mây vẹn vẹn qua mấy cái hô hấp s á t trời liền bắt đầu phát sinh biến hóa phong vân p h u n trào trên tầng mây vang lên trận trận tiếng sấm trên âm gió nổi lên cảm nhận được từ tây thổi tới gió giang ninh không khỏi lộ ra ý cười đông lăng thành ở vào đông lăng sơn mạch phía tây bây giờ gió từ tây hướng đông thổi tới dọc theo lưng núi kéo lên rất dễ dẫn phát v ư a xuống và anh đúng lúc này đỉnh đầu một tiếng oanh minh giang ninh lần nữa n g n g đầu đã thấy bầu trời xuất hiện đoá đoá mây đen đang vân giá vụ hành vân bố vũ nhìn xem trên không phi tốc chuyển biến thời tiết giang ninh trong miệm tự lẩm bẩm cùng lúc đó bên trong thành n g o à i thành đều có cư dân đi ra phong úc đi vào trên đất trống nhìn qua bầu trời hô to muốn trời mưa muốn trời mưa từng tiếng reo họ cho dù ở trong viện giang ninh cũng vẫn như cũ có thể nghe được khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra ý cười sau một lát sắt trời triệt để tôi xuống đỉnh đầu đã làm â y đen dày đặc tại bầu trời kéo dài không biết bao nhiêu dặm làm thứ nhất giọt mưa nện ở trên mặt đất lúc hơi nước bốc hơi dưới trong không khí lập tức tràn ngập bùn đất hương vị so ta ảnh hưởng phạm vi lớn giang ninh nhìn xem mây mưa nơi bao bọc bầu trời trong lòng thầm nghĩ sau đó hắn cũng nhắm hai mắt khí tức trong nháy mắt dùng nhập thiên địa bên trong theo sự gia nhập của hắn mây mưa liên lụy phạm vi tiếp tục mở rộng mưa cũng càng rơi xuống càng lớn gió cũng càng ngày càng nhanh tiếng sấm v i n h minh ở giữa mưa to như trụ chút xuống phủ q u â n trường vương thủ nghĩa đi vào ngoài phòng nhắm mắt nước nhìn bầu trời trận mưa này công đức vô lượng a hắn tùy ý nước mưa ướt nhẹp toàn thân của mình mặc cho nước mưa đ ậ p n ệ n trên mặt của hắn một chỗ tiên gia thắng địa bên trong đông lăng quận có người tại làm dối trạm nhạc minh người đi đông lăng quận đi một chuyến như thế nào một vị thân phụ cự kiếm thanh niên nam tử gật gật đầu từ mặt đất đứng dậy h ư ớ n g phía dưới núi đi đến